Nói đến đây, hắn nghĩ tới Lý Trường Minh, dẫn đạo cái này một khối ta sẽ cho người phụ trách. Cái này, Lục tiên sinh, nếu như không nhanh chóng bóc ra có thể sẽ có không ít hát tử đến nhằm vào ngài. Không sao, ta đã dự định đi ngành giải trí con đường này, liền làm xong sẽ bị đen chuẩn bị, các ngươi chỉ cần dẫn đạo mục tiêu, đi đen ta hát bài hát, kim băng đối cá nhân ta là được, vừa lúc, thông qua những cái kia giang tình các loại đen, còn có thể để cho ta nhìn ra ta ca khúc trên không đủ, khiến cho ta tương lai sáng tác đi ra ca khúc tiến thêm một bước." Lục luyện tiêu rộng rãi nói. Loại thái độ này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 Lục luyện tiêu nhìn xem hắn, cảm thấy hắn rất có năng lực. Ngẫm nghĩ một phen, nói: Trên thực tế ta cảm thấy việc buôn bán của ngươi không phải cái cực hạn tại hôn nguyên tông bên trong, còn phải bao quát hôn nguyên tông bên ngoài. Hôn nguyên tông bên ngoài. Đúng. Ngươi tại trong tông làm ăn phong sinh thủy khởi, là bởi vì trình ngự kiếm trưởng lão quan hệ, nhưng ta hồn nguyên tông trưởng lão thân phận, lực ảnh hưởng cũng không chỉ cực hạn tại tông môn nội bộ. Ngươi có thể đem mục tiêu hợp tác chuyển hướng những cái kia xuống núi chân truyền, phụ thuộc thế lực, tạo dựng một mạng lưới quan hệ to lớn, nhất là phụ thuộc thế lực. Những thế lực này mỗi một nhà cũng có hơn trăm người, mấy trăm người, cộng lại, lẽ loi cuối cùng cuối cùng chính là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 Không sao, ta có thể giúp ngươi." Lục Luyện Tiêu nói, lúc trước hứa tông chủ cho phép ta một chi U Minh tiểu phân đội quyền điều động, bọn hắn bản thân liền là điều tra tin tức nhân sĩ chuyên nghiệp, ta đem nhường bọn hắn hiệp trợ ngươi, thay ngươi nhanh chóng đem giàn khung dưỡng bắt đầu. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, "Tất nhiên, cụ thể như thế nào kéo tất cả phụ thuộc thế lực, dưới núi các đệ tử chân truyền nhập bọn, liền phải chính ngươi đi chạy." U Minh tiểu đội. Trình Ngự Phong tự nhiên biết cái này, một bộ cánh cửa uy danh hiển hách, thần sắc lập tức phấn chấn, "Lục sư huynh yên tâm, có bọn hắn hỗ trợ, ta tuyệt đối có thể đem tấm lưới này lạc dựng đi ra." "Vậy được, ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi." Lục Luyện Tiêu vừa cười vừa nói. Tri Ngự phong trọng trọng gật đầu, đem một vạn điểm cống hiến đổi được tài chính chuyển cho Lục Luyện Tiêu về sau, rất nhanh chuẩn bị đi. Mà Lục Luyện Tiêu tại hắn rời đi sau cũng là lấy ra điện thoại, bấm lý trường minh điện thoại, xin ý tới. Chương 160, mưa gió sắp đến. Trần Vũ Môn. Môn chủ Trương Trần Vũ, đại trưởng lão Phương Tiệt cùng tăng phong, tiết thật các loại số ít mấy vị đối chân Vũ Môn trung thành tuyệt đối, gộp giải chân Vũ Môn thành lập Thiên Hải Minh chân chính, kế hoạch trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc thương lượng cái gì? Chúng ta chân Vũ Môn nhắm vào Hỗn Nguyên Tông sách lược nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, thứ nhất, thứ hai, giai đoạn thứ ba cũng không có đạt tới chúng ta hiệu quả dự chủ nhất là theo nguyên thạch công ty thành lập bọn hắn thông qua cái công ty này không ngừng tại thiên hải thị thực hiện lấy thuộc về hôn nguyên tông lực ảnh hưởng thay đổi lấy võ đạo giới đối hôn nguyên tông giác quan dùng chúng ta thứ nhất thứ hai giai đoạn thứ ba nhiệm vụ cơ hồ tính được trên cuối cùng đều là thất bại giờ phút này ngay tại nói chuyện chính là tăng phong thân xác của hắn có chút nghiêm trọng hiện nhiên là thế cục không thể lạc quan Hôn nguyên tông trung quy là đỉnh tiêm thế lực một trong chúng ta chân vũ môn trừ phi chịu tiến về những châu khác nếu không lại thế nào phát triển cũng không đột phá nổi hồn nguyên tông một ngày này trần nhà mang tới gông cùng xiềng xích.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 có thể cũng là bởi vì loại này phong túng dùng chân vũ môn nhóm thế lực độc bá lang văn sơn mạch võ đạo giới thị trường số đỉnh mức cũng thừa dịp quốc gia phổ biến trung bộ quật khởi kế hoạch thu được phong phú đến cực điểm ích lợi những thứ này ích lợi đầu nhập phát triển còn nhường chân vũ môn thanh hà kiếm phái vẫn tiêu lâu các môn phái cấp tốc trưởng thành lên thời gian dần trôi qua trưởng thành là từng tôn quái vật khổng lồ nhất là chân vũ môn bái nhập cửu cung kiếm phái trưởng tử tại cửu cung kiếm phái dốc lòng bồi dưỡng hạ đã đột phá bước vào thần cảnh phương tiệt mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng là thần cảnh cường giả lại thêm môn chủ trương chân vũ một môn ba thần cảnh cỡ nào lực ảnh hưởng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 trừ bỏ những thứ này phụ thuộc thế lực sau khi, bởi vì dưới núi làm ở Mỹ, từ trước đến nay coi trọng siêu trần thoát tục, Tị Thế Thanh Tu Hỗn Nguyên Tông dứt khoát liền không thèm để ý dưới núi vụn vặt tục sự, lựa chọn cô lập núi lại. Cứ như vậy, chúng ta Chân Vũ môn tất nhiên nên đón nhanh chóng thời kỳ phát triển, chờ bọn hắn phản ứng lại, chúng ta Chân Vũ môn thần cảnh trí ít có thể tăng gấp đôi, đến lúc đó lại chiếm đoạt Thanh Hà kiếm phái, Long tự tông, Vân Tiêu lâu, Vạn Tinh môn. Hôn Nguyên Tông muốn động chúng, ta cũng sẽ kiên kỵ và phần." thằng phong nói, thở dài một cái. Cực kỳ tường tận kế hoạch, bọn hắn đã coi là tốt Hỗn Nguyên Tông có khả năng có tất cả phản ứng. Kết quả chân chính chấp hành bắt đầu, để cho người ta thất vọng. Hiện nay Hôn Nguyên Tông tại Thiên Hải thị lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, không ít công ty lớn, đại tập đoàn cũng khát sâu nhận thức đến. Hôn Nguyên Tông mới là Thiên Hải đô thị vòng bá chủ, vạn hoa truyền thông bỏ dở cùng chúng ta tục hẹn đem chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như chúng ta không nhanh làm chút gì, tiếp xuống, không nguyện ý cùng chúng ta tục hẹn công ty lớn, đại tập đoàn sẽ càng ngày càng nhiều. Trong một năm, chân vũ môn thu nhập đem giảm xuống một nửa, hai năm sau, ích lợi càng là không đủ hiện tại ba thành. Tiết Thật xuất ra một thì số liệu, tu luyện cần tài nguyên. Trần Vũ môn những năm gần đây có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy ngưng cương cường giả cũng là bởi vì nhiều tiền cho các đệ tử dùng đều là cao cấp tài nguyên, tài nguyên tốt, tu luyện hiệu suất tự nhiên là đi lên, cũng càng thêm dễ dàng đản sinh gia đình tiêm cao thủ. Chỉ khi nào ích lợi giảm mạnh, xuống đến không đủ hiện tại ba thành, chúng ta tuyệt không thể cho phép loại sự tình này phát sinh. Trương Trần Vũ trầm giọng nói, nhưng chúng ta căn bản không có đối kháng hồn nguyên tông năng lực. Phương Tiện cao mày nói, chúng ta mặc dù gây dựng Thiên Hải Minh, một minh bảy thần cảnh, như tính cả đại công tử có tới bát đại thần cảnh, nhưng có lực lượng này tại hồn nguyên tông trước mặt còn chưa đáng kể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 Hôn Nguyên Tông bên trong thỉnh thoảng còn có thể phát sinh tranh chấp tâm ý, chỉ cần chúng ta đem hai phe này nhanh rút đánh rớt, Hôn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ trung thực bắt đầu, ngoan ngoãn, tiếp tục đi lên núi Thanh Tu. Cái nhằm vào Hôn Nguyên Tông chủ mạch cùng Thái Nguyên Phong. Phương Tiện nghĩ ngợi, cứ như vậy chân vũ môn đối mặt áp lực sát thực liền nhỏ rất nhiều. Chủ mạch của nhà, cơ hội liền so ra mà vượt ba phong chi lực, chúng ta trước tiên có thể theo nhằm vào Thái Nguyên Phong. Phương Tiện nói, tiếp tục mở miệng, Tiểu cung kiếm phái cùng chúng ta chân vũ môn hợp tác mục đích thực sự chúng ta cũng đoán, quá huyền ảo đế quốc đối đại thương quốc Bạch Điểu Châu, Tinh Châu nhìn chằm chằm. Bọn hắn nhất định phải vì chính mình nhu cầu mới đừng ra, cho nên bọn hắn mới tìm lên chúng ta Chân Vũ môn, đưa mắt nhìn trung bộ quật khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện thành thị Thiên Hải thị. Nói đến đây, hắn trùng điệp vung tay lên, đã bọn hắn muốn lợi dụng chúng ta nhập chủ Thiên Hải thị, chúng ta không ngại cũng lợi dụng bọn hắn, bước bọn hắn hạ tràng. Ồ, nếu như có thể để cho Cựu Cung kiếm phái hạ tràng không còn gì tốt hơn, có thể Bạch Điểu Châu cùng Tình Châu bên kia làm ẩm ý còn không có kết quả, bọn hắn rõ ràng còn ôm hy vọng, không muốn cùng Hôn Nguyên tông xung đột chính diện, chỉ muốn để chúng ta Chân Vũ môn lại bọn hắn xông pha chiến đấu. Sư thúc ngươi có kế hoạch gì? Kế hoạch này vẫn là theo ngươi vừa mới nói đến đơn độc nhằm vào Thái Nguyên Phong trên nghĩ tới. Phương Tiệt cười lạnh một tiếng, Nhiễm Hải Cầm làm bốn Phong Phong chủ một trong, nàng như xảy ra vấn đề, Hôn Nguyên Tông tất nhiên lôi đình tức giận. Đến lúc đó, cựu cung kiếm phái sợ sợ đều sẽ lựa chọn bo bo giữ mình đem chúng ta chân vũ môn ném đi ra làm kẻ chết hay, cho nên không được phép ra tay với Nhiễm Hải Cầm. Có thể Thái Nguyên Phong bên trong ngoại trừ cái Nhiễm Hải Cầm bên ngoài, còn có một người được vinh dự thần cảnh hạn giống. Tại Hôn Nguyên Tông bên trong uy vọng chưa chắc so. Nhiễm Hải Cầm kém bao nhiêu, thu thập còn nhẹ lòng cỡ nào? Lục Lệ Tiêu, Tiết Thật trước tiên gọi ra cái tên này.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 có thể lục luyện tiêu năm thì mười họa muốn chạy một chuyến dưới núi mà lại vẫn còn nguyên thạch công ty đảm nhiệm đồng sự trước bố cục đối phó hắn có thể so sánh đối phó cái khác người có phân lượng dễ dàng hơn nhiều phương Tiệt nói như vậy vấn đề là muốn thế nào nhường cựu cung kiếm phái trọng lượng cấp nhân vật cùng lục luyện tiêu phát sinh xung đột thang phong nhịn không được hỏi phương tiện nhìn tiếp thật một mắt chuyện này đến rơi xuống vạn hoa truyền thông trên đầu vạn hoa truyền thông sự tình không được phần này lợi ích căn bản không đủ để nhường cửu cung kiếm phái người cùng hỗn nguyên tông lục luyện tiêu buộc phát xung đột ngoài ra cựu cung kiếm phái người không phải người ngu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 Đối tụu cung kiếm phái chúng ta chỉ là tuyên bố đây là bọn hắn một chỗ phân viện, nhưng đối Hôn Nguyên tông nha, chúng ta nhường bọn hắn minh bạch, tụu cung kiếm phái muốn tới đoạt địa bàn là được rồi. "Diệu, diệu." Trương Chân Vũ lập tức liên tục vỗ tay, lần này không sợ Hôn Nguyên tông lục luyện tiêu không cùng Cựu cung kiếm phái đối mặt, hai hộ tranh chấp, chúng ta chân vũ môn mới có từ đó ngưu lợi bất chính cơ hội. Chương 161, mở cảnh. Cục cục cục cục. Đây là hạt tiêu máy bay trực thăng Vũ Trang 24NL hình 23 mờ mờ dây truyền hàng pháo bắn phá thanh âm. Mặt đất bị thẳng tắp cắt qua, hoa cỏ, pho tượng, đèn đường, bảng thông báo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 cũng không phải cái gì thời khắc mấu chốt tiết điểm, có thể mộng cảnh biến hóa vẫn mà xuất hiện vào lúc này. Quả thực là gặp kỳ. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, năm 2019 ngày 11 tháng 8 6 điểm 07 điểm. Thời gian này, lại muốn chìm vào giấc ngủ, không thể nghi ngờ đã không thích hợp. Lục Luyện Tiêu nhắm mắt lại. Chiến tranh. Lục Luyện Tiêu dựa vào nam á quốc tế cao ốc phán đoán, trong mộng cảnh vậy sẽ thiên hại thị san thành bình địa hình ảnh hẳn là 6 đến 9 năm sau. Có thể đem thiên hại thị san thành bình địa hình ảnh là 6 đến 9 năm sau, không có nghĩa là chiến tranh, hoặc là thuyết phục loạn tại 6 đến 9 năm sau dáng lâm. Nghiêm khắc nói, Náo động đã bắt đầu. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, nguyên bản Tinh Châu, Bạch Điểu Châu thường thường là 3 năm một tiểu náo, 10 năm một đại náo. Nhưng lần này, theo 3 năm trước đây bắt đầu, vẫn không có ngừng qua. Hiện nay liền liền hắn cũng cảm thấy Tinh Châu, Bạch Điểu Châu dung chuyển mang tới ảnh hưởng. Đại lượng tư bản tiến nhập Thiên Hải thị, ngay tiếp theo không ít ở vào Tinh Châu, Bạch Điểu Châu võ đạo thế lực vì để tránh cho bị liên lụy, cũng nhao nhao trong triều lục di chuyển, hoặc một bước đến nơi tiến nhập Thiên Hải thị phàm vị, hoặc lân cận đỉnh cư tại Đông Châu, Vũ Châu các nơi. Quan Hải Tân khu võ đạo hiệp hội mỗi tuần còn có thể cho hắn một phần tin vắn, tin vắn trên hắn có thể rõ ràng đánh giá ra đoạn thời gian gần nhất Thiên Hải thị. Rõ ràng loạn một chút. Tất nhiên, tại võ đạo hiệp hội đàn áp bên dưới, hỗn loạn còn không có mở rộng, nhưng một chút võ sư muốn tại Thiên Hải thị khai tông lập quán, không thể tránh khỏi cùng bản địa võ quán phát sinh xung đột. Ở trên tháng làm thí dụ, võ sư cấp quyết đấu có 5 trận, trong đó có 2 trận quyết gia sinh tử. Nếu như chiến tranh quét sạch Thiên Hải thị, Hôn Nguyên tông sợ cũng không cách nào tránh khỏi đi. Lục Liên Tiêu nói, không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất vượt qua không gian ngăn cách, hướng Bạch Điểu Châu.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 Tại bực này Đại Thương Quốc cùng Quá Huyền ảo Đế quốc tầng cấp chiến tranh toàn diện bên trong mạnh như Cựu Cung Kiếm Phái, Ly Giang Kiếm Phái đồng dạng đỉnh tiêm thế lực đều không đáng mỉm cười một cái. Cương Thiết cùng hỏa Diễm tạo thành quần quần hồng lưu sẽ không chút lưu tình đem Cựu Cung Kiếm Phái, Ly Giang Kiếm Phái sơn môn ép thành trôn phẫn. Lục luyện tiêu tư duy lưu chuyển, thần sắc dần dần trở nên mưng trọng. Nếu như hai môn phái này bên trong tồn tại ánh mắt chắc tuyệt lưu thức chi sĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn một con đường lui. Đường lui, chọn nơi nào? Mê Thân, Đế đô, Đế đô chiếm cứ vô cực thánh điện cùng từng cái đỉnh tiêm thế gia.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 Thiên Hải đô thị vòng tuyệt đối là mục tiêu tốt nhất. Thiên Hải đô thị vòng, tuyệt đối nhường cựu cung kiếm phái cùng ly Giang kiếm phái trong mà thèm. Nhưng Hỗn Nguyên Tông Tam Đại Tông Chủ, tứ đại phong chủ, mười mấy vị trưởng lao hương cái kia một chạm, cựu cung kiếm phái, ly Giang kiếm phái tuyệt đối tê cả ra đầu. Bọn hắn cho dù liên thủ, cùng Hỗn Nguyên Tông cùng chết đều có thể là ngọc đá cùng vỡ kết quả. Chống chi, cựu cung kiếm phái cùng ly Giang kiếm phái là từ đối đầu. Một phần vạn Hỗn Nguyên Tông lựa chọn kéo một phái đánh một phái, bị đánh cái kia phái tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt hồ chết. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, cho nên Hỗn Nguyên Tông thậm chí cả cái khắc đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ không tin tưởng cái này hai thế lực lớn có dũng khí cùng chúng ta hôn nguyên tông cùng chết có thể hết lần này tới lần khác hắn biết chờ đến tinh châu bạch diệu châu thế cục kịch liệt chuyển biến xấu chiến tranh tiến đến bọn hắn đem gặp phải không chết đập liền diện môn vận mệnh cho đến lúc đó bọn hắn không có lựa chọn nào khác không cho dù hiện tại cửu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái so ở tại thiên hải thị huân nguyên tông càng có thể cảm nhận được chiến tranh bộ pháp lân cận hai tông bên trong hữu thức chi sĩ cũng đã bố trí ám thủ lục luyện tiêu trước tiên liên tưởng đến chân vũ môn liên tưởng đến thành lập mã thành thiên hải minh lấy chân vũ môn cầm đầu thiên hải minh không bị lục luyện tiêu để vào mắt nhưng nếu như lại thêm cựu cung kiếm phái hoặc ly giang kiếm phái bên trong một một nhà đâu lục luyện tiêu trầm mặt một lát đứng dậy chuyện này phải cùng phong chủ nói một câu vô luận bọn hắn có tin hay không ta phải nhường hôn nguyên tông sớm ngăn chặn hắn thu thập một chút đi tới bản thân ở lại trong sân hôn nguyên tông chân truyền đệ tử vốn là từ mấy người một cái vi tử nhưng theo lục luyện tiêu sống qua hôn nguyên tông tựu trọng trở thành tiểu bảng đệ nhất cũng được xưng là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài hắn có khả năng được hưởng đãi nộ cũng là nước lên thì thuyền lên hiện tại đã đổi một cái đơn độc vi Lại cái nhà này cách phong chủ nhiễm hải cẩm cùng sư tỷ nhiễm thanh ti ở viện tử không đến trăm mét. Tất nhiên, cái nhà này bên trong cũng không tại hắn một người ở lại, còn có lục tiên cơ. Lục luyện tiêu đi vào viện bên trong, trực tiếp bắt đầu luyện cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm. Hắn tận lực áp chế kiếm thuật thi triển lúc sấm rền thanh âm, nhưng thi triển lúc, phương diện tốc độ vẫn nhanh như tiềm điện. Đáng tiếc, cựu tiêu lôi đình lay động ma kiếm bên trong, với thân thể người bộ phận tạo thành cộng hưởng tổn thương hiệu quả nhất định phải có người cho hắn thí nghiệm, khả năng nhìn ra được cụ thể hiệu quả, phương diện này hắn cũng chỉ có thể tùy tiện luyện một chút. Luyện kiếm một lát, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ra viện tử đi về phía trước mấy chục mét, rất nhanh, tại một chỗ bóng rừng bên trong, thấy được một đạo đẳng chuyển lấp loé khổ luyện kiếm pháp thân ảnh, chính là Lục Tiên Cơ. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ, 6 giờ 22, chưa 162, thần cảnh. Nhìn xem trên điện thoại di động hiện ra thời gian, Lục Luyện Tiêu hoặc nhiều hoặc ít minh bạch tại sao Lục Tiên Cơ có thể tuổi còn trẻ bước vào luyện tạng, cũng đem tiên đạo kiếm thế tu luyện tới đang phong tạo cực cảnh giới. Lúc này, luyện kiếm Lục Tiên Cơ cũng đã nhận ra đi tới Lục Luyện Tiêu, kiếm thế dừng một chút, "Ca, sớm như vậy, ngủ không được, hoạt động một chút." Lục Luyện Tiêu nói, đồng thời cười nói, "Không đệ Cực kỳ cố gắng nha. Ta hiện tại mới biết muốn xông qua Hỗn Nguyên trận cựu trọng là khó khăn buồn nào." Lục Tiên Cơ cười khổ nói. "Biết khó khăn." Lục Luyện Tiêu cười cười. Lục Tiên Cơ hiện tại mới 16 tuổi, 3 năm sau cũng mới 19 tuổi, 19 tuổi muốn xông qua Hỗn Nguyên trận cựu trọng, cái này Lục Luyện Tiêu cùng Thượng Quan Kiếm Tâm cũng đè xuống. Muốn biết, Lục Luyện Tiêu xông Hỗn Nguyên trận lúc đã qua 21 tuổi sinh nhật, tính toán 22, Thượng Quan Kiếm Tâm so với hắn còn lớn hơn 1 tuổi. Lục Tiên Cơ nếu là thật có thể tại 19 tuổi lúc xông qua Hỗn Nguyên trận cửu trọng, không thể nghi ngờ đem cái kỷ lục này trước thời hạn 2 năm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 Lục luyện tiêu dạ dày sớm tại luyện tạo hóa thôn thiên thuật lúc luyện hỏng không không bụng rông vấn đề thật không lớn dù sao đến lúc đó đều muốn dựa vào ngoại hình thuộc tính tiến hành từ bên trong ra ngoài sửa chữa phục hồi. Tốt, an cơm, ta đi tìm phong chủ có chút việc. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Ngay lập tức, lục tiên cơ kết thúc tu luyện. Các loại ăn bữa sáng, lục luyện tiêu đem bản thân suy đoán tin tức làm một phen sắp xếp để có thể tốt hơn tiến hành biểu đạt. 9 điểm thời gian, hắn đi tới nhiễm hải cầm trong sân. Luyện tiêu tới, ngồi. Nhiễm hải cầm mỉm cười chào hỏi, ăn sáng xong rồi sao? Nếu như không có ta nhường thanh ti thay ngươi chuẩn bị một chút. Nên qua.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 Theo ta được biết, ngươi mấy tháng này chạy xuống núi tần suất rõ ràng nhiều hơn một mảng lớn, nhất là tại cái kia cùng chúng ta mới ký tên hiệp nghị vạn hoa truyền thông, ngươi trong mấy tháng này chạy không dưới 10 lội a. Ta còn nghe nói, ngươi đem phần lớn thời gian tinh lực đầu nhập tại ca khúc sáng tác trên. Nghiễm Hải Cầm nói đến đây, nhìn xem Lục Lật Tiêu, có chút lời nói thâm thía, ngươi có thể biết, thượng quan kiếm tâm mấy tháng này đang làm cái gì. Hắn từ khi không thể trước ngươi một bước cầm tới hôn Nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất về sau, trong mấy tháng này một mực chuyên cần khổ luyện, tu vi nghe nói đã lại có đột phá, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ nếm thử ngưng cương, hắn giống như ngươi đều thuộc về trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, một khi ngưng cường, cực khả năng trong thời gian ngắn bước vào cường khí đại thành chi cảnh, lại thêm kiếm thuật của hắn tạo nghệ, thân pháp tạo nghệ, nói không chừng sẽ liên phá hôn nguyên đại. Chân nhị, tam trọng. Phong chủ xin yên tâm, ta về mặt tu luyện cũng không có nửa điểm thư giãn. Lục Luyện Tiêu thận trọng nói. Nhiễm Hải cầm lắc đầu, ta từ trước đến nay không nhìn một người nói như thế nào, mà xem một người làm thế nào." Nàng chỉ vào Lục Luyện Tiêu chuẩn bị xong phần tài liệu này, ngươi quan tâm tông môn tiền đồ, vì tông môn tương lai quan tâm, cái này là một chuyện tốt, nhưng làm chúng ta hôn nguyên tông chân truyền đệ tử Trong năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, người chân chính cần phải làm là hào hào tu luyện, sống ngày cương khí viên mãn, chờ đến thời cơ thành thủ, cảm thấy mình có năm chắc lúc phục dụng không minh dịch, luyện khí hóa thần, thành tựu thần cảnh, lúc kia ngươi lại đến suy nghĩ tông môn tương lai. Quyết sách không muộn. Phong chủ, ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc đối đại những tài liệu này, tốt nhất đưa chúng nó chuyển giao cho tông chủ. Cửu cung kiếm phái hoặc Ly Giang kiếm phái liên hợp Thiên Hải Minh, muốn nhằm vào chúng ta Hôn Nguyên Tông. Không nói đến chúng ta cùng hai cái này đỉnh tiêm thế lực không có xung đột, cho dù giống như ngươi nói, có, Cửu cung kiếm phái như thế nào cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông cùng chết. Nhiễm Hải cầm nói, chúng ta lấy Giáp Ưt hai cái tiểu quốc ra làm thí dụ, bởi vì đối phương chiếm cứ địa lý vị trí tốt, Ưt tiểu quốc liền muốn xâm lược Giáp tiểu quốc, nhấc lên chiến tranh. Dù là Ưt tiểu quốc quốc chủ muốn làm như vậy, trong nước Đại Thần, con đàn dân cũng sẽ toàn diện phản chiến, bởi vì chiến tranh một khi mở ra, sẽ có vô số dòng người vết, mất mạng, nhất là bọn hắn muốn đối phó, vẫn là một cái quốc lực thượng so bọn hắn càng mạnh một điểm quốc gia. Phong chủ, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tông môn ý chí không giống với cá nhân ý chí. Trong thời gian này dính đến một cái lực chấp hành vấn đề, cá nhân ý chí, tự nhiên nghĩ đến cái gì liền có thể đi làm cái gì, có thể tông môn khác biệt, tựa như một quốc gia tổng thống, như bởi vì người nhà bị địch quốc giết chết, dưới sự phẫn nộ muốn phát xạ đạn hạt nhân, dẫn phát chiến tranh hạt nhân, kết quả sau cùng sẽ chỉ là vị tiêu rất tổng thống bị đuổi xuống ghế, thay mới tổng thống lên đài. Nhiễm Hải Cầm nói, nhìn lục luyện tiêu tư liệu lên mắt, huống chi người lý do căn bản chân đứng không vững, chiến tranh. Bạch Diệu Châu cùng Tình Châu cái này trong hơn 10 năm cái nào mấy năm không đều phải làm ẩm ý một lần, thực sẽ gây nên chiến tranh, chiến tranh đã sớm vài thập niên trước nên bạo phát, liên quan tới chiến tranh nhất định sẽ buộc phát chuyện này, lục luyện tiêu cũng vô pháp hướng Nhiễm Hải Cầm giải thích mà chỉ cần chiến tranh sẽ không bộc phát, Cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái liền không khả năng cùng hôn Nguyên tông cùng chết. Ngươi phần tài liệu này, ta sẽ cho hứa tông chủ, nhưng, cho dù chiến tranh thật bộc phát, Cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái thật đã sớm cùng chân vũ môn cấu kết ở cùng nhau, chúng ta chân chính có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục cường hóa bản thân, chỉ cần thực lực tương đại, bất kỳ cái gì uy hiếp cũng đem tan thành mây khói. Nhiễm Hải cầm dặn dò, ta hiểu được. Lục Luyện Tiêu nói, lắc đầu, có thể là ta gần đây đều là làm một chút không tốt một cảnh, từ đó sầu lo quá mức đi. Một cảnh. nhiễm Hải cầm nói một tiếng, một cảnh quá nhiều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 Thiên địa cùng chúng sinh, chân ngã Thiên địa chúng sinh, chân ngã chi cảnh cảm giác nhập vi. Giai đoạn này người tu hành có thể tinh chuẩn thấy rõ trên thân bất luận cái gì một chỗ nhỏ bé chi biến hóa, nhục thân dấu thần, thân tức chân thần, cầu được chân ngã, phương gặp chân thần. Nói đến đây, nhiễm Hải cầm ngữ khí một trận, đại bộ phận thần cảnh đều là ở vào giai đoạn này. Ta, mấy vị khác phong chủ, phó tông chủ, dưới núi Thiên Hải Minh những người kia đều là như thế, bởi vì rất nhiều người tu luyện luyện tinh hóa khí thì niên tuổi lớn, sẽ tổn thương tăng cơ, chân ngã chi thần có thiếu, tự nhiên khó mà lại hướng trước dạo bước tiến lên. Lục luyện tiêu gật đầu.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 Đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 163, Tu tiên. Đệ tam cảnh, chúng sinh cảnh, giai đoạn này, người tu luyện không chỉ có thể nhìn ra quy luật tự nhiên, dòng năng lượng chuyển, càng có thể khám phá chúng sinh sinh lão hương suy, thậm chí có thể thấy rõ tâm linh, thấy được trong nhân loại tâm chỗ sâu nhất bí mật, cuối cùng, càng có thể làm được ta tức chúng sinh, chúng sinh là ta cấp độ. Nhiễm Hải Cầm nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, rất rõ rệt đặc điểm chính là, chúng sinh cảnh có thể mượn vật hiện hình, phụ thể như đi vào cõi thần tiên. Mượn vật hiện hình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 vạn vật cùng ta một, ta tức thái hư, vạn vật là cảnh giới của ta, thiên địa cùng ta tổng, vạn vật cùng ta một, luyện thần tăng cảnh đều chỉ là đối thần cường hóa, có lẽ sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần dị, đồng thời đem thân thể người tiềm năng kích phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng còn thuộc về người phạm chủ, nhường hắn đi nghảnh kháng đại tháo, bọn hắn vẫn sẽ chết, bị đao kiếm đâm xuyên, vẫn hội thụ tổn thương, tựa như một khối một ký lô cương thiết, ngươi chế tạo thành đao kiếm cũng tốt, súng ống cũng tốt, đều chỉ là cương thiết phạm chủ, ngươi sẽ rách không được giang hà, dùng chuyện, không được đại sơn, nhiễm hải cầm nói, thấp giọng nói, nhưng hư cảnh, kia là một loại khác lĩnh vự. Phi hành, lục thân phá âm trướng. lục luyện tiêu hỏi một tiếng, ta không biết. Nhiễm Hải cầm nói, ta chưa thể may mắn thấy qua thái thượng trưởng lao tự mình xuất thủ, nhưng nghĩ đến, có thể làm được loại tình trạng này. Hư cảnh, lục luyện tiêu gật đầu, luyện tiêu, thiên phú của ngươi thật không phải lãng phí ở không cần thiết vụn vặt công việc bên trên, công ty kinh doanh cũng tốt, âm nhạc ngậm tưởng cũng được, tại hư cảnh bực này lớn siêu thoát, đại thăng hoa trước mặt, đều là như vậy không có ý nghĩa. Nếu như ngươi có thể đạt tới loại cảnh giới này, mảnh này thiên địa, ngoại trừ ngươi bản thân bên ngoài, đem lại không có bất kỳ người nào có thể hạn chế được ngươi. Nhiễm Hải cầm nói. Lục luyện tiêu thận trọng gật đầu. Một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, phong chủ, cá nhân ý chí không ảnh hưởng được tông môn ý chí, nhưng nếu như làm ra nhường cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái di chuyển thiên hải thị, nhằm vào chúng ta hôn nguyên tông hạ thủ, là bọn hắn thái thượng trưởng lão đâu? Những hải cầm nhìn lục luyện tiêu liếc mắt, có chút im lặng. Tiểu tử này, làm sao lại ham tại trong hố không ra được? Ta minh bạch nói cho ngươi, không có khả năng. 13 năm trước đây, đại nhật kiếm tông mặt trời kiếm chủ từng cùng chúng ta hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão bạo phát một trận đại chiến, mặt trời kiếm chủ dễ dương chiến bại, suýt nữa chết trên tay thái thượng trưởng lão mà mặt trời kiếm chủ dễ dương lại cùng ly giang kiếm phái tổ sư từng giao thủ thắng một chiêu, ly giang kiếm phái cùng cựu cung kiếm phái tám lạng nửa cân, ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này, cái này hai đại kiếm phái tổ sư, sau đó đặt cùng chúng ta hôn nguyên, tông cùng chết mệnh lệnh a, nhiễm hải cầm không thể không giải thích nữa một câu, lục luyện tiêu biết bản thân không có khả năng thuyết phục được nhiễm phong chủ, trận này đối thoại tại nhiễm hải cầm căn dặn bên trong tiện tại đoạn, cho nên nhiễm phong chủ, hứa tông chủ cứu không được hôn nguyên tông, lục luyện tiêu theo nhiễm hải cầm trong sân đi tới, trong lòng có chút không có lực lượng. Loại này rõ ràng biết sẽ có chuyện xấu phát sinh lại không cách nào ngăn cản cảm giác. Nhưng hắn phản phất về tới Khải Minh tinh thị lúc thân bất do kỳ, ta cuối cùng chỉ là một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử thôi, cứ việc tại tiểu bảng trên lấy được đệ nhất, có thể tại bọn hắn xem ra vẫn chỉ là một cái tân tấn chân truyền. Về mặt chiến lược, ta coi như cùng một vị ngưng cương đại thành liều mạng tranh đấu, đều chưa chắc có thể có 10 thành tỷ số thắng. Lục luyện tiêu nói một mình, ẩn ẩn cảm giác được bản thân tựa hồ tiến nhập trạng thái. Một loại, có thể kích phát một loại nào đó kỳ lạ tâm linh thuộc tính trạng thái, chân chính có thể quyết định hôn nguyên tông tương lai hướng đi chỉ có những cái kia thần cánh cấp độ cao tầng, đồng thời, huân nguyên tông tương lai cho dù thật xảy ra vấn đề gì, địch nhân đoán chừng cũng chỉ sẽ đối với những cái kia cấp cao tầng chém tận giết tuyệt, tựa như hai cái võ quán cùng chết. Thường thường cái giết quán chủ cùng số ít đệ tử, đối với những cái kia nguyện ý rời đi đệ tử cùng học đồ, thường thường bỏ mặc. Ta tuy là chân truyền đệ tử, có thể cuối cùng chỉ là cái tân tấn, chân truyền, lục luyện tiêu trong lòng tự an ủi mình, có thể an ủi đến lúc này, hắn an ủi không nổi nữa, gặp quỷ tân tấn chân truyền, huân nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất, trong năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, nguyên thạch tập đoàn ban giám đốc đồng sự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 hắn có thể chớm mắt nhìn nhiễm thanh tí chết, lục luyện tiêu ngừng lại, hắn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn, xuyên thấu qua trong núi bóng cây xanh râm mát, cây khẽ hở, gần phân nửa thái nguyên phong thu hết vào mắt, đem tầm mắt phóng xa, càng có thể nhìn thấy phần cuối dưới núi cái kia phiến liên miên bất tuyệt khu kiến trúc, kia là phụ thuộc vào hôn nguyên tông tạo dựng lên dưới núi tiểu chấn, hôn nguyên tông người, cứu không được hôn nguyên tông, lục luyện tiêu dần dần có rất có thể cứu hôn nguyên tông, chỉ có ta, thiên đạo kiếm tông, thiên đạo huy hoàng, lục luyện tiêu quay người, xuống núi, thẳng đến vạn hoa truyền thông mà đi, sau đó không lâu. Lục Luyện Tiêu cùng đỉnh cấp lưu lượng minh tinh tử doanh hợp sướng ca khúc mới mưa tuyết tuyên bố. Tại Vạn Hoa truyền thông tuyên truyền bên dưới, từ doanh thời khắc này, nhân khí giống như liệt hỏa nấu dầu, như mặt trời ban trưa, nàng một phát ca khúc mới, vẫn là cùng Lục Luyện Tiêu hai người hợp tác ca khúc mới, lập tức bạo phát ra không có gì sánh kịp nhiệt độ. Lục Sắc Bảng, Huyền Âm, Hỏa Diễm, Sa Trạng, rất nhiều trên bình đài tràn ngập cái này bài hát liên quan tin tức. Vạn Hoa truyền thông dưới cửa, cùng một chút cùng Vạn Hoa truyền thông giao hảo nghệ nhân nhau nhau phát biểu, phát bài hát này. Lại thêm Lục Luyện Tiêu vận dụng bản thân thân là nguyên thạch công ty đồng sự quyền lợi, tại rất nhiều môn hộ vong đứng lên cũng là thỏa thích tuyên truyền lấy cái này bài ca khúc mới trong lúc nhất thời cái này bài hát nhiệt độ thế mà bảy biện ra vượt qua mã nào thạch nam thần chi vũ su thế ẩn ẩn toàn dân hò sướng cái này bài hát nguyên bản có được không nhỏ độ khó hát đi ra xác thực có loại này rung động lòng người hiệu quả nhưng từ doanh làm một cái lưu lượng minh tinh căn bản không có đủ cái gì biểu diễn năng lực cuối cùng lục luyện tiêu không thể không thấp xuống đối cái này bài hát diễn dịch hiệu quả chờ mong nhưng dù cho như thế từ doanh hát lên cái này bài hát đến vẫn làm cho người không đành lòng nhìn thẳng ở trước mặt nàng lục luyện tiêu ca hát kỹ xảo đã đủ để sưng trên một tiếng đại sư hai người hợp sướng cái này bài hát luyện gần nửa tháng, từ đầu đến cuối không có một cái có thể đem ra được phiên bản. Không phải chạy điều chính là có tác âm, hoặc là phá âm các loại. hết lần này tới lần khác vạn hoa truyền thông sớm một tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền hai người bọn họ hợp sướng ca khúc mới, không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tổn xích. bất đắc dĩ, vạn hoa truyền thông tế ra sát chiêu hơn trăm vạn tu âm sư. lúc này mới có thể nhường cái này bài hát thuận lợi tuyên bố. trải qua trăm vạn tu âm sư điều chế qua đi ban bố cái này bài hát biểu hiện nghe nhìn hiệu quả thật tốt, dù sao từ doanh bản thân liền là dựa vào mặt tan cơm đỉnh lưu, mv biểu hiện tràn ngập bĩ cảm.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 Dùng cái này bài hát nhiệt độ lại lần nữa kéo lên mới đỉnh phòng, liền liên lục luyện tiêu lúc trước ghi chép mã não thạch cùng Nam Thần Chi Vũ cũng bị cái này bài mưa tuyết bỏ lại đằng sau. Lập tức, đại thương quốc ngu nhạc giới triệt để bị cái này bài hát xoát màn hình. Chương 164, đường ra. Thiên Hải thị thương nghiệp đường phố. Một gian cửa hàng đầu ngọt bên trong, bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc nữ tử ngồi cùng một chỗ, xoẹt điện thoại di động trên tin tức, thỉnh thoảng tập hợp lại cùng nhau nói chuyện tiếm. Lúc học trưởng cái này bài hát thật sự là hòa bạo, thật sự là một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cùng tứ doanh hợp sướng, có thể không hòa sao?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 Lúc trước có người ra 600 khối một chương muốn mua ta ta cũng không có bán. Trương Tiểu Uyển rất đắc ý. 600, ta cảm thấy cái này bài hát quá đi, người đi vụ vụ vãng, nói không chừng 6000 cũng có người mua, cái này thế, nhưng là hắn còn không có họa chi trước ký tên, vì giá đâu." Một bên Diêu Tuyết Nhi nói. "Đỏ mắt a. Hâm mộ a. Bất quá các ngươi cũng đừng hâm mộ, có thể bản thân đi tìm lục học trưởng muốn a, ta tin tưởng chút chuyện nhỏ này lục học trưởng sẽ không cự tuyệt." Trương Tiểu Uyển nói. "Cái kia thôi được rồi, lục học trưởng hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, không có ý tứ vì chút chuyện nhỏ này phiền phu hắn." Diêu Tuyết Nhi khoát tay náu Cái này có cái gì? Cùng lắm thì nhường Tiểu Nhu giúp đỡ đến hỏi. Trương Tiểu Huyền bản năng mở miệng. Có thể lần này lời vừa nói ra, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm đột nhiên ít đi một chút. Mấy người khác cũng là theo sát lấy ý thức được cái gì, trong chảng nguyên bản có chút vui đùa ẩm ý khí phân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một tháng. Lần trước, Lục Luyện Tiêu cùng Ngư Tiểu Nhu vẫn là 10 ngày không gặp mặt, nhưng lúc này đây, đằng đẵng một tháng. Cứ việc nàng nhóm biết Lục Luyện Tiêu đoạn thời gian này vội vàng tuyên bố ca khúc mới, không có thời gian, có thể đằng đẵng một tháng không thấy mặt, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Trương Tiểu Uyển lén lén nhìn Ngư Tiểu Nhu liếc mắt.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 dưới loại tình huống này, lục luyện tiêu đột nhiên bức bỏ ngư tiểu nu mà đi, nàng nhóm cũng không biết như thế nào đối với hắn tiến hành chỉ trích. a, giống như xảy ra chuyện. lúc này, lần xem điện thoại di động lý đình đình phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên kêu một tiếng, các ngươi xem tin tức này. trong lúc nói chuyện đưa điện thoại di động đưa tới, mấy người xem xét, phía trên đẩy tặng rõ ràng là từ doanh tại thành danh mới bắt đầu, đồng thời nói chuyện sáu người bạn trai tin tức, trong đó một người bạn trai càng đem có liên quan tới nàng một chút bất nhã video trực tiếp bại lộ tại trên mạng. loại này tin tức. Từ trước đến nay dễ dàng hấp dẫn ăn dưa của chúng, trong lúc nhất thời vô số người nhao nhao bình luận, muốn giải chân tướng sự tình trên internet một loại. Một dưa khó cầu. Lần này xong. Diêu Tuyết Nhi hô nhỏ một tiếng, từ doanh phải xui xẻo. Cái tiết lục học trưởng mới tuyên bố không lâu ca khúc mới sẽ không nhận ảnh hưởng A. Nưa Tiểu Nhu nhịn không được hỏi. Cái này, hẳn là sẽ không đi, dù sao chỉ là từ doanh xảy ra vấn đề. Có thể cái này bài hát là từ doanh cùng lục học trưởng hợp sướng, MV nhân vật nữ chính đều là từ doanh đâu. Lý Đình Đình cùng Diêu Tuyết Nhi hai người rõ ràng có ý kiến khác biệt cứ việc đối lục luyện tiêu làm nhạt bản thân cùng ngư tiểu nu quan hệ giữa có chút bất mãn nhưng làm bằng hữu mấy người vẫn không tự chủ được là lục luyện tiêu lo lắng sau đó cũng là như là diêu tuyết nhi đoán như vậy tình thế chuyển tiếp đột ngột bởi vì từ doanh một chuyện nàng cùng lục luyện tiêu hợp sướng cái này bài mưa tuyết cũng nhận ảnh hưởng cực lớn thậm chí có tin tức ngầm sưng lục luyện tiêu chính là từ doanh tìm mới nhân tình điểm này xem hai người bọn họ tại trên internet mắt đi mày lại liền có thể nhìn ra một hai những thứ này tin tức ngầm nói có bài bản hẳn hoi không ngừng đem chủ đề hướng lục luyện tiêu cũng chính là ca khúc tri âm trên thân mang còn tổ chức một đợt người phân tích ca khúc mới ca từ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 Đại não không cần tiếp tục lại hao tốn sức lực đi phân tích sóng âm đại biểu ý nghĩa như cự ly, cường độ, tần suất các loại. Thật giống như một người làm hắn ánh mắt từ một gốc cây trước mặt lướt qua, căn bản không cần mơ mộng liền biết kia là một cái cây, lướt qua một chiếc xe hơi, trong đầu cũng sinh ra xe hơi khái niệm. Nếu là xâm nhập một phen, còn có thể phân tích ra xe hơi nhan sắc, nhãn hiệu, loại hình. Một cách tự nhiên bản năng. Loại cảm giác này, lục luyện tiêu cảm khái một tiếng, cuối cùng không cần lại trong đầu tạo dựng mô hình, cũng vận dụng sóng âm định vị phép tính. Hắn lời còn chưa dứt, tựa hồ lại xem đến cái gì, là thân thể của mình, nguyên bản hắn.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 Thanh âm bản chất chính là máy móc đợt, cùng sóng điện từ đã có tương tự, lại có khác nhau chỗ. Loại này đợt thông qua chất môi giới truyền bá, trong không khí tiêu tán hiệu suất cực nhanh, trong chân không càng là không cách nào truyền bá. Nhưng nó tại chất lỏng, thể rắn bên trong truyền bá hiệu suất lại vượt xa không khí phía trên. Hắn đã chấn động chất môi giới, tự nhiên là sẽ đối với chất môi giới địa bộ, từ đó sinh ra năng lượng. Loại này năng lượng giờ phút này thể hiện trên người lục luyện tiêu, chính là thôi động trong cơ thể mình khí huyết lưu chuyển, thậm chí, theo hắn chuẩn âm thuộc tính gia tăng, hắn còn có thể thông qua đối nhục thân chấn động, cấp độ càng sâu cường hóa nhục thân, đào móc nhục thân tiềm lực. Bực này thần dị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 Ta chỉ ít cần một năm rưỡi khả năng hoán huyết, nhưng cương giai đoạn trọng độ nộ nội tính, còn không biết lên giá mấy năm, cho dù cái chỉ hoãn 35 năm năm, cái kia cũng 5, 6 năm trôi qua, chờ 6 đến 9 năm sau, chiến tranh tiền đến, ta nhiều nhất chỉ là thần cảnh. Thần cảnh tu vi, tại bực này trong loạn thế căn bản không đáng chú ý. Cho nên, Luyện Võ Cứu không được Hôn Nguyên Tông, cũng cứu không được quốc gia, thừa dịp hiện tại cùng bình thường kỳ, nắm chặt thời gian cũng hát mới là đường ra duy nhất. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 165, hoán huyết đại thành trên internet có quan hệ với ca khúc tri âm cùng từ doanh tin tức còn tại không ngừng lên men. bất quá có thể đoán được chính là theo tin tức không ngừng mặt trận vị này có được đỉnh tiêm lưu lượng nữ tinh từ doanh triệt để lạnh tại người hưu tâm không ngừng mang tiết tấu tình hữu giới ca khúc chi âm cùng nàng hợp sướng cái này bài ca khúc mới mưa tuyết cũng là nhận lấy hơn nửa tháng dùng ngòi bút làm vũ khí có thể loại này dùng ngòi bút làm vũ khí tin tức tựa hồ nhìn đến mức quá nhiều tại một ngày nào đó bên trong đột nhiên xuất hiện đảo ngược đại lượng có quan hệ với ca khúc tri âm là vô tội thụ liên lụy tin tức bị ném ra ngoài có cầu có chân tướng chứng cứ vô cùng xác thực tại đại lượng chứng cứ cùng phong thanh dẫn hướng dẫn dắt bên dưới ca khúc tri âm cấp tốc bị tẩy trắng vô số đại vê chuyên gia uy tín nhân sĩ nhao nhao đứng ra cho ca khúc tri âm đứng đài chứng minh hắn tại sự kiện này bên trong là bực nào vô tội liền liền những minh tinh ca nhóm cũng là nhao nhao ra mặt luôn mồm cam đoan ca khúc tri âm là cái khiếm tốn, điệu thấp tài đức vẹt toàn một lòng nhào vào bản gốc bên trên chỉ vì vì mọi người mang đến chấn động linh hồn ca khúc tốt ca sĩ cứ việc những minh tinh này căn bản chưa từng nhìn thấy ca khúc tri âm bản thân nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đem hắn những thứ này tốt đẹp phẩm đức nói lời thể so sắt vô số người thay hắn học thuộc lòng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 dùng cái này bài nhiệt độ cơ hồ không chút suy yếu mưa tuyết lại lần nữa tỏa ra nhiệt liệt nhân khí tại tất cả âm nhạc trên bảng danh sách thẳng tiến không lùi đang đỉnh đệ nhất cái này một đợt thao tác vạn hoa truyền thông cùng tiên trạch số cư công ty có thể nói là đưa vào hoạt động để cho người ta đáp ứng công xủy đừng nói ăn dưa còn chúng xem động liền liền những nhà khác công ty giải trí cũng không hiểu rõ dù sao lần này vạn hoa truyền thông mặc dù là ca khúc chi âm hấp dẫn to lớn nhiệt độ nhưng lại hy sinh tử doanh như thế một cái đỉnh cấp hấp kim thú thật muốn theo công ty trên lợi ích đến xem tổn thất của bọn họ thậm chí lớn hơn ích lợi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 Tựa hồ là thiên trạch số cư tiết tấu mang quá tốt, vô số người đền bù tính đau loạt đặt hàng lục luyện tiêu ca khúc mới, đến mức cái này bài hát thế mà tỏa sáng đệ nhị xuân, trực tiếp tăng trưởng 6 đạo tinh quang. 6 đạo tinh quang bên trong lục luyện tiêu bởi vì tu luyện tạo hóa thôn tiên thuật cùng thử nghiệm dùng máy móc đợt thôi động huyết dịch lưu chuyển tăng tốc hoán huyết tiến độ nguyên nhân thể nội sinh ra bệnh biến, không thể không lại lần nữa cường hóa một vòng ngoại hình, đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới lục giai. Còn lại năm đạo tinh quang thì bị hắn đầu nhập vào âm vực bên trong, trực tiếp đem âm vực tăng lên tới thập cửu giai. Bất quá cái này còn không phải kết thúc, dựa vào lưu lại nhiệt độ. Tại thời gian rời đổi bên dưới, tương lai trong vòng mấy tháng, hắn hẳn là vẫn có thể thu hoạch được 2-3 đạo tinh quang tăng trưởng, đến lúc đó đem âm vực cường hóa đến 20 sinh ra vòng thứ 2 siêu phẩm thuế biến tuyệt không phải việc khó. Còn giữ lại tinh quang cũng đủ để duy trì hắn 2-3 tháng tu hành. Các loại 2-3 tháng qua đi, hắn lại có thể chuẩn bị một vòng mới bài hát khúc phát bày. Nửa năm một lần, vòng đi vòng lại, hình thành tốt tuần hoàn. Thật nhanh, cái này hoán huyết đại thành. Hôn Nguyên Tông bên trong, Lục Luyện Tiêu cảm thụ được thể nội khí huyết biến hóa, mang trên mặt một tia kinh dị. Bảy thành. Hôm nay tu hành kết thúc về sau, hắn hoán huyết tỷ lệ trực tiếp đạt tới bảy thành. Cái số này mang ý nghĩa hoàn huyết đại thành. Muốn biết, hắn là tại hơn 3 tháng trước mới vừa hoàn huyết tiểu thành, dưới mắt, 4 tháng, hắn hoàn huyết đã tới đại thành chi cảnh, hiệu suất cỡ nào kinh người? Luyện tạng viên mang đến hoàn huyết dùng nửa năm, mới vào hoàn huyết đến hoàn huyết tiểu thành dùng 5 tháng, hiện tại, hoàn huyết tiểu thành đến hoàn huyết đại thành càng là chỉ dùng hơn 3 tháng, cứ theo tốc độ này, hắn chẳng phải là có thể tại sau 3 tháng trực tiếp hoàn huyết viên mãn. Một năm, hoàn thành hoàn huyết giai đoạn tu hành. Liên Liên là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ thượng quan kiếm tâm, tại hoàn huyết giai đoạn cũng dùng gần thời gian 3 năm. Lục Luyện Tiêu dù là đã sớm dự đoán bản thân hoán huyết tốc độ sẽ rất nhanh, có thể tốc độ này vẫn so với hắn trong dự liệu nhanh hơn gấp đôi. Không chỉ tu vi hoán huyết đại thành, ta gân cốt, màng da, huyết nục so với lúc trước đến cường đại ba thành, nói một cách khác, nhục thể của ta có thể tiếp nhận tiếp nhận mạnh hơn gấp phát, gân cốt cũng có thể đánh ra mạnh hơn kinh lực. Lục Luyện Tiêu nói xong, mạnh mẽ huy quyển. quyền. Quần phong gào thét, cuốn lên hất bụi, tại trong sân phát ra một trận nhẹ nhàng tiếng vang. Đơn thuần lấy kinh lực mà nói, nhanh bị kịp được ngưng cương cường giả lấy hai thành khí huyết phát cương khí. Tất nhiên, ngưng cương cường giả cương khí một thành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 Nếu như hạ một đạo tinh quang cường hóa âm vực, ta tu luyện chỉ sợ cũng đến chịu ảnh hưởng. Hắn hiện tại tu luyện 10 điểm y lại tạo hóa thôn thiên thuật, lại không ngừng lấy sóng âm năng lượng thôi động thể nội huyết dịch lưu chuyển, tăng tốc hoán huyết hiệu suất. Đối tượng thân phụ tải quá lớn, cơ hồ một tháng liền phải thêm nhất giai ngoại hình điều chỉnh một chút, nhiều nhất kéo không được nửa tháng. kế tiếp trong vòng mấy tháng, hắn nhiều nhất lại được hai ba đạo tinh quang, không có tinh quang điều chỉnh ngoại hình, tiêu trừ đủ thân thai hoàng ẩm, luyện trên ba tháng thân thể của hắn liền vỡ đi. Tinh quang năng lượng quả nhiên là vinh viễn không đủ dùng, âm vực trên lệch một đạo liền có thể tiến hành vòng thứ hai siêu phàm thổi biến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 Trên phạm vi lớn rút ngắn bản thân cùng uy tín lâu năm chân truyền đệ tử trên lệnh. Giống như hắn, nếu không phải dựa vào mấy chục vạn mấy chục vạn điểm cống hiến nhập trướng, làm sao có thể có năm chắc trong một năm hoàn huyết viên mãn? Tối thiểu đến 2 năm. "Tốt, ta đi tắm." "Ừm." Nhiễm Thanh Ti nói, đem trên tay một cái túi cầm lên trước, "Đúng rồi sư đệ, ta đặt cho ngươi một bộ y phục, ngươi một hồi nhìn xem có vừa người không?" Lục Luyện Tiêu dừng một chút, ngay sau đó nhìn xem nàng, tiếp nhận cái túi, "Ta tin được sư tỷ nhã ngoan." Nhiễm Thanh Ti cũng không né tránh Lục Luyện Tiêu ánh mắt, tự nhiên hào phóng mỉm cười, "Đi đổi một cái." "Được." Lục Luyện Tiêu đi về tử Tầm 10 phút sau lại xuất hiện, đã đổi lại một thân cổ kính trường bào màu xanh, trường bào trên một gốc thanh trúc mở rộng cánh lá, tô điểm tại bạch sắc vải vóc bên trong, tràn đầy một loại lịch sự tao nhã phong vận. Cái này chiều cao bảo, cùng nhiễm thanh ti trên thân cái kia lăng la vờn quanh thanh sắt váy dài tương ánh thành huy, nhìn qua rõ ràng là cùng một loại kiểu dáng. Hai người đứng chung một chỗ, càng lạ như là cổ đại sách trong tranh đi ra tới thần tiên quý nữ, là toàn bộ viện tử cũng bằng thêm một điểm sát thái. Phía trên này đồ án, lục luyện tiêu nhìn xem thanh trúc nói, ta vẽ ra, sư đệ thích không? Tôi thích, cứng.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 Mượn nhờ cái khác cơ duyên đồng dạng có thể luyện khí hóa thần, nhưng cái này giống như người bình thường muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được 100 ức, độ khó không lời nào có khả năng cân nhắc. Lục Luyện Tiêu hiện nay tại Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối tính được trên danh nhân. Nhất là hắn tiểu bảng đệ nhất thành tích, rời cái này một giới tân tấn chân truyền tới nói giống như ngay tại hôm qua, bởi vậy, hắn cùng Nhiễm Thanh Ti đến tại trong đám người đưa tới một trận phạm vi nhỏ bạo động. Là Lục Luyện Tiêu lục sư Vinh. Hắn chính là lần trước chân truyền đệ tử bên trong tiểu bảng đệ nhất. Lục sư huynh kinh lịch phảng Phật truyền kỳ nghe nói hắn so một lần kia chân truyền đệ tử cũng muộn nhập môn một năm, lại hắn nhập môn lúc mới vừa vận luyện tạng không lâu, nhưng dựa vào hôn nguyên tông nội bộ tài nguyên ủng hộ, ngắn ngủi trong hai năm hắn đột nhiên tăng mạnh, thực hiện hoàn mỹ luyện tập, một lần sông qua hôn nguyên cựu trọng trận, đang đỉnh tiểu bảng đệ nhất nhân. bên cạnh hắn nhiễm sư tỷ cũng rất lợi hại, chúng ta hôn nguyên tông ba mươi trở xuống đệ tử bên trong, một cái duy nhất đem tiên tiên luyện khí thuật tu luyện tới ngũ trọng tiên đệ tử, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, thật sự là như là một đối bối nhân. từng vị chân truyền đệ tử nhìn qua sánh vai mà đến hai người, trong thần sắc tràn đầy kích động, phấn chấn những thứ này chân truyền đệ tử do xét lục luyện tiêu lúc hai người cũng là đang quan sát những thứ này chân truyền đệ tử lần này chân truyền đệ tử mà biểu hiện tốt nhất có bốn cái một cái là hạ trưởng lão từng tôn hạ đông lai một cái là liên phong xuống núi chân truyền hậu duệ thân gia trong sạch một cái là phương uyển như chúng ta huân nguyên tông phụ thuộc tông môn tông chủ chi nữ cái thứ tư tiêu người ấy chúng ta thiên hải thị có chút danh tiếng xí si nghiệp tiêu thị tập đoàn chủ tịch tiểu nữ nhi nhiễm thanh ti ở bên giới thiệu một phen trong mấy người này phương uyển như cùng liên phong đã xông qua huân nguyên trận liễu lần thứ nhất liền xông ra huân nguyên trận tứ trọng thành tích tốt vượt qua ngươi một lần kia hứa thần cùng phương tiêu tiêu Nhất đại người mới thắng người cũ, lợi hại. Lục luyện tiêu tán thưởng một tiếng. Hôm nay Trúc Đông Lai, tiêu người ấy hai người hẹn nhau sống trận, loại này hình ảnh cũng không phổ biến, không biết hai người bọn họ thành tích như thế nào, có thể hay không đến hôn nguyên trận ngũ trọng. Nhiệm Thanh Tý nói, Trúc Đông Lai nếu như là hạ trưởng lão dốc lòng dạy dỗ, thành tích hẳn là cực kỳ kinh người. Lục luyện tiêu nói, hạ trưởng lão chính là chỉ nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh, luyện thần thiên địa cảnh nhân vật, cứ việc luyện thần tam cảnh tại cùng cùng cảnh giới chem giết trên mạnh yếu khác biệt cũng không rõ rệt, nhưng bọn hắn nắm giữ thủ đoạn đối không phải thần cảnh tới nói, có thể sương Thiên địa cảnh đối thiên địa quy tắc, quy luật tự nhiên có đặc biệt lý giải, rất nhẹ nhàng liền có thể nhân thế đạo lợi, chỉ điểm ra hắn nhân kiếm thuật, quyền pháp trên việc tu luyện không đủ. Chúng sinh cảnh càng không cần phải nói, Phụ thể như đi vào cõi thần tiên, có thể trực tiếp đem ý chí của mình, tinh thần, tư duy rót vào hắn bộ não người bên trong, chuyện này với hắn người tu hành hỗ trợ tới nói đơn giản có thể xương thần tích. Tất nhiên, loại sự tình này không được phép làm nhiều, chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt hiệp trợ hắn một chút sức lực. Nếu là dựa là ý lại, bị dạy cả đời này đều không thể siêu việt dạy bảo người dân ra thậm chí sẽ đánh mất bản thân, trở thành dạy bảo người cái bóng tồn tại. hạ trưởng lão tránh hiểm nghi, không có hiện thân, nhưng khuất trưởng lão, lôi trưởng lão hai người đều tới, đồng thời là trúc đông lai, tiêu người ấy hai người chủ trì khảo hạch, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. nhiễm thanh tì mỉm cười nói, lục luyện tiêu gật đầu. một đoàn người lặng lặng chờ, không bao lâu, cửa sân truyền đến dối loạn tưng mừng, ngay sau đó, liền gặp một cái nhìn qua có chút mỏi mệt nữ tử tại một người cùng đi đi ra, là tiêu người ấy. nhiễm thanh tì nói, không cần hai người bọn họ đi hỏi thăm tiêu người ấy thành tích, trong đám người đã có người kinh hô lên, đệ tứ trọng lại là một cái đệ tứ trọng. Lần này tân tấn chân truyền thật mạnh. Lần trước bên trong ngoại trừ cái thượng quan kiếm tâm bên ngoài, hứa thần, phương tiêu tiêu đều chỉ là nằm ở huấn nguyên trận đệ tam trọng. Lần này chúng ta trực tiếp tới ba cái huấn nguyên trận tứ trọng. Tiếp xuống liền chờ trúc đông lai, không biết thành tích của hắn có thể đạt tới trình độ nào. đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, vẫn là cùng năm đó thượng quan kiếm tâm, xông đến đệ lục trọng, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường con hùng, đủ loại la lên không ngừng vang lên lên. Trúc đông lai cũng không để cho đám người đợi lâu. mấy phút về sau, đồng dạng thần sắc mệt, trên thân còn dính nhụm vết máu trúc đông lai xuất hiện ở ngoài viện mà trên mặt của hắn thì là tràn ngập kiêu ngạo. Đệ ngũ trọng, Trúc Đông Lai xông qua Hỗn Nguyên trận ngũ trọng. Kém một chút, còn kém một điểm liền đủ kịp Thượng Quan Kiếm Tâm. Cái này không tính là gì, Thượng Quan Kiếm Tâm là sau khi nhập môn 9 tháng mới xông Hỗn Nguyên trận, Trúc Đông Lai nhập môn thời gian so với Thượng Quan Kiếm Tâm đến có thể kém mấy tháng đâu, các loại 9 tháng sau hắn lại xông một lần, nói không chừng liền có thể xông đến Hỗn Nguyên trận lục trọng. Trong đám người cũng là theo Trúc Đông Lai hiện thân lại lần nữa não nhiệt lên. Lần này người mới đệ nhất, không thể nghi ngờ là Trúc Đông Lai bị thu hoạch. Lục Chân Truyền. Lúc này, phụ trách Nguyên trận khảo hạch chấp sự Cao Phi đi tới, hướng về phía lục luyện tiêu chắc tay lần này quả thật không tệ một cái huân nguyên trận ngũ trọng ba cái huân nguyên trận tứ trọng mấy người bọn hắn đợi đến mấy năm sau xông đến huân nguyên trận lục trọng cũng không thành vấn đề mà lên lần trước thành tích tốt nhất cũng dừng bước tại huân nguyên trận lục trọng lục luyện tiêu cười nói sư lệ nhìn xem bọn hắn có cảm tưởng gì giang sơn đời nào cũng có tài tử ra trường giang sóng sau đẻ sóng trước lục luyện tiêu từ đáy lòng nói một tiếng tiên cơ kiếm thuật tạo nghệ cực cao lại thêm hắn đã luyện tiểu thành như sông nguyên trận cũng có niềm tin rất lớn qua đệ tứ trọng sư dự định lúc nào nhường hắn đến thử một chút nhiễm thanh ti hiếu kỳ nói lần này tân tấn chân truyền bên trong còn có cái hồn nguyên trận tứ trọng người kế tụ cao phi cũng hơi kinh ngạc thiên cơ còn kém một chút hắn kinh nghiệm thực chiến có chút khiếm khuyết lục luyện tiêu nói nếu như không có kinh lịch mộng cảnh dị biến lục luyện tiêu xác thực dự định nhường lục tiên cơ thuận theo đại lưu nhưng bây giờ hắn lại quyết định nhường lục tiên cơ giấu một tay đợi ba năm kỳ hạn sắp tới lúc lại một tiếng hót lên làm kinh người miễn cho quá sớm bạo lộ ra dẫn tới quá nhiều ánh mắt giòn giọt dò xét dù sao hắn không giống với bản thân bản thân năm đó xông hồn nguyên trận là vì tài nguyên tu luyện có thể lục tiên cơ có bản thân 50 vạn điểm cống hiến thay hắn lại tẩy, hắn căn bản không lo cũng không đủ tài nguyên dùng. Lục Sư Minh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Đã thấy Trúc Đông Lai ánh mắt dạng dỡ nhìn xem hắn, ta nhất định sẽ lấy sớm hơn tốc độ, tại 2 năm sau, thậm chí 1 năm rưỡi về sau, xông qua hôn nguyên trận cửu trọng. 2 năm sau, 1 năm rưỡi. Hắn thật có thể nhanh như vậy xông qua hồn nguyên trận đệ cửu trọng, không thể nghi ngờ là đem Lục Luyện Tiêu ghi chép cũng phá vỡ. Lục Luyện Tiêu nghe, cười cười, vậy ngươi có thể được cố gắng lên. Ta sẽ hướng ra gia của ta, hướng Hứa tông chủ, hướng hôn nguyên tông chỗ có người chứng minh, ta Trúc Đông Lai cũng là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, cứ việc ta nhỏ các ngươi một giới, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ta sẽ đuổi kịp ngươi cùng thượng quan kiếm tâm bộ pháp. Trúc Đông Lai ý chí chiến đấu sục sôi, phản phất một đầu kêu ngạo không tức. Còn có ta, một bên tiêu người ấy cũng là không cam lòng yếu thế nói một tiếng, ta cũng sẽ xông lên hôn nguyên trận đệ cửu trọng. Đuổi ngang các ngươi ghi chép. Nàng xông qua hôn nguyên trận tứ trọng mặc dù mệt mệt, nhưng cũng không có bị thương gì. Sở dĩ không xông hôn nguyên trận ngũ trọng, chỉ là xuất phát từ chú ý cẩn thận cân nhắc. Nếu như liều một phen, chưa hẳn không được phép giống như Trúc Đông Lai đang lâm hôn nguyên bảng ngũ trọng. Cho nên nàng cũng không cho là mình lại so với vì qua hôn nguyên trận ngũ trọng thụ thương không nhẹ chút Đông Lai kém bao nhiêu nhìn xem cái này hai tấm gương mặt trẻ tuổi Lục Luyện Tiêu trong lòng có chút cảm khái hắn chân thành nói các ngươi đều là ta hôn nguyên tông chủ cột chi tài chúng ta đợi các ngươi đổi kịp ta ngày đó ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa Trúc Đông Lai trầm giọng nói tựa hồ dạng này có thể làm cho lợi của hắn càng có sức thuyết phục cố lên Lục Luyện Tiêu hướng về phía hai người phát phát tay ngay lập tức Lục Luyện Tiêu cùng Nhiệm Thanh ti hai người cáo tử trở về tại trên đường trở về Nhiệm Thanh ti tựa hồ nghĩ tới điều gì người nói một tiếng, đúng rồi sư đệ, ta nghe nói nửa tháng trước, thượng quan kiếm tâm đã nhìn ra khí huyết cùng cương khi ở giữa chuyển hóa chi bí, bước vào ngưng cương chi cảnh, lấy thiên phú của hắn, sợ sợ rất có hy vọng trong 3 tháng ngưng cương đại thành. đến ngưng cương đại thành về sau, đoán chừng hắn liền muốn sông sáo huấn nguyên bảng đại bằng đi. lục luyện tiêu nhìn xem tuổi hồ cùng hắn nói chuyện phiếm nhiệm thanh ti lướt mắt, có chút bất đắc dĩ cười cười. khó trách nhiệm thanh ti hôm nay thế mà cố ý chạy đến tìm hắn đi xem tân tấn chân truyền nhóm song nguyên trận. nàng là tại thông qua thế hệ trẻ tuổi khích lệ, để cho hắn đem càng nhiều tâm tư phóng về mặt tu luyện. dưới mắt đề cập thượng quan kiếm tâm, đồng dạng là đạo lý này.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 chúng ta vạn hoa truyền thông mặc dù có không ít hợp tác phương nhưng đến lúc đó mở rộng cường độ hiển nhiên không cách nào làm được trong nước đồng dạng trình độ thạch lối nói trên thực tế ta chỗ này ngược lại là có một cái phương án bất quá muốn mở rộng cần phải có một chút đầu nhập. lý trường minh mở miệng a ngươi nói lục tiên sinh là muốn mở rộng ca khúc lực ảnh hưởng nhưng lại không nặng nghề mới phát bài hát đúng không đúng như vậy sao không tuyên bố một chương album? lý trường minh nói vội vàng nổi giọng xác thực nói là một chương tiểu elun bởi vì lục tiên sinh ngươi biểu diễn nổi danh ca khúc vẫn chưa tới 17 cách một chương elun kém một chút elun Thạch lỗi mặc dù không tham dự ca khúc đưa vào hoạt động, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng là vạn hoa truyền thông chủ tịch, tự nhiên hiểu được hiện trường hành tình, nguyên đại này. Còn có người sẽ mua album sao? Phi Vũ cũng có người mua, hướng chi album. H chi. Chúng ta làm album mục đích cũng không phải là vì bán, mà là đưa tặng. Đưa tặng? Đúng, đưa tặng. Lý Trường Minh gật đầu, nhưng đưa tặng có cái chỗ đưa, đó chính là bình luận. Bất luận kẻ nào, đối ngươi ca khúc có chuyên nghiệp tính bình luận, thu được không ít điểm khen số, cũng có thể được đến chương này album đưa tặng.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 Người phải hiểu được cảm ơn, học được có qua có lại, càng có thể đẩy những thứ này ca. Không nhiệt độ. Lý Trường Minh tiếp tục đề nghị, phương pháp này có thể thực hiện, người đều có theo chúng tâm lý, mà lại loại thực lực này sủng fan sát thực có thể vì lục tiên sinh nghệ dành tăng thêm không ít hảo cảm. Thạch lôi gật đầu, bất quá ở trong đó còn dính đến một cái so sánh vấn đề trọng yếu, đó chính là người tham dự. Nếu như album làm không tốt, sợ sợ tham dự nhân số sẽ không quá nhiều, nếu như đến lúc đó liền một vạn cái fan hâm mộ thưởng cũng rút ra không đủ, khó tránh khỏi có chút. Cho nên ta nói cái này mở rộng phương pháp cần một chút đầu nhập, cũng chính là chi phí.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 bọn hắn lại sắp xếp người mang một chút tiết cấu, lang xê một phen, có thể hòa. Lý Trường Minh ngôn từ chuẩn xác nói, Lục tiên Sinh, một phương này pháp mặc dù bạo lực trực tiếp, nhưng tuyệt đối có thể hòa. Nói xong hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, mà lại, ngài loại này phản hồi fan hâm mộ phương pháp, cường độ có thể xưng trước nay chưa từng có, không có bất kỳ cái gì một mình tinh cam lòng xuất ra khổng lồ như thế một bút vàng thật bạc trắng vừa đi vừa về báo fan hâm mộ bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần nhấc lên đệ nhất, bản thân liền là cực lớn chủ đề lượng, đến lúc đó chúng ta lại thêm lấy dẫn đạo, ngài phát hành những cái kia ca khúc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 Trần Vũ Môn dẫn người đi ảnh thị thành, công bố bọn hắn đã mua ảnh thị thành cùng xung quanh chiêm cứ ba cây số vùng thổ địa, lệnh cưỡng chế chúng ta lập tức rời xa. Mua xuống ảnh thị thành thổ địa. Thạch Lỗi khẽ giật mình, ngay sau đó có chút khó tin, chúng ta chưa bắt lại khối kia thổ địa. Chủ tịch, lúc ấy bởi vì nội bộ công ty có người không thể nào đồng ý đem đại lượng tài chính đầu nhập khối này thổ địa mua sắm, chúng ta chỉ là cùng địa phương đương cục ký tên 99 năm thuê bằng thỏa thuận. Thư ký lập tức nói, Thạch Lỗi cũng là đột nhiên nhớ tới. 6 năm trước ngôi sao của ngày mai cùng Ngô Thành hai người đối mua đất cái này, một kế hoạch phản đối lợi hại nhất, cuối cùng thuyết phục hắn cùng ban giám đốc, thậm chí còn chuẩn bị tốt địa phương đương cục quan hệ, lấy một cái tương đối rẻ tiền giá cả thu được ảnh thị thành hạng mục sở thuộc thổ địa 99 năm sử dụng thỏa thuận Nghe nói lúc ấy địa phương đương cục là muốn mượn bạn hoa truyền thông lực lượng phát triển ảnh thị thành cái kia phía khu mới, cho điều kiện 10 điểm ưu đãi. Lại thêm 99 năm thuê, cùng mua xuống khối này thổ địa cũng không có gì khác biệt, cuối cùng Thạch Lôi đáp ứng xuống. Có thể hiện tại xem ra, Ngô Thành, Thạch Lôi trong miệng phát ra một trận gầm thét cái này căn bản là Ngô Thành cho hắn đào xuống một cái bẫy, hoặc là nói, sớm tại 6 năm trước, Ngô Thành cùng chân Vũ môn liền nghĩ nhường thạch lỗi vận dụng vạn hoa truyền thông tài chính đem ảnh thị thành hạng mục chế tạo ra đến, lại kéo theo cái kia phiến khu mới phát triển, mà đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, bọn hắn lại trực tiếp xuất thủ, xuất ra khế đất, trực tiếp chiếm lấy ảnh thị thành. Tất nhiên, địa phương đương cục khẳng định cũng có người hôn tạp ở trong đó. Điểm này theo địa phương đương cục trái với điều ước cần thiết nỗ lực chút ít phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng năm đó địa phương đương cục vì hấp dẫn vạn hoa truyền thông ở mảnh này khu mới đầu tư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 Lục Luyện Tiêu hỏi một tiếng. Thạch Lỗi lúc này cũng là nghĩ đến cái gì, vội vàng chuyển hướng Lục Luyện Tiêu, "Lục tiên sinh, chuyện này sợ sợ chỉ có ngài có thể cứu được chúng ta Vạn Hoa Truyền Thông, 6 năm qua chúng ta vì hoàn thành ảnh thị thành hạng mục kiến thiết, đã đầu tư vượt qua 200 ức, nếu như hạng mục xảy ra vấn đề, Vạn Hoa Truyền Thông sợ sợ đều sẽ bởi vì này một hạ không phân chấn. Trần Vũ Môn, Lục Luyện Tiêu híp mắt, "Yên tâm, chuyện này ta Thái Nguyên Phong sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Hắn đã sớm dự liệu được chân Vũ Môn sẽ không từ bỏ ý đồ, không tại cự lãng khoa học kỹ thuật một chuyện trên nổi lên, liền sẽ theo Vạn Hoa Truyền Thông trên thân vào tay. Quả nhiên Không ngoài sở liệu. Chương 168, định ngày hẹn. Liên để ta xem các ngươi dự định như thế nào ra tay. Lục Luyện Tiêu nghĩ thầm, lấy điện thoại di động ra bấm vệ sơn Hà điện thoại, làm phiền ngươi mang theo đặc chiến tiểu đội người đến một chuyến. Nói xong, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, lại hướng Tông môn xin một cái tác chiến tiểu đội. Cúp điện thoại, hắn lại lần nữa gọi một cái mã số. Người nói: "Bên trong rất nhanh chuyển tới một có chút thanh âm trầm thấp. Đây là ưu mình tiểu đội người liên lạc Lưu Phong giấy số. Ta muốn biết Vạn Hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục một chuyện tiền căn hậu quả, mà khác, ta muốn biết chuyện này phía sau có người nào." Lục Luyện Tiêu nói thẳng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 Lục luyện tiêu giờ phút này đem tiểu đội điều tới có chút công khí từ dụng ý tứ, nhưng tất chiến tiểu đội từ đội trưởng cho tới thành viên lại không có người nào sinh lòng bất mãn. Lục luyện tiêu tuổi còn trẻ xông qua hôn nguyên trận cửu trọng đoạt được tiểu bảng đệ nhất đã là tông môn dự bị thần cảnh hạng, giống tương lai thành cửu thần cảnh xếp vào tông môn cao tầng đã là chắc chắn sự tình. Thậm chí lấy thiên phú của hắn chưa hẳn không được phép tại thần cảnh con đường trên lại lần nữa hướng về phía trước, nếu có thể phóng ra cái kia đánh phá thiên địa công cụ xỉa xích con đường, đem nhảy lên trở thành toàn bộ võ đạo giới đứng đầu nhất tồn tại, tương lai hôn nguyên tông sợ đều sẽ bị chấp trường trong tay hắn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 bất quá lúc kia có thể giữ được hay không tính mệnh mới là bọn hắn xa cầu đến nỗi phòng ở xe các loại vật phẩm đoán chừng đã không có người để ý tới đi tại lục luyện tiêu chạy tới ảnh thị thành hạng mục trên đường điện thoại di động của hắn quang mang lóe lên một phần văn kiện phát đưa tới lục luyện tiêu điểm mở văn kiện tra xét một lát quả nhiên đây chính là một cái sớm tại 6 năm trước liền bố trí xong mổ nhào quận. nỗ thành chân vũ môn địa phương đương cục một cái phụ trách ở xây nhị cấp quan viên lưu nghị tạo thành quận thực chất giết thì là vạn hoa truyền thông con lợn này Lục Luyện Tiêu xem hết phần kế hoạch này sách, có chút suy nghĩ, hiện nay Ảnh thị Thành hạng mục cách kết thúc công việc đầu nhập kinh doanh hẳn là còn có một thời gian 2 năm, Chân Vũ Môn thật muốn đem Ảnh thị Thành một hơi nuốt vào, theo lý thuyết còn phải chờ 1 2 năm sau mới được, bất quá chúng ta Hỗn Nguyên Tông tham gia dùng Chân Vũ Môn người cảm nhận được nguy cơ, lúc này mới chọn sớm phát động kế hoạch. Đến nỗi sau đó Vạn Hoa truyền thông trả thù. Vạn Hoa truyền thông có thể làm sao trả thù? Nốt Thành, ngôi sao tương lai hiển nhiên đã cùng Chân Vũ Môn cấu kết đến cùng nhau, chờ Ảnh thị Thành hạng mục thất bại về sau nhất định phải có người có nổi, có ai lại so với thạch lỗi cái này chủ tịch thích hợp hơn?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 Hôn Nguyên Tông mấy tháng trước liền cùng Vạn Hoa truyền thông ký tên thỏa thuận, Chân Vũ Môn lúc ấy còn có trưởng lão tiết thật kinh nghiệm bản thân việc này, có thể bọn hắn vẫn lựa chọn lấy Ảnh thị Thành Hạng Mục nổi lên. Dừng xe. Lục Luyện Tiêu đột nhiên nói, "Thành lỗi, cùng đồng dạng ngồi trên xe vệ sơn hà có chút không rõ ràng cho lắm. Sự tình có chút không đúng." Lục Luyện Tiêu nói, chuyển hướng Thạch luôn nói, "Để ngươi người đi hiểu rõ Ảnh thị Thành Hạng Mục tình huống cả kẻ, mặc khác, lấy danh nghĩa của ngươi, hẹn nói Chân Vũ Môn đại biểu, địa phương đương cục người phụ trách lưu nghị." Nói xong, hắn trọng thân một câu, "Nhớ kỹ, là lấy danh nghĩa của ngươi. Ta sợ bọn hắn chưa chắc sẽ gặp ta." Thạch Lôi do dự nói, "Không sao, ngươi đem thái độ của ngươi biểu hiện đến là được, mà khác." Lục Luyện Tiêu chuyển hướng về Vệ Sơn Hà, "Đội trưởng bảo vệ, ta cảm giác chuyện này có chút không đơn giản, ngươi nhường một tiểu đội tiếp xuống một đoạn thời gian bảo hộ một chút Thạch Lôi chủ tịch." Chưa hẳn muốn vẽ vời thêm chuyện, chỉ là chân vũ môn, ai dám làm cản, trực tiếp giết hay bọn hắn còn dám phản kháng không thành." Vệ Sơn Hà nói, "Sự tình sợ sợ không có đơn giản như vậy, cẩn thận một chút cho thỏa đáng." Lục Luyện Tiêu nói nhắc lại, "Thạch chủ tịch đã an toàn liền làm phiền các ngươi." "Được." Vệ Sơn Hà gật đầu.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 Lục luyện tiêu trở về một tiếng. Một bên khác, Thạch Lôi muốn hẹn nói chân vũ môn đại biểu cùng địa phương đương cục lưu nghị. Quả nhiên cùng hắn đoán như vậy, hai người tránh mà không thấy. Loại thái độ này rõ ràng là muốn cho sau lưng của hắn hô nguyên tông xuất mã. Lần này, Vệ Sơn Hà cũng ẩn ẩn cảm giác ra một chút không đúng. Thạch Lỗi dù nói thế nào cũng là vạn hoa truyền thông chủ tịch, vạn hoa truyền thông làm thị giá trị hơn 60 tỷ đại hình sĩ nghiệp. Cho dù tại Thiên Hải thị loại này trung bộ quật khởi kế hoạch người ký tên đầu tiên trong văn kiện trong thành thị cũng không tính là nhỏ. Hẹn nói một cái nhị cấp quan viên, đối phương không đến nỗi ngay cả một cơ hội cũng không cho. xe trở về chạy tới nguyên thạch công ty, chờ xe nhanh đến nguyên thạch công ty dưới lầu lúc, điện thoại di động của hắn văng lên, chờ hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh chuyển ra lưu phong thanh âm, cha rõ ràng, gần đây chân vũ môn tiếp xúc nhân viên bên trong, mức độ nguy hiểm cao nhất là thanh hà kiếm phái trưởng môn, lưu phong nhất nhất giới thiệu, đầu tiên là giới thiệu thần cảnh, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ta dựa vào ngươi cung cấp mục tiêu phương hướng cẩn thận điều tra, hai ngày trước chân vũ môn môn chủ trương chân vũ con thứ trương vĩnh tuẫn tiếp kiến cựu cung kiếm phái trưởng môn lệnh kế hoạch lớn con thứ ba lệnh đỉnh ánh sáng, lệnh ánh sáng đồng dạng là lệnh kế hoạch lớn tam tử hai nữ bên trong.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 Lưu Phong Thanh em dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói, thật có lỗi, chúng ta ưu mình bộ nhân viên có hạn, kỹ càng giám sát phạm vi cũng chỉ cực hạn tại Lăng Vân Sơn mạch xung quanh mấy trăm cây số. Mặt khác, Trần Vũ Môn trước lúc này cũng không có bị liệt là trọng điểm giám sát tư cách. Nói cho cùng, chính là ngạo khí. Hôn Nguyên Tông trên dưới tất cả mọi người đều có kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, dùng bọn hắn căn bản không đem chỉ là Trần Vũ Môn để ở trong lòng, đoán chừng ngoại trừ Trần Vũ Môn ai, ai ai đột phá đến thần cảnh bọn hắn mới có thể chú ý một chút bên ngoài. Hắn tin tức của hắn, theo bọn hắn đi dày vò, nhân thủ không đủ liền mở rộng nhân thủ.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 Tại vừa rồi nghe được cái ngành này, lúc hắn coi là cái ngành này rất mạnh, ánh mắt trải rộng đại thương mỗi một cái góc, hôm nay fan này trò chuyện hắn mới phát hiện, hắn quá ngây thơ rồi. Khó trách thân là tông chủ hứa thế an đối một ít tin tức sẽ phản ứng chậm lụt như thế. Lúc này, cỗ xe dừng lại, Lục Luyện Tiêu xuống xe, trực tiếp đối vệ sơn Hà nói, Hứa thần chủ tịch có đó không? Lúc ta tới hắn vẫn còn công ty. Được. Lục Luyện Tiêu bước nhanh về phía trước. Trước đại mấy vị ăn mặc đồng phục, tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng tiến lên, "Lục tổng tốt." Lục Luyện Tiêu gật đầu, nhanh chân đi hướng thang máy tự có mắt sắc nhân viên công tác thay hắn trước tiên đem thang máy ơn tốt. Vào thang máy lục luyện tiêu thẳng đến Hứa Thần văn phòng mà đi. Lục sư đệ tới. Nhìn thấy vị này tông môn tương lai thần cảnh hạt giống, Hứa Thần chủ động đứng dậy chào hỏi. Hứa sư minh. Lục luyện tiêu đi thẳng vào vấn đề, "Ta hy vọng lấy danh nghĩa của ngươi, đơn độc định ngày hẹn một chút ngay tại Thiên Hải thị Cửu Cung kiếm phái thiếu trưởng môn, lạnh đình ánh sáng. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết." Chương 169, độ biến. Tinh đô khách sạn. Thiên Hải thị đỉnh tiêm khách sạn. Giờ phút này, tại một chỗ có tới hơn 200 mét vuông trong phòng lãnh đỉnh quang nhìn xem từ nhỏ hầu hạ hắn lớn lên lô vận trong thần sắc mang theo kinh ngạc Hôn nguyên tông tông chủ hứa thế an chi tự hứa tinh định ngày hẹn ta vâng bọn hắn gửi tới mời định ngày hẹn nơi chính là khách sạn lầu hai phòng ăn hy vọng buổi tối hôm nay đơn độc mời ngươi ăn cái cơm rau dưa cũng không hy vọng có chân vũ môn người ở đây lô vận nói chuyện gì xảy ra lãnh đỉnh quang cao mày chúng ta cựu cung kiếm phái mặc dù có lòng đem thiên hải thị coi như tông môn đường lui cũng bày ra chân vũ môn dạng này một quân cờ nhưng cũng không có trực tiếp tham dự nhằm vào Hôn Nguyên Tông hành động dưới loại tình huống này, thân là Hôn Nguyên Tông Tông chủ hứa thề An Chi Tử hứa tinh mời ta. hắn muốn làm gì? Cho đến trước mắt chúng ta không có điều tra rõ ràng hứa tinh mời thiếu trưởng môn ngươi mục đích thực sự, nhưng có thể đoán được chính là, tuyệt không phải là vì tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lỗ vận nói, thoáng cân nhắc một chút ngôn ngữ, hắn nâng lên chân vũ môn, sự tình có lẽ cùng chân vũ môn có quan hệ. như vậy lỗ thúc, ngươi nói, trận này gặp mặt ta có đi hay là không? Quyết quyết định tại thiếu trưởng môn ngài trên tay. Lỗ vận không dám ở nơi này loại này sự tình trên tùy tiện thay hắn làm quyết định.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 chúng ta lần này đến Thiên Hải Thị, một mặt là hiểu rõ Thiên Hải Thị hiện nay hoàn cảnh biến hóa, một phương diện khác thì là tuân theo phụ thân ta chi ý, tìm chân vũ môn, bọn hắn nguyện ý đem một phần khế đất giao cho chúng ta, dùng cho hiệp trợ chúng ta cựu cung kiếm phái tại Thiên Hải Thị thành lập phân viện, khế đất chúng ta nghiệm chứng, là thật, chẳng lẽ lại Hôn Nguyên Tông là vì chuyện này cảnh cáo chúng ta tới? Lãnh Đình Quang Suy nghĩ nói, rất có thể, chúng ta dùng hợp lý hợp pháp phương thức ở chỗ này mua xuống một mảnh đất làm phân viện, cũng không phải muốn đem cả môn phái chuyển tới, uy hiếp bọn hắn tại Lang Vân Sơn mạch một vùng địa vị, như Hôn Nguyên Tông vẫn từ đó cách trở, không khỏi quá mức bá đạo. Lãnh đỉnh quang nói đến đây, con mắt khẽ híp một cái. Nếu như là bởi vì nguyên nhân này, chúng ta xác thực đến chiếu cố bọn hắn, mặt mũi là lẫn nhau cho, ít nhất phải nhường bọn hắn biết, chúng ta cửu cung kiếm phái cũng chưa chắc sợ bọn hắn hôn nguyên tông. Ta sẽ thông báo cho, cho tối bảo hộ người viên, dốc hết toàn lực bảo đảm thiếu trưởng môn an uy. Lô và nói, lãnh đỉnh quang gật đầu, cũng không tự tuyệt. Mặc dù hắn bản thân liền là một vị ngưng cương đại thành, cũng người mang tuyệt thế kiếm thuật đỉnh tiêm cao thủ, thuộc về thần cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm người, nhưng rõ ràng biết khả năng có tình huống nguy hiểm bên dưới, nên có các biện pháp an ninh hắn cũng sẽ không tự tuyệt làm quyết định, lãnh đỉnh quang rất mau tới chuẩn bị bắt đầu. Dưới tay hắn nhân mã cũng là nhao nhao tiến về lầu hai phòng ăn, ngăn chặn có cái gì mai phục. Lúc này, phụ trách tác buổi trương vĩnh Tổn tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, tới trước hỏi thăm. Bất quá hứa tinh cũng tốt, lãnh đỉnh quang cũng được. Tại trong lòng bọn họ bên trong, trương vĩnh Tổn đều thuộc về tiểu đệ cấp độ, nhập không thể nắm mắt, đã hứa tinh mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không đem việc này cáo chi. Đến nỗi sau đó chính hắn tra ra được, điều tra ra liền tra ra được, trương vĩnh tuẩn còn dám bởi vì hắn cùng hứa tinh gặp mặt một chuyện ở trước mặt hắn nói này nói kia hay sao? 6 giờ tối lửa.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 cùng hắn tiếp xuống lời nói khả năng dính đến tín hiệu so lục luyện tiêu cái này trăm năm vừa gặp võ đạo thiên tài càng thêm nhường hắn coi trọng trên thực tế hôm nay mà mời chủ yếu là bởi vì vạn hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục mà tới Ừm. lãnh đỉnh quang biến sắc bất quá hứa tinh nữ tốc cực nhanh lập tức trần thuật lên chuyện tiền căn hậu quả cái này ảnh thị thành hạng mục trên thực tế là vạn hoa truyền thông nội ứng nô thành chân vũ môn đại biểu liên hợp địa phương đương cục liên quan người phụ trách lưu nghị muốn thôn tính vạn hoa truyền thông một cái bẫy vạn hoa truyền thông chủ tịch hiển nhiên đã nhận ra điều này mấy tháng trước đó hướng chúng ta hôn nguyên tông cầu viện bỏ dở cùng chân vũ môn hợp tác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 Tự nhiên là có thể nghe ngóng ra lần này hiệp nghị chân chính cũng ký tên thời gian. Lãnh đỉnh Quang nhìn xem sao chép kiện trên này, lại liên tưởng đến Chân Vũ môn người đến Cựu Cung kiếm phái du thuyết phụ thân hắn Lãnh Hồng Đồ, cũng nguyện ý đem khối này thổ địa hiến cho Cựu Cung kiếm phái, giúp bọn hắn thành lập phân viện thuyết pháp, rất nhanh minh bạch cái gì, sắc mặt trong nháy mắt có một tia biến hóa. Lục Luyện Tiêu nhạy cảm đã nhận ra cái này một tia dị thường. Nguyên bản trong lòng của hắn vẫn chỉ là một cái suy đoán, nhưng thông qua Lãnh Đình Quang nhịp tim biến hóa rất nhỏ, suy đoán dần dần chứng thực. Ngay lập tức hắn cười nói, chúng ta lần này mời Lãnh thiếu trưởng môn tới trước, một mặt là vì tận một tận tình địa chủ hữu nghị, Một phương diện khác, cũng là hy vọng chúng ta hai nhà sau này tương lai đều có thể sống chung hòa bình, làm nhiều giao lưu, miễn cho tại một chút không cần thiết vụn vặt công việc trên náo ra hiệu lầm phá hủy hai nhà chúng ta quan hệ. Lục chân truyền nói không sai, một số việc trên hai nhà chúng ta sắp thực hẳn là làm nhiều giao lưu, mặt bởi vì hiệu lầm phá hủy quan hệ. Lãnh đỉnh quang có chút một gật đầu, một bên hứa tình đã nhận ra lãnh đỉnh quang trong thần sắc biến hóa rất nhỏ, tựa hồ minh bạch cái gì, lập tức cười rời đi chủ đề. Đúng đúng, vì hai nhà chúng ta hữu nghị, ta cố ý mang đến chúng ta hôn nguyên tông đặc sản. Mây mù ngọc lưỡng, tới tới tới, tới lãnh thiếu trưởng môn nếm thử xem, nói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 Biết người biết mặt không biết tâm, lúc có năng lực về sau, người dạ tâm, dục vọng, liền sẽ vô hạn bành trướng. Hùng tri, Chân Vũ môn cho tới nay cũng nghĩ đến lật tung hỗn nguyên tông tòa này, gắt gao đặt ở đỉnh đầu bọn họ trên đại sơn, chiếm lấy lấy trở thành thiên hải thị đô thị vòng bá chủ, đem chân vũ môn đưa vào đỉnh tiêm thế lực hàng ngũ. Có phương pháp gì so nhường bọn hắn cùng chúng ta Cựu Cung kiếm phái cùng chết, cuối cùng liệu cái lưỡng bại câu thương tới hữu hiệu. Lãnh Đình Quang nói đến đây, nữ khí có chút dừng lại, nhất là, chúng ta Cựu Cung kiếm phái đúng là lưu đồ thiên hải thị để làm được lui, đồng thời, vẫn là thông qua chân vũ môn tiến hành. Nói một cách khác, Trần Vũ Môn trên tay có chứng cứ. Nếu là bọn hắn cựu cung kiếm phái thật không rõ nội tình chiếm lấy hồn nguyên tông có được 3 thành cổ phần ảnh thị thành hạng mục, Trần Vũ Môn lại trong bóng tối đem cựu cung kiếm phái mưu đồ thiên hải thị chứng cứ kết giao hồn nguyên tông trên tay. Biết được bọn hắn cựu cung kiếm phái cũng đưa tay đưa đến chính mình đại bản doanh lấy hồn nguyên tông bá đạo, tuyệt đối mang theo thế lôi đỉnh vạn quân đem bọn hắn cựu cung kiếm phái chỗ kia phân viện san thành bình địa. Phụ trách phân viện kiến thiết lãnh đình quang cũng tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cho đến lúc đó, cựu cung kiếm phái làm sao bây giờ? Chả thù vẫn là không trả thù, không trả thù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 chuyện này ngươi không có cùng chân vũ môn bên kia thông phi à? không có, ta sẽ không đánh cò động rắn. bất quá, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. ta hiện tại đã ra khỏi thiên hải thị. trở về. lãnh hồng đổ nặng nề nói. từng phụ thân, lãnh đỉnh quang có chút không rõ ràng cho lắm. mảnh đất kia, chân vũ môn cho chúng ta, chúng ta có khế đất, hắn chính là chúng ta cựu cung kiếm phái tài sản, hợp lý hợp pháp. chân vũ môn, vạn hoa truyền thông, hồn nguyên tông thái nguyên phong, bọn hắn lơ lõng tính toán cùng chúng ta cựu cung kiếm phái không có bất cứ quan hệ nào, minh mà chưa? lãnh hồng đồ trầm giọng nói. lãnh đỉnh quang ngạc nhiên cơ hội chưa kịp phản ứng một hồi lâu hắn mới nói thế nhưng là phụ thân chuyện này rõ ràng là là hôn nguyên tông ủy vào bản thân địa đầu xả muốn nuốt hiếp chúng ta cửu cung kiếm phái a nào đến bất kỳ địa phương nào đều là chúng ta cửu cung kiếm phái chiếm cứ chữa lý lãnh hồng đầu ngôn từ chuẩn xác lãnh đỉnh quang có chút động hắn có chút quá tải tới trở về sáng sớm ngày mai lôi chân phó trưởng môn tứ trưởng lão ngũ trưởng lão lục trưởng lão sẽ mang theo bốn chi tát chiến tiểu đội lặng lẽ đổi tới thiên hải thị đến lúc đó ngươi đem việc này cáo chi chân vũ môn lãnh hồng đổ rất lời cú điện thoại chương 170 bàn giao Thinh Châu Thủ Phụ Tinh Thành, Đại Thương Quốc Tam Đại siêu cấp đô thị vòng một trong, trong nước giàu có nhất, toàn thế giới kinh tế phát đạt nhất khu vực một trong, Lam Đỉnh Tiêm thế lực Cựu Cung Kiếm Phái tọa lạc tại tòa thành thị này vùng ngoại thành sư thiếu trên bán đảo. Lúc này, tại Cựu Cung Kiếm Phái ven biển một chỗ đại hình trong biệt thự, trưởng môn lãnh hùng đồ vừa mới để điện thoại di động xuống, thân xác của hắn bên trong mang theo ngưng trọng cùng trầm mặc. Thông qua cửa sổ, dõi mắt nhìn, hắn thậm chí có thể nhìn thấy tầm mắt cuối mặt biển trên từng chiếc từng chiếc chạy mà qua quân hạm. Đại Thương quốc tận khả năng tại phong tỏa Thinh Châu, Bạch Điều Châu tin tức, dưới loại tình huống này, người bình thường chỉ biết là Thinh Châu.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 Thái Huyền Đế quốc ngũ tinh thượng tướng. Tây Phương quân đội tổng tư lệnh hạ trung nguyên. Tây Phương quân đội, đồng dạng là cách đại thương Tinh Châu, Bạch Điểu Châu gần đây một cái quân đội. Cho nên, Đại Nhật kiếm tông vị tông chủ kia truyền tới tin tức là sự thật. Vâng. Lần này, Thái Huyền muốn tới thật đúng không? Lãnh Hồng Đồ nhìn qua phương xa chiến hạm, thần sắc có chút thống khổ. Lão giả không nói gì, trên mặt đồng dạng có chút thảm đạm. Ai cũng không hy vọng một màn kia phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác liền sắp xảy ra. Một hồi lâu, Lãnh Hồng Đồ thật dài thở ra một hơi. Đại Nhật kiếm tông, đây là muốn để chúng ta đi làm đệ a? Hỗn Nguyên Tông cùng Đại Nhật Kiếm Tông mâu thuẫn là theo bắt đầu thần sơn rời ra vỡ vụn lúc lưu lại. Hai đại tông môn tại cái kia vài chục năm bên trong, bộc phát qua không chỉ một vòng xung đột, thần cảnh đều đã chết không chỉ một hai cái, kịch liệt nhất thời điểm, Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lao trực tiếp cùng Đại Nhật Kiếm Tông Mặt Trời Kiếm Chủ ra tay đánh nhau. Trận chiến kia, lấy Mặt Trời Kiếm Chủ chiến bại chấm dứt. Từ đó về sau, Đại Nhật Kiếm Tông cấp tốc thu liễm lực lượng, tránh đi Hỗn Nguyên Tông phong mang, lại thêm lúc ấy trong nước hoàn cảnh lớn hạ cầu hỗn, có võ đạo hiệp hội từ đó cân đối.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 một chương tại 9 năm trước, Đại Nhật Kiếm Tông Thái thượng trưởng lão mới từ du hành vũ trụ khí bên trên xuống tới, thất hồn lạc phép dịn sọ. Đại thương quốc không có lên mặt chăng năng lực, lần trước lên mặt chăng hành động là từ Thái Huyền Đế quốc chủ trì, Đại thương quốc chỉ là hợp tác phương. Có thể dưới loại tình huống này, Hỗn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão thế mà pha lẫn đến một cái danh nghịch. Lúc trước hắn không thể nào hiểu được, có thể được ve sầu Đại Nhật Kiếm Tông tự thân bộc lộ ra cùng Thái Huyền Đế quốc quan hệ giữa về sau, bọn hắn ẩn ẩn minh bạch. Chuyện này, sợ là có Đại Nhật Kiếm Tông trong bóng tối thúc đẩy. Tất nhiên, Thái Huyền Đế quốc bản thân khẳng định cũng muốn biết, cái kia danh xưng đánh vỡ nhân thể gông cùm xiển xích cùng thiên địa gông cùm xiển xích đáng sợ võ giả ở trong vũ trụ sẽ có phản ứng gì, những thứ này một tay số liệu cực kỳ quý giá, hết lần này tới lần khác Thái Huyền Nội Bộ Đế quốc tầm thứ này tồn tại chưa hẳn nguyện ý đi mạo hiểm, lúc này mới thuận thế mà làm, đem cơ hội này cho hôn nguyên Tông. Hư cảnh. Tại bất kỳ quốc gia nào đều thuộc về đứng đứng đầu nhất tồn tại, có thể sáng lập một nhà đỉnh cấp thế lực. Thái Huyền Đế quốc cũng không ngoại lệ. Trưởng môn, chúng ta. Vậy liền tham dò đi lãnh hồng đồ thần sắc dần dần lạnh lẽo chờ thật thăm dò có kết quả rồi lại phải làm như thế nào chính là chúng ta nói được rồi hắn đại nhật kiều tông cuối cùng cách khá xa nhiều vậy ta đây liền đi thông chi lôi chân phó trưởng môn lôi chân phó trưởng môn tiến về thiên hải thị chân chính ý nghĩa có thể không phải là vì ra sân mà là đốc xúc đốc xúc lão giả rất nhanh phản ứng lại chân vũ môn không tệ lãnh hồng đồ cười lạnh một tiếng chân vũ môn tính toán đến chúng ta cựu cung kiếm phái trên đầu không cho bọn hắn một bài học bọn hắn còn cho là chúng ta cựu cung kiếm phái tiện nghi tốt chiếm vừa vặn thiên hải minh hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái ra dáng thế lực nhường bọn hắn đi dò xét, không là sự chọn lựa tốt nhất ta. Trường môn anh minh, một cái chân vũ môn cũng không đủ. Lãnh hồng đổ trong mắt hơi híp, thông chi đại nhật kiếm tông, chúng ta cửu cùng kiếm phái muốn cùng hôn nguyên tông khai chiến, rõ, đơn giản đối thoại kiện tại đoạn võ giả mạnh yếu, theo tứ phương mặt phán đoán, thu vi, võ kỹ, bí thuật, cùng tâm linh ý chí, tâm linh ý chí đối với võ giả, võ sư là cái có chút xa xôi khái niệm, hư vô mà mịt chỉ có đến luyện thần chi cảnh mới có thể thoáng tiếp xúc. Hắn chân chính ý nghĩa, tại luyện thần về sau, hư cảnh, lấy mình tâm thế thiên tâm, chấp trưởng hư không vật vật tâm linh, ý chí, tín niệm, chính là bọn hắn nghiệm chứng hư không vạn vật trung cực tiêu chuẩn. Cái này chân vũ môn càng phát ngang ngược càng rỡ, lần này lại muốn tính toán chúng ta Hỗn Nguyên Tông, muốn lấy ảnh thị thành hạng mục là đòn bẩy, buộc lên chúng ta Hỗn Nguyên Tông cùng Cựu Cung Kiếm phái chi tranh, bọn hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính. Trên đường trở về, Hứa Tinh trong thần sắc tràn đầy lạnh lẽo, ta cái này lên núi, đem việc này cáo tri tông chủ. Chuyện này không chỉ là Thái Nguyên Phong một nhà chuyện, còn quan hệ đến chúng ta Hỗn Nguyên Tông màn mũi, chân vũ môn như nhận rõ không được định vị của mình, liền để bọn hắn biến mất tốt. Lục Luyện Tiêu gật đầu, đừng nhìn chân vũ môn tính không được cái gì có thể hợp thành Thiên Hải Minh về sau đã tính toán có khí hậu chúng ta Hôn Nguyên Tông nếu không giúp cho coi trọng sớm tôi muốn tại trên tay bọn họ bị ăn phải cái thiệt to lớn bởi vậy sớm chấn sát chân vũ môn tốt nhất là đem Thiên Hải Minh đánh tan lúc này mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đánh tan Thiên Hải Minh a Hứa Tinh đối với thuyết pháp này cũng là tán thành lập tức nói chúng ta cùng nhau lên núi đi được Lục luyện tiêu lên tiếng rất nhanh hướng Hôn Nguyên Tông phương hướng mà đi ở trên trước núi Hứa Tinh đã gọi điện thoại bởi vậy là bọn hắn đi vào Hôn Nguyên Tông chủ mạch lúc Hứa Thê An đã rút ra thời gian Sự tình ta đã biết, Trần Vũ Môn lại dám làm loại này tiểu động tác, chúng ta Hôn Nguyên Tông sẽ không bỏ qua, Cựu Cung Kiếm Phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Thề An đi thẳng vào vấn đề nói, bất quá Thiên Hải Thị, thậm chí cả Lang vân Sơn Mạch Xung Quanh Thành Thị chúng quy là chúng ta Hôn Nguyên Tông địa bàn, nếu để Cựu Cung Kiếm Phái người ra mặt đối phó Trần Vũ Môn, đến một lần chúng ta mặt mũi không đẹp. Thứ hai, cũng không đủ hiện lộ rõ ràng chúng ta Hôn Nguyên Tông uy nghiêm, cho nên chuyện này chỉ có thể từ chúng ta Hôn Nguyên Tông ra mặt, Trần Vũ Môn như cho không ra chúng ta giả thỏa mãn, trực tiếp diệt môn. Tông chủ Anh Minh, chuyện này cùng Thái Nguyên Phong có quan hệ lần này xuất thủ đánh tan chân vũ môn nhiễm phong chủ cần ra mặt mặt khác trương chân vũ phương tiện trung quy là thần cảnh là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn ta sẽ để cho hoàng phụ tông chủ ô tông chủ và lôi tinh trưởng lão đồng hành lại triệu tập bốn cái tác chiến tiểu đội cùng đi cố lực lượng này đủ để đem chân vũ môn triệt để giải điên hứa thế an thần sắc hở hững hồn nguyên tông thần cảnh người mang tuyệt thế kiếm thuật đối đầu dưới núi thần cảnh không nói lấy một hai một đối một tình huống dưới ưu thế rõ rệt hùng chi lần này hai chọn một tông chủ hiện tại chân vũ môn đã không còn chỉ là một cái đơn thuần chân vũ môn bọn hắn còn gây dựng thiên hải minh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 Thiên Hải Minh mặc dù kết thành đồng minh, nhưng lại không phải chỉ bọn hắn thất đại thần cảnh tụ tập. Vạn Tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu lâu lâu chủ hạ cửu ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn Giang Xí những người này, như thường chờ tại bọn hắn trong tông môn. Nói một cách khác, chân vũ môn bên trong liền phương tiệt cùng trương chân vũ hai vị thần cảnh, nhiệm phong chủ, hoàng phủ tông chủ, ô tông chủ, lôi trưởng lao bốn người đi qua dư xài. Một bên hứa tinh giải thích một tiếng. Có thể chân vũ môn người đông thế mạnh, hàng ngàn hàng vạn, nhân số ít, dù là chấn áp được chân vũ môn, cũng dễ dàng tạo thành nhân viên tổn thương. Lục luyện tiêu nói, chân vũ môn đệ tử đông đảo, nhưng bất quá đám ô thôi chúng ta Hỗn Nguyên Tông cỡ nào vì thế? Chiến đội vừa đến, những cái được gọi là hàng ngàn hàng vạn đệ tử tự nhiên tại Hỗn Nguyên Tông uy danh hạ tan thành mấy khói, lại có bao nhiêu người có dũng khí chân chính vì tất nhiên sẽ che diệt chân vũ môn cùng chúng ta Hỗn Nguyên Tông tử chiến. Hứa Thế An Thản như nói, không chỉ hắn, Hứa Tinh Đồng dạng có thân là đỉnh Tiêm Tông môn một thành viên nạo khí, biết rõ rơi vào tình huống át phải chết, chân vũ môn có mấy người dám cùng Hỗn Nguyên Tông ăn thua đủ? Sợ sợ tính cả luyện thể cấp đệ tử, cuối cùng có thể gom góp trăm người chính là tử hạ, kiến nhiều cắn chết voi, Tông chủ không thể không đề phòng. Lục luyện tiêu thận trọng nói.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 sớm có một bộ hoàn chỉnh chế độ, nội bộ lẫn nhau ngăn được. Tông chủ phụ trách tông môn thật to nho nhỏ vụn vặt công việc, quyền lợi cực lớn, nhưng một chút trọng đại quyết sách nhất định phải trải qua trưởng lão hội cho phép. Mà lại, một khi tông chủ làm theo ý mình, tùy ý làm vậy, chỉ cần trưởng lão hội 2 phần 3 trưởng lão cùng 3 vị phong chủ liên hợp, liền có thể đem tông chủ bãi miễn, đổi những người khác thượng vị. Bởi vậy, Hứa Thế An cũng có hắn khó xử. Lục Luyện tiêu nghĩ đến điểm này, đành phải tạm thời kiềm chế mình tâm tư. Ngày kế tiếp, Hứa Thế An triệu tập tông môn hội nghị cấp cao, từng vị trưởng lão, phong chủ có mặt khi biết được chân vũ môn lại dám tại trước mặt bọn hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, khiêu khích huấn nguyên tông cùng cựu cung kiếm phái nội đấu lúc trên tông môn hạ hiếm thấy đối hứa thê an quyết định không chần trở. dù là từ trước đến nay coi trọng bảo thủ nhị trưởng lão hạ bình sinh cũng đồng ý hứa thê an nhường nhiễm hải cẩm hoàng phụ ưng ô vân vũ lôi tinh bốn người dẫn đội xuống núi dẹp thiên chân vũ môn nhường thiên hải thị võ đạo giới tất cả mọi người minh bạch lang vân sơn mạch phương viên mấy trăm cây số đến tận cùng là ai mới thật sự là chúa thể. Hôn Nguyên Tông mặc dù tị thế thanh tu, không để ý tới dưới núi vụn mặt sự tình, có thể cũng không có nghĩa là người khác cũng tính toán bọn hắn trên đầu tới bọn hắn vẫn muốn nén giận. Ngay lập tức, gần phân nửa Hôn Nguyên Tông triệt để bắt đầu chuyển động. Bốn vị thần cảnh đồng thời hiện thân, tới đồng hành còn có Lục Luyện Tiêu, hứa Tinh. Dù sao cùng bạn hoa truyền thông hợp tác một chuyện cơ hồ từ Lục Luyện Tiêu toàn quyền phụ trách, Trần Vũ môn dị thường cũng là hắn trước tiên phát giác, hắn không có khả năng hoàn toàn không đếm xu đến. Mấy người bọn hắn lại thêm 6 chi tác chiến tiểu đội, cuối cùng nhân số siêu 70 người. Cái đội ngũ này quy mô xuất hiện, nhường Hôn Nguyên Tông bên ngoài những cái kia mắt thấy một màn này đệ tử. Phụ thuộc thế lực bị chấn động mạnh. Trong ngày thường hỗn nguyên tông tác chiến tiểu đội mặc dù có thành đôi xuất động ví dụ, nhưng số lần cũng không nhiều lần. Đại bộ phận thời điểm đều là ba người ba người tiểu đội đi phụ trách chấp hành, chấn áp mạo phạm hỗn nguyên tông địch nhân. Nhưng lúc này đây, không chỉ tác chiến tiểu đội nhiều đến 6 chi, liền thần cảnh cao tầng thế mà cũng xuất động bốn tôn. Đây là một cố đủ để triệt để dẹp yên một cái đại hình tông môn lực lượng đáng sợ. Xảy ra chuyện lớn, hỗn nguyên tông tại sao xuất động nhiều như vậy cường giả? Bốn tôn thần cảnh, mười mấy vị ngưng cương, hơn mười vị võ sư, toàn bộ thiên hải thị có thể đánh giá hỗn nguyên tông xuất động cố lực lượng này? chỉ có chân vũ môn, khó nói. Chân vũ môn treo chọc hôn Nguyên Tông, dẫn tới tôn này quái vật khổng lồ lôi đình tức giận. Từng cái ngoại vi đệ tử, phụ thuộc tông môn thành viên trong lòng rung động, nhao nhao đem tin tức này cáo chi bên người người. Lập tức, hôn Nguyên Tông hưng sư động chúng tin tức lấy tốc độ cực nhanh hướng lang Vân Sơn hạ chuyển đi. Loại trang diện này, Lục Luyện Tiêu cảm thấy không cần thiết. Nếu là muốn đối phó chân vũ môn, liền nên lặng yên không tiếng động giết tới, lấy thế lôi đình vạn quân đem giết xác, không cho bọn hắn bất kỳ phản ứng nào, đường lui, miễn cho bọn hắn vùng vây dày chết cho Hỗn Nguyên Tông một phương mang đến tử thương có thể hồn nguyên tông bao quát tông chủ hứa thế an ở bên trong cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt có thể làm cho thế nhân kiến thức đến hồn nguyên tông cường thế đối tuyên dương hồn nguyên tông mi danh có chỗ tốt rất lớn dưới loại tình huống này hồn nguyên tông không chỉ quy mô to lớn hành động còn có chút chậm chạp có thể đoán được chính là cứ theo tốc độ này chờ bọn hắn đã tìm đến chân vũ môn lúc chân vũ môn đã sớm đem phân biệt đóng tại các nơi ngưng cương cường giả luyện tạng hoán huyết võ sư đều tìm về nên đón bọn hắn chính là chân vũ môn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công tốt nhất hình thái trên thực tế chân vũ môn phản ứng so lục luyện tiêu dự liệu còn phải sớm hơn.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 Đồng thời hắn còn nhường Trương Vĩnh Tuần nghĩ biện pháp đi lãnh đỉnh quang nơi đó đi dò xét ý, tất nhiên, đối phương lấy thời gian không về sớm tuyệt hắn, cũng không lộ diện. Một đêm tại lo lắng bất an bên trong vượt qua Trương Chân Vũ chưa kịp lại có những an bài khác, Hỗn Nguyên Tông tứ đại thần cảnh, rất nhiều đệ tử tiến hành hợp thành tin tức đã truyền tới. Sự tình tựa hồ đang hướng phía biết bắt nhất phương hướng phát triển. Trầm mặc một lát, hắn cấp tốc đưa tin cho Thiên Hải Minh mấy vị thành viên khác, lớn nói môi hở răng lạnh đạo lý, triệu tập bọn hắn tới trước là Chân Vũ môn trở thế. Vân Tiêu thị, Thanh Hà thị, Vân Hải thị các loại thành thị cũng ở vào Thiên Hải thị xung quanh xa nhất cũng không cao hơn 100 cây số, gần một chút như Vân Hải thị, càng là chỉ có 3 40 cây số, so hôn nguyên tông đến thiên hải thị cũng gần. Những thứ này đỉnh tiêm thế lực tông môn đạt được tin tức cũng là không tốt lãnh đạo. Bọn hắn sợ hôn nguyên tông diệt Trần Vũ môn sau đem mục tiêu kế tiếp chuyển tới trên người bọn họ, tông chủ các tông, môn chủ, trưởng môn cũng là nhao nhao lên đường, dẫn đầu nhân mã hướng Trần Vũ môn tiến đến. Cứ việc trong lòng bọn họ một vạn cái không muốn cùng hôn nguyên tông trực tiếp đối kháng, nhưng nếu như thật cùng đường mặt lộ, vì tông môn tiền đồ, bọn hắn chí ít cũng phải thể hiện ra phân lượng của bọn họ, để tương lai bị hôn nguyên tông chiếm đoạt lúc có thể thu được một cái tốt hơn đánh ngọt đúng vào lúc này, trương vinh tuồn đem lãnh đỉnh quang dẫn tới chân vũ môn, cùng hắn đồng hành còn có một cái đội mũ, ăn mặc một thân cao cổ áo khoác nam tử. trương môn chủ, môn này các ngươi chân vũ môn sợ là sẽ phải không dễ chịu đi. lãnh đỉnh quang nhìn xem trước tiên nhín chút thời gian gặp hắn trương chân vũ, thản nhiên nói một câu. lãnh thiếu trưởng môn, lần này chúng ta chân vũ môn phải dựa vào các ngươi hỗ trợ khả năng vượt qua kết nạn, dù sao chúng ta chân vũ môn sợ gì không ngừng đối phó với huân nguyên tông đều là nghe theo cựu cung kiếm phái mệnh lệnh làm việc. dưới mắt huân nguyên tông tức giận, muốn tìm chúng ta chân vũ môn tính sổ sách, quý phái tuyệt đối không được phép bỏ mặc.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 có thể đối hắn trung thành tuyệt đối lô vận lại tại, đến lúc đó song phương buộc phát điểm xung đột, vô luận ai chết, kế hoạch của hắn cũng đem có thể chấp hành. Chỉ là, lục luyện tiêu cẩn thận, nhưng hắn đình chỉ tiến về ảnh thị thành, nhất là để cho người ta không hiểu là, hắn thế mà trước tiên tra ra lãnh đỉnh quang đến thăm, cũng dựa vào chuyện này nhìn ra bọn hắn trần vũ môn kế hoạch. Muốn biết, thiên hải thị thế nhưng là có 3000 và người. Trong ngày thường ra vào thiên hải thị võ giả cũng là nhiều vô số kể. Dưới loại tình huống này tìm tới một người bản thân tựu không phải chuyện dễ dàng, nhất là còn tinh chuẩn tìm được cái này một kế hoạch nhân vật mấu chốt. Quả thực là gặp ý. Cái này thì tương đương với một cái trong thành thị hai đại sĩ nghiệp tiến hành thương nghiệp cạnh tranh, một cái khác tỉnh lớn người đứng đầu chi tử đi ngang qua cái này tỉnh hội tiến hành du ngoạn. Dưới loại tình huống này, ai sẽ đem hai cái sĩ nghiệp cạnh tranh liên lụy đến vị này một cái khác tỉnh hội người đứng đầu chi tử trên thân. Còn Tinh chuẩn tìm được hắn phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Trương Chân Vũ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đối mặt lãnh đỉnh quang chất vấn, hắn vẫn là đến giả bộ một bộ hủy khuất bộ dáng, "Hoan dùm à, trên thực tế chúng ta chỉ là nghe nói Cựu Cung kiếm phái muốn tại Thiên Hải thị thành lập phân công." vì cảm kích cửu cung kiếm phái đối với chúng ta chân vũ môn trợ giúp, cam tâm tình nguyện đem khối này thổ địa dâng ra cho các ngươi sớm trải đường. chỉ là chúng ta không nghĩ tới, tại mấu chốt của sự tình thời kỳ, hôn nguyên tông sẽ tra như thế một tay. nói xong, hắn lời thề son sắt nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị song khế đất chính là tốt nhất chứng cứ. lãnh đỉnh quang minh bạch phụ thân lãnh hùng đồ ý tứ. bọn hắn cửu cung kiếm phái còn phải nhường chân vũ môn, thậm chí là thiên hải minh sông phái chiến đấu. mặc dù hắn bất mãn trong lòng trương chân vũ tiểu động tác, thế nhưng không có khả năng bởi vậy cùng chân vũ môn triệt để về mặt. ngay lập tức giả bộ như thần sắc hòa hoan nói, ta lười đi suy nghĩ nhiều bên trong chi tiết. Dưới mắt, Hỗn Nguyên Tông muốn đối các ngươi Trần Vũ Môn ra tay, Trần Vũ Môn nếu muốn bảo trụ truyền thừa của mình, cũng chỉ có ỷ lại chúng ta Cựu Cung Kiếm phái một cái biện pháp, nhưng không khỏi các ngươi Trần Vũ Môn giống như lần này, khóe gió nổi mưa, Trần Vũ Môn phải cùng Hỗn Nguyên Tông tranh tài một trận, thể hiện ra thành ý của các ngươi. Trương Trần Vũ biến sắc, cái này, chúng ta Trần Vũ Môn như thế nào đối kháng được cường đại Hỗn Nguyên Tông? Yên tâm, Hỗn Nguyên Tông không thể là vì các ngươi chỉ là một cái Trần Vũ Môn dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi còn chưa đủ tư cách này, các ngươi cần làm chỉ là đem một vòng này Hỗn Nguyên Tông thế công đánh lui thôi, chờ đem một vòng này thế công đánh lui đã chứng minh các ngươi chân vũ môn lập trường về sau chúng ta cựu cung kiếm phái tự sẽ đứng ra thay các ngươi chân vũ môn chỗ dựa cho đến lúc đó huấn nguyên tông lại nghĩ dốc toàn bộ lực lượng liền phải suy nghĩ kỹ càng cùng chúng ta cựu cung kiếm phái toàn diện khai chiến hậu quả lãnh đình có nói lời nói này không thể nghi ngờ là đang ép trường chân vũ đi đánh tiên phong mà lại cùng lúc trước khác biệt chính là bọn hắn mặc dù trong bóng tối nhằm vào huấn nguyên tông khoe gió nổi mưa có thể cuối cùng không có nhào đến trên mặt bàn đi dù là huấn nguyên tông cao tầng đoán chừng cũng chẳng qua là cảm thấy bọn hắn chân vũ môn có chút nảy thoát không chút để ở trong lòng sau đó cho dù sinh đã xảy ra biến cố gì, chân vũ môn đem tư thái hạ thấp một chút, cho chân bọn hắn mặt mũi, lại nguyện ý đầu nhập hôn nguyên tông, lấy hôn nguyên tông cao tầng tính cách, hắn cũng không cần lo lắng bản thân có nguy hiểm tính mạng. nhưng lúc này đây, như chân vũ môn thật cùng hôn nguyên tông thần cảnh đấu thủ, không thể nghi ngờ là cùng hôn nguyên tông về mặt. cho đến lúc đó, ngoại trừ ý lại cựu cung kiếm phái, bọn hắn sẽ không còn lựa chọn. thậm chí cho dù cựu cung kiếm phái cùng hôn nguyên tông khai chiến, chân vũ môn cũng là trước hết nhất bị hy sinh pháo hôi. sau đó bọn hắn chân vũ môn còn có thể hay không bảo toàn truyền thừa cũng rất có vấn đề. kẻ yếu không người quyền, không ngoài như vậy bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 172, tới cửa. Chư môn chủ, ngài có thể được gấp rút nghi kỹ, Hỗn Nguyên Tông cao thủ đang theo bên này chạy đến, các ngươi là tùy ý chân vũ môn tại Hỗn Nguyên Tông đã kích xuống tan thành mây khói, vẫn là hướng chúng ta Cựu Cung kiếm phái cho thấy thành ý, liên thủ với chúng ta đối kháng Hỗn Nguyên Tông, ngươi phải nắm lấy thời gian mau chóng làm quyết định. Lãnh đỉnh Quang nói đến đây ngữ khí một trận, tất nhiên, ngươi có thể bỏ qua tông môn, sửa chữa tê nhuận tựa dịp Hỗn Nguyên Tông cao thủ đến trước đạo tẩu, dạng này tự nhiên có thể giữ được tính mạng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 Hắn giữ được tính mạng vẫn là có hy vọng, cũng sẽ không giống như lãnh đỉnh quang nói như vậy, từ nay về sau trốn đông trốn tây. Chỉ là, chân Vũ Môn chính là hắn vô số năm tâm huyết, cứ như vậy bỏ, hắn cam tâm sao? Hoặc là nói, hắn cam tâm từ nay về sau trở thành hôn Nguyên Tông một con chó, thay hôn Nguyên Tông bốn phía cắn người sao? Đáp án là phủ định. Nghĩ đến cái này, trương chân vũ thần sắc dần dần lãnh lệ, chúng ta chân vũ môn những năm gần đây được sự giúp đỡ của Cựu Cung kiếm phái phát triển cấp tốc, ta trưởng tử càng là tại cửu Cung kiếm phái tu luyện, đến phó hi quá trên tự mình chỉ điểm, đang lâm thần cảnh.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 nhưng các ngươi chân vũ môn không phải một cái cá thể, vẫn là thiên hải minh minh chủ. lãnh đỉnh quan nói, hôn nguyên tông sai lầm lớn nhất chính là quá mức cao điệu, hắn vì đem chuyện này lên não mọi người đều biết, tốc độ đi tới chậm chạp, mặc cho sự tình lên men, cái này cho ngươi thừa dịp cơ hội, ngươi đã phát ra tin tức hướng thiên hải minh những nhà khác cầu viện, bọn hắn tất nhiên có thể tại hôn nguyên tông đến chân vũ môn trước chạy đến tiếp viện, đến lúc đó các ngươi một phương thì tương đương với có năm sáu vị, thậm chí cả sáu bảy vị thần cảnh, hôn nguyên tông đội, hình mạnh hơn, đối mặt các ngươi thiên hải minh sáu bảy vị thần cảnh cũng chưa chắc dám động thủ tử chiến, đến lúc đó, không thể nào. trương chân vũ cười khổ nói. Thiên Hải Minh mặc dù tổ kiến thành lập, ta cũng là trở thành Thiên Hải Minh minh chủ, nhưng cái khác bốn nhà không thể là vì chúng ta chân vũ môn đi đối kháng Hôn Nguyên Tông. Nói đến đây, hắn trong lòng hơi động, trừ phi các ngươi cựu cùng kiếm phái nguyện ý ra mặt, thậm chí nguyện ý tự mình hạ tràng kháng trụ Hôn Nguyên Tông đợt thứ hai phản kích. Có thể. Lãnh đỉnh quang thần sắc bình tĩnh, có thể nói ra ngữ lại là nhường trương chân vũ nhịn không được khiếp sợ mở to hai mắt. Chúng ta cựu cùng kiếm phái có thể ra mặt kháng trụ Hôn Nguyên Tông đợt thứ phản kích. Cái này trương chân vũ một mặt nhiên, có chút khó có thể tin. Các ngươi cửu cùng kiếm phái muốn đích thân hạ tràng,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 Hôn Nguyên Tông không phải liền là thần cảnh so với chúng ta Cựu Cung kiếm phái nhiều như vậy mấy vị, như đến Thiên Hải mình tương trợ, trên thần cảnh chúng ta đã không kém hơn hôn Nguyên Tông, đến lúc đó, bọn hắn có dũng khí khai chiến sao? Cái này, Trương Chân Vũ vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Cựu Cung kiếm phái tiểu đả tiểu nháo thế mà biến thành đến thật. Bọn hắn chẳng lẽ lại thật muốn bỏ qua đi tinh thành kinh doanh trên trăm năm sân môn, vào hết Thiên Hải thị. Vì cái gì a? Đem thành phố lớn tài sản, sự nghiệp toàn bộ bàn thảo, đến một cái có trở thành thành phố lớn tiềm lực, nhưng vẫn là trung đẳng thành thị thành khu lại lần nữa phát triển. Nói không thông a. Cũng bởi vì Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu dung chuyện, có thể đây không phải cơ bản thao tác sao? 3 năm một tiểu não, 10 năm một đại náo, mọi người sớm quen thuộc. Cửu cung kiếm phái thật muốn hạ trạng. Trương Chân Vũ nhịn không được lại lần nữa hỏi: "Ta muốn, ta đến, đủ để chứng minh chúng ta Cửu cung kiếm phái quyết tâm." Lúc này, một vị vẫn đứng sau lưng lênh đỉnh quang, tỏa tại cảm không cao nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu, lộ ra nguyên bản bị mũ che lại khuôn mặt. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, vừa rồi lực chú ý một mực trên người lãnh đỉnh quang Trương Chân Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đồng tử phim co lại, lôi chấn trưởng môn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 ta sẽ đi thuyết phục, đồng thời ta có thể hướng Thiên Hải Minh người hứa hẹn, tương lai, cựu cung kiếm phái chỉ cần Thiên Hải thị, xung quanh những thành thị khác giao cho bọn hắn thống trị, chỉ cần Thiên Hải thị, cái kia bọn hắn chân vũ môn, Lôi Trấn phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại lần nữa nói, trương môn chủ chi tử đã đột phá thần cảnh, việc này qua đi, chúng ta cựu cung kiếm phái nội bộ sẽ tổ chức trưởng lão hội, bổ nhiệm hắn là ta cựu cung kiếm phái phó trưởng môn, phó trưởng môn, trương chân vũ đồng tử phim có lại, chuyện này là thật, tất nhiên, Lôi Trấn cười nói, mà lại ngươi hẳn là biết, ta cựu cung kiếm phái có thể truyền thừa trên trăm năm. Nội bộ tự có một bộ điều lệ chế độ, bất kỳ cái gì một vị phó trưởng môn như tại nhiệm chức trong lúc đó biểu hiện xuất sắc, chờ đương nhiệm trưởng môn từ nhiệm sau cũng có hy vọng tấn thăng trưởng môn chức vị. Ta đang nghĩ, có dạng gì công lao có thể so với được khai cương quách thổ, để cho ta cựu cung kiếm phái tại hạ một tòa siêu cấp tự thành tới to lớn. Trương Chân Vũ nghe được cái này, hô hấp thoáng có một chút gấp rút. Cứ việc, cứ như vậy chân vũ môn trở nên chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí tương lai sẽ biến thành cựu cung kiếm phái danh nghĩa một tòa chân vũ viện, nhưng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 Không thể. Lôi trấn ý vị thâm chừng nói, ai có thể khai cương thác thổ, cho chúng ta cựu cung kiếm phái sáng lập mới căn cơ, người đó là đời tiếp theo trưởng môn. Hôn Nguyên Tông tứ đại thần cảnh, sáu chi tác chiến tiểu đội, tăng thêm lục luyện tiêu tử nguyên thạch công ti điều đến chi kia tác chiến đội ngũ, vượt qua 80 người, không nhanh không chậm đi đường, rốt cục đi tới chân vũ môn chỗ to lớn viện là trước. Tại tốc đất tốc vàng thiên hải thị trung tâm, chân vũ môn chiếm diện tích vẫn vượt qua 3 vạn mét vuông. Không phải kiến trúc diện tích, mà là chiếm diện tích. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, mấy chục năm kinh doanh, chân vũ môn đã cường đại đến mức nào. Bất quá không đợi Nghiễm Hải Cẩm Hoàng phủ Dương cả đám người tiến nhập chân Vũ môn, sớm nghe được tin tức chờ ở chỗ này võ đạo hiệp hội cả đám người nhanh chóng tiến lên đón. Cầm đầu nhân viên tại ngoại trừ Thiên Hải thị võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Vũ Liệt bên ngoài, còn có thần cảnh cấp độ hội trưởng Mạnh Thứ Hải, phán quyết trưởng Kỳ Liên Thành. Đến nỗi võ sư cấp phán quyết giả số lượng càng là vượt qua 40 người. Đây đã là võ đạo hiệp hội tại Thiên Hải thị có khả năng điều động nhân thủ mức cực hạn. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng phải xem cùng người nào so. Tại Hôn Nguyên Tông trước mặt tự nhiên có chút không đáng chú ý, có thể tổng hợp lực lượng, đã không còn chân Vũ môn, Vân tiêu lâu, thanh hà kiếm phái các loại đại hình thế lực phía dưới. Hoàng phủ tông chủ, ô tông chủ, nhiệm phong chủ, lôi trưởng lão, bốn vị bất dã. Mạnh tứ Hải trước tiên tiến lên hướng đám người chắp tay ân cần thăm hỏi. Có thể Hoàng phủ ưng lại không thèm để ý hắn, lấy các ngươi con đường chắc hẳn cũng nghe nóng chuyện gì xảy ra. chân Vũ Môn như thế làm cản, ta huân nguyên tông nếu là thợ ơ, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiên tâm đi, chúng ta sẽ không náo ra quá chấn động lớn. chân Vũ Môn nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chúng ta cũng chỉ chu áp bài. Cái này, chân Vũ Môn khiêu khích ly gián tiến hành quả thật có chút quá mức, bất quá còn xin mấy vị tận lực khắc chế, thiếu tạo sát nhiệt, dù sao thượng thiên có được hiếu sinh.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 Long thượng tông tông chủ Kim chiêu Dương tứ đại thần cảnh đồng dạng ở đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài bị sớm triệu tập mà đến chân vũ môn rất nhiều võ sư như lâm đại địch trong thần sắc tràn ngập đề phòng nhìn xem Long hành hồ bộ cùng nhau chen vào hôn nguyên tông đám người. Ừm, nhìn thấy Tựa hồ đã sớm chuẩn bị chân vũ môn đám người, Hoàng phụ ưng núm mày, có thể một giây sau đã hừ lạnh một tiếng. Ta nghĩ ta đã minh bạch chân vũ môn thái độ, coi là thật là yên tâm, có chỗ dựa chắc cực kỳ à? Không phải chúng ta không có sợ hãi, mà là chúng ta chân vũ môn nhường lối lại để cho, có thể nguyên tông lại đốt đốt bách. Cho đến ngày nay, chúng ta chân vũ môn đã bị buộc đến vách núi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 chúng ta hôn nguyên tông đối với các ngươi khoan dung độ lượng tức thì bị các ngươi xem như đương nhiên chân vũ môn thân hình hắn đột nhiên tiến lên một bước trên thân khí huyết phun trào một cỗ phảng phất khủng bố hung thú uy áp dần dần tràn ngập mở ra bao phủ toàn trưởng, đến nói cho ta ai cho được các ngươi dũng khí dám can đảm chính diện khiêu khích chúng ta hôn nguyên tông nói xong ánh mắt của hắn từ trương chân vũ sau lưng chu nhất minh hạ kiều ca giang sĩ kim chiêu dương bốn người trên thân khẽ quét mà qua chính là cái này cái gọi là thiên hại minh sao hôn nguyên tông bá đạo chúng ta hôm nay xem như thấy được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 thế nhưng là không có đạo lý a đêm qua hắn mới cùng cựu cung kiếm phái thiếu trưởng môn đã gặp mặt theo lãnh đỉnh quang đương thời phản ứng đến xem hắn biết được bản thân suýt nữa bị chân vũ môn coi làm đao dùng về sau trong lòng tức giận loại kia nhịp tim biến hóa không giống diễn kịch chờ hắn sau khi trở về không trực tiếp triệu tập cựu cung kiếm phái cao thủ cho chân vũ môn một bài học chính là chuyện tốt không có khả năng lại cho thiên hải minh chỗ dựa không phải cựu cung kiếm phái ly giang kiếm phái lại hoặc là đại nhật kiếm tông có thể gần đây cũng không có đại nhật kiếm tông cùng ly giang kiếm phái ở hiện tại thiên hải thị bộ dạng như vậy sự tình lại quay lại tới Cựu cung kiếm phái, lãnh đỉnh quang sở dĩ biểu hiện như vậy tức giận, có lẽ, liền hắn cấp độ cũng tiếp xúc không đến cựu cung kiếm phái chân chính bốn cửu, cung kiếm phái cao tầng, tại hạ một bản cờ rất lớn. Một ban mặc dù hắn xem không hiểu, không biết cựu cung kiếm phái dựa vào bắt nguồn từ nơi nào, nhưng lại biết, bọn hắn nghĩ một hơi nuốt mất hôn nguyên tông lôi cờ. Trong lúc nhất thời, lục luyện tiêu khẹt miệng khép chết, thu âm thành tuyến, trực tiếp đối trước người nhiễm hải cầm nói, phong chủ, tình huống có chút không đúng, cẩn thận lý do, chúng ta hẳn là hướng tông chủ cầu viện. Nhiệm hải cầm nhìn lục luyện tiêu lướt mắt, lại nhìn thiên hải minh một phương lục đại thần cảnh, hôn nguyên tông một phương thần cảnh bốn người. Thiên Hải Minh một phương thần cảnh sáu người, nhìn qua Hôn Nguyên Tông ở thế yếu, nhưng không sao. Nhiễm Hải cầm thản như nói, chân vũ môn tử cho là mình được Thiên Hải Minh bên trong cái khác bốn nhà ủng hộ, liền có thể tại chúng ta Hôn Nguyên Tông trước mặt tiêu gạo, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết, chúng ta Hôn Nguyên Tông cùng bọn hắn chân vũ môn, vân tiêu lâu, vạn tinh môn nhóm thế lực so sánh, trên lệch không chỉ là thần cảnh số lượng, còn có chất lượng. 6 cái thần cảnh lại như thế nào? Bang vào ta cùng Hoàng Phụ Tông chủ, Ô Tông chủ, Lôi trưởng lão chi lực, tại chỗ giết chết bọn hắn 6 người đều không tại lời nói hạ Bình thản trong giọng nói lại tràn đầy đối với mình lực lượng vô tận lòng tin.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 Lãng phí môi lưỡi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, võ giả, cuối cùng muốn thuộc hạ điểm cao thấp, các ngươi ai tới trước chịu chết. Nói xong, ánh mắt của hắn từ chú Nhất Minh, Hạ Tiểu Ca, Giang sĩ, Kim Chiêu Dương các cái khác thần cảnh trên thân khẽ quét mà qua, có lẽ hai cái cùng tiến lên cũng được. Hoàng phủ tông chủ mở miệng ta cũng không tốt yếu thế, ta cũng đánh hai cái đi, tránh cho các ngươi nói ta hồn nguyên tông đường đường đỉnh tiêm đại phái, khi nhục các ngươi. Cố Vân Vũ cũng là tiến lên, bình tĩnh nói, cái kia còn lại hai cái liền giao cho chúng ta. Lôi Tĩnh cười nói, 4 6, có thể bọn hắn trong thần sắc hoàn toàn không có nửa điểm ý sợ hãi. Chư vị, như thật bộ phát toàn diện đại chiến, đối với chúng ta Song Vương cũng không có chỗ tốt, có lẽ chúng ta Chân Vũ môn, thậm chí Thiên Hải Minh đều sẽ bị các ngươi tại chỗ đánh tan, cho dù không có đánh tan, chờ Hỗn Nguyên Tông tông chủ và trưởng lão phản ứng lại, cũng là sẽ tiến hành trả thù, nhưng trước lúc này, chúng ta Chân Vũ môn bỏ mạng phản công, cũng tuyệt đối có thể đem các ngươi Hỗn Nguyên Tông trong chảng hơn 80 người hơn phân nửa tính mệnh lưu lại." Trương Chân Vũ trầm giọng nói, "Có chuyện mau nói, nói xong tới nhận lãnh cái chết." Hoàng phủ một mặt đạm mạc, Chân Vũ môn các trưởng lão thủ này vũ đủ tất nhiên là trong lòng tức giận nhưng đối mặt cường thế huấn nguyên tông cũng không dám phản bác chỉ là đưa mắt nhìn sang trương chân vũ mà trương chân vũ thì là không tiêu ngạo không tự tin nói chuyện này nghiêm khắc nói đến hoàn toàn là từ vạn hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục đưa tới vạn hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục tuy có huấn nguyên tông nhập cổ phần có thể chủ yếu phụ trách lại là thái nguyên phong đã sự tình bởi vì thái nguyên phong cùng chân vũ môn mà lên tự nhiên cũng nên từ đó mà trung kết bởi vậy hắn ánh mắt dừng lại ở thái nguyên phong phong chủ nhiệm hải cầm trên thân ta muốn hướng thái nguyên phong chủ khiêu chiến nếu ta chân vũ môn thắng Thái Nguyên Tông thừa nhận bạn Hoa truyền thông ảnh thị thành hạng mục về chúng ta Trần Vũ môn tất cả cũng từ đó tối lui. Như Thái Nguyên Phong chủ thắng, Trần Vũ môn giải tán, Thiên Hải Minh giải tán, ta cùng chúng ta bên trong đại trưởng lao phương tiện mặc cho Hôn Nguyên Tông xử trí. Nói xong, ánh mắt của hắn mang theo một tia bức bách. Vừa vặn trước đây không lâu ta Trần Vũ môn trên Thái Nguyên Phong lúc vẹn vẹn đệ tử giao chiến để cho người ta không phải cực kỳ tận hứng. Lần này một đối một, quyết thắng thua, phòng ngừa những nhân viên khác không tất yếu thương vong, sắp chết tổn thương xuống đến thấp nhất, nhiễm phong chủ sẽ không phải không dám đi. Hoàng Phủ Hưng, Âu Văn Vũ, Lôi Tinh không nói gì, mà là đem quyền quyết định giao cho Nhiễm Hải cầm trên tay. Trần Vũ Môn không biết dùng cái gì biện pháp, thế mà nhường Thiên Hải Minh thật lấy bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cùng tiến thôi. Điểm này nhường bọn hắn có chút tính sai. Dưới loại tình huống này như bọn hắn cương ép xuất thủ, cho dù có thể thắng, hôn Nguyên Tông một phương cũng sẽ tử thương tham trọng. Đến nỗi tạm thời dừng tay hướng Tông môn Việt Bình. Bọn hắn lúc đến khí thế hùng hổ thế, đem Thiên Hải thị võ đạo giới toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới. Nếu như lúc này còn chưa có bắt đầu đánh liền chạy hồi tông cánh cửa Việt Bình, cỡ nào cười. Đơn giản giống như tôm tép ngại nhép trên mặt mũi không cho phép bọn hắn làm như thế. Bởi vậy, Trương Chân Vũ nói tới phương pháp ngược lại không mất là giải quyết kế sách, mà lại, bọn hắn đối Nhiễm Hải Cầm rất có lòng tin. Không chỉ bọn hắn, Nhiễm Hải Cầm đối chính mình đồng dạng rất có lòng tin. Nàng trực tiếp tiến lên một bước, hờ hững nói, cũng không cần mặc ta xử trí, chiến đấu kết thúc, ngươi sẽ trực tiếp bị ta đánh chết, chết người, ta Huấn Nguyên Tông đương nhiên sẽ không lại truy cứu cái gì. Tốt, luận võ dạy kỹ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Trương Chân Vũ trầm giọng hướng về phía đám người sau lưng, tựa hồ xem náo nhiệt võ đạo hiệp hội hội, hội trưởng Mạnh Tứ Hải chắp tay, làm phiền Mạnh hội trưởng thay chúng ta làm chứng.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 Trương Chân Vũ, nhận lên cái chết, bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 174, tính toán. Ken, Kiếm Minh. Trương Chân Vũ kiếm trong tay trực tiếp cùng Nhiễm Hải cầm đụng vào nhau. Hai đại thần cảnh giao phong trong nháy mắt bộc phát. So với hoán huyết, nưng cương quyết đấu lúc, cương khí bắn ra mang tới khí lưu chấn động, thần cảnh giao phong tràn đầy thường thượng không có gì lạ. Cứ việc song kiếm tương giao, có thể ngoại trừ kim tiết hỏa quang, lại cơ hồ không có bao nhiêu khí lãng nổ tan. Nhưng, tuy là không có khí lãng quân có thể hai vị thần cảnh kiếm nhanh, thân pháp lại là nhanh đến cực hạn, lại mui kiếm ngắn ngửi va chạm thời khác phát ra tới tiếng vang rõ ràng không giống bình thường, nếu như sấm rền, rõ ràng cũng không vang dội, lại đủ để chấn nhân tâm phách. Tốt tại, trong chảng có tư cách quan chiến hoặc tham gia chiến trường người đều không ngoại lệ đều là võ sư, luyện tạng có thành tựu, phế phủ tương đại, loại này xuống tại người bình thường trong thai đủ để đánh nứt bọn hắn mà nghĩ, thậm chí chấn động bọn hắn phế phủ trầm độc đối trong chảng võ sư nhóm ngược lại không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là nhường bọn hắn cảm giác hụt hơi tâm mượn, hơi khó chịu thôi. Niệm Hải cầm chủ tu chính là Hỗn Nguyên Tông Tam đại tuyệt thế kiếm thuật một trong phân Quang Hóa Ảnh kiếm thuật. So với nhiễm Thanh Ti đang phong tạo cực, nàng đã đem môn kiếm thuật này tu luyện tới tình trạng xuất thần nhỏ hóa. Kiếm quang huy hoàng, mỗi một kiếm đâm ra đều sẽ có mấy đạo kiếm ảnh đi theo, những thứ này kiếm ảnh bên trong, một nửa đã hóa hư làm thật, như coi là chỉ là mê hoặc nghe nhìn những ảnh, không để ý liền sẽ bị kiếm quang xuyên thấu nguyên hầu, Đầu lâu, tại chỗ của mình, mà có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới cỡ này người, toàn bộ Hỗn Nguyên tông thần cảnh tồn tại bên trong đều chẳng qua một nửa.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 nhiễm phong chủ chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. trương chân vũ, không biết tự lượng sức mình dám can đảm khiêu khích nhiệm phong chủ, ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, không phải cũng là loại này bình thường tiêu chuẩn A Ô vân vũ cùng lôi tính hai người cũng là một mặt tung dung, tiến lòng. Có thể lục luyện tiêu thần sắc lại càng ngưng trọng thêm, nhỏ giọng truyền âm nói, hoàng phụ tông chủ, trương chân vũ có thể đem chân vũ môn làm lớn làm mạnh tới mức này. Tuyệt không phải người ngu xuẩn, việc này sợ sợ có bẫy, lúc trước chân vũ môn trên chúng ta Thái Nguyên Phong nhường con hắn Trương Vĩnh Tuẩn cùng chúng ta Thái Nguyên Phong đại đệ tử Tưởng Phong Vân giao thủ, ngay từ đầu lúc cũng là bất phân thắng bại, có thể cuối cùng lại đột nhiên bộc phát, thay đổi căn hôn. Một màn kia cùng hôm nay khách quan, biết bao cùng loại. Hoàng phủ Ưng nghe được Lục Luyện Tiêu Thi triển ra lần này tinh diệu truyền âm chi thuật, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngược lại là đối với hắn có mặt khác cái nhìn, ngay từ đầu lúc ta cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ta ngược lại thật ra thoáng minh bạch cái gì, gần đây một thời gian chúng ta Hôn Nguyên Tông uy thế như mặt trời ban trưa, chân vũ môn tình cảnh càng phát ra gian nan. Dưới loại tình huống này, bọn hắn muốn thay đổi cục diện, phương pháp chỉ có một cái đánh không lại, liền gia nhập, võ đạo giới sinh tồn quy tắc chính là như thế. Nói, hắn nhìn xem thiên hải mình đám người, dưới mắt bọn hắn bày ra như thế lớn một bộ chiến trận, 89 phần 10 muốn biểu hiện ra phân lượng của mình, miễn cho đến lúc đó nhập chúng ta Hỗn Nguyên Tông lúc không bị chúng ta Hỗn Nguyên Tông nhường ở trong mắt. Hoàng phủ tông chủ, Lục luyện tiêu nhìn xem Hoàng phủ ưng, hắn cảm thấy Hỗn Nguyên Tông có chút tự cao tự đại. Bây giờ không phải là mấy chục năm, hàng trăm năm trước, dưới núi tất cả mọi người phụng Hỗn Nguyên Tông người là tiên sư, tùy tiện đi lên hạ chạy một vòng, ngu mọi dân chúng liền quỳ xuống một mình. Các trưởng lão loại suy nghĩ này hắn không kỳ quái, có thể Hoàng phủ Đương là hôn nguyên tông phó tông chủ, thế mà nhỏ như vậy dò xét đối thủ. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Trần Vũ môn cùng Đường mặt Lộ, phấn mà rút kiếm, Ngọc Thạch Câu Phần, tuyệt không phải quái sự. Hoàng phủ Đương phảng phất thấy rõ lục luyện tiêu ý nghĩ trong lòng, nói, chỉ có thể nói là người trẻ tuổi cùng trung lão niên người tâm tính cái nhìn khác biệt, người trẻ tuổi không bị ràng buộc, không gì kiêng kỵ, xung quanh giận dữ liền có thể rút kiếm giết người, nhưng, Trương Chân Vũ làm chân vũ môn môn chủ, có gia thuộc có thân nhân, có sự nghiệp, có đệ tử.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 đang chuyển nazi thân hình không ngừng biến hóa nhìn thấy người nhóm ánh mắt đáp ứng không xuể cứ việc trương chân vũ tình cảnh hung hiểm tràn ngập nguy hiểm có thể mỗi một lần gặp phải nguy hiểm lúc hắn đều có thể kịp thời tránh đi ngay từ đầu lúc đám người tin tưởng vững chắc thủ lâu tất thua không bao lâu trương chân vũ liền sẽ bởi vì sơ sợi bị nhiễm hải cầm đánh bại có thể theo thời gian chuyện rồi trương chân vũ nhưng mỗi lần cũng có thể tại nhiễm hải cầm kiếm thuật bộc phát muốn đặt vững thắng cục lúc tránh đi nàng tuyệt sát chi kiếm đám người cũng là ẩn ẩn cảm giác được không đúng không sai biệt lắm trương chân vũ vẻ mặt nghiêm túc phân quang hóa ảnh kiếm thuật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 Mon kiếm thuật này sát thực có thể sương uy lực kinh người, nhất là tại lấy một được nhiều, lấy cường kích khi còn yếu, đơn giản có thể sương cắt cỏ thần kỹ. Nhưng nó trọng biến hóa, sát chiêu phương diện uy thế cũng không cách nào cùng cửu tiêu lôi động kiếm cùng thiên đạo kiếm thế so sánh. Tại cùng cùng cảnh giới cường giả chém giết bên trong, biểu hiện rõ ràng không bằng thiên đạo kiếm thế cùng cửu tiêu lôi động kiếm. Đại nhật kiếm tông muốn nhường cửu cung kiếm phái đánh tiên phòng, tham dò hồn nguyên tông tình huống hiện tại, tự nhiên không có khả năng không cho ra chỗ tốt gì, phân quang hóa ảnh kiếm thuật phương pháp phá giải chính là một cái trong số đó. Được môn này phương pháp phá giải Cửu Cung kiếm phái trợ tay đem cái này một pháp môn giao cho Trương Chân Vũ trên tay, lúc này mới có Trương Chân Vũ nhằm vào Nhiễm Hải Cầm đưa ra vụ cá cực này. Sở dĩ hắn không có thật sớm phá giải đi Nhiễm Hải Cầm kiếm thuật, một phương diện hắn cần tự mình nghiệm chứng một chút lôi chấn đưa ra đồ vật là thật là giả, dùng cái này xác nhận Cửu Cung kiếm phái thành ý, một phương diện khác. Hắn năm nay không đến 50, mà Nhiễm Hải Cầm đã 60 có 6, mang xuống, ưu thế của hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mắt thấy Nhiễm Hải Cầm kiếm thuật biến hóa, thi chuyển ra phân quang hóa ảnh kiếm thuật bên trong sát chiêu, một mực xây dịch tránh né Trương Chân Vũ trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang thể nội ngưng kết trận điểm đồng thời bộc phát chân vũ thương kiếp kiếm mang theo bọc lấy cỗ này trận điểm lực bộc phát giống như cuồng long ra biển mang theo bên ngung quần cuộn bảng bạc uy áp hung hăng điểm nhập nhiễm hải cầm chia ra làm chín kiếm ảnh bên trong ầm kim thiết tương giao hỏa quang bắn ra nhiễm hải cầm đâm ra mũi kiếm bị liễu lo ngăn chặn cứ việc mặt khác hai đạo hóa hư làm thật kiếm quang theo sát lấy hướng trương chân vũ chém tới có thể trương chân vũ lại cương khí phồng lên bí pháp thi triển cứ thế mà khiên cái này hai đạo kiếm quang dạo sát giết như kinh lôi gầm nhẹ vang lên lên Trần Vũ môn trong mắt Hàn Quang bùng cháy mạnh, mang theo trận điểm lực bộ phát trong nháy mắt đánh bay Nhiễm Hải Cẩm phân quang hóa ảnh kiếm kiếm quang. Hơn thế không giảm hướng Nhiễm Hải Cẩm trái tim bộ phận quan trọng đâm tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường tin tưởng vững chắc Trương Trần Vũ tuyệt không dám mạo hiểm lấy Trần Vũ môn bị Hôn Nguyên Tông diệt môn mà giết người Hoàng Phủ Dương Thần sắc đại biến. Trước tiên hét lớn dừng tay làm cản Âu Vân Vũ cũng là gầm lên giận dữ. Trương Trần Vũ ngươi có dũng khí. Hai đại Nguyên Tông thần cảnh đồng thời chân kinh phát thẳng hướng chiến trường đánh tới. Công bằng thi đấu Nguyên Tông còn muốn không tuân quy củ. Trần Vũ môn một phương đại trưởng lão phương tiệt theo sát lấy hồ to xuất thủ. Thiên Hải Minh Chu Nhất Minh bọn người chần chờ một lát, khó mà nhận ra hướng Trần Vũ môn một phương đám người nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua. Theo sát lấy, nhanh chân hướng về phía trước, đã là công bằng chi chiến, Hôn Nguyên Tông hẳn là muốn lấy nhiều khi ít. Bất quá Hoàng Phủ đương cũng tốt, Âu vân Vũ cũng được, hai người cách Nhiễm Hải Cẩm, Trương Trần Vũ cũng cách một điểm cự ly, vội vàng xuất thủ cũng chậm một điểm. Bọn hắn cơ hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trương Trần Vũ kiếm kích phá Nhiễm Hải Cẩm kiếm pháp, hơn thế không giảm xuyên qua thân thể của nàng. Bất quá ngay tại hắn dự định bộc phát tần chứa tại mũi kiếm bên trong cương tình triệt để đem Nhiễm Hải Cẩm ngũ tạng lục phủ toàn bộ xé nát. Dung vị này Thái Nguyên Phong Phong Chủ Tính mệnh hướng cựu cung kiếm phái cho thấy thành ý lúc một tiếng gầm nhẹ đột nhiên ghé vào lỗ thay hắn vang lên lên. Trường Trần Vũ trận này tiếng vang không chỉ vang vọng náo hải, còn mang theo một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi ma lực, nhường trong lòng của hắn hoảng hốt, không tự chủ được nghĩ đến giết chết Nhiễm Hải Cầm cần thiết gặp phải đủ loại hạ tràng, bộc phát cương cảnh cũng là thoáng chần chờ một chút. Lúc này Nhiễm Hải Cầm cũng là một trường ngũ gia, trực tiếp rơi xuống Trường Trần Vũ lồng ngực. Cứ việc vội vàng một trường chưa thể kích phát bao nhiêu tình đạo, có thể thần cảnh một kích đều có thể khai sơn phá thạch, kinh khủng lực trùng kích đem cả người hắn trụ bay ngược mấy mét.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 Ngươi rõ ràng đã sớm thấy rõ ta huấn nguyên tông phân quang hóa ảnh kiếm thuật, có thể thấy được ngươi đã sớm học trộm ta huấn nguyên tông cái này nhất tuyệt học, học trộm ta huấn nguyên tông tuyệt thế kiếm thuật. Đang chém, hoàng phủ đương sai bước, cầm kiếm vút không, trên thân thiên đạo kiếm thế tăng vọt, khẽ động thời khắc. Một cỗ mênh mông quần cuộn bảng bạc khủng bố uy áp quần cuộn mà đến, vốn là thụ nhiễm hải cầm một trưởng, trong hai kiếm trương chân vũ tại cỗ này kiếm thế trùng kích vào đúng là sát mặt trắng nhuận, phun ra một ngụm máu tươi. Quân chủ cẩn thận, phương tiệt một tiếng kinh hô, cầm kiếm tiến lên mưu toàn ngăn cản, cũng là thần cảnh có thể hắn mới gọi được hoàng phủ ưng trước mặt đã bị hoàng phủ ưng một kiếm mang theo khủng bố kiếm thế cưỡng ép nghiên ép trong lúc nhất thời hắn cảm giác bản thân phảng phất đưa thân vào hải khiếu bên trong phàm nhân mặc cho hắn dây dỗi như thế nào đều sẽ bị cỗ này phô thiên cái địa hải khiếu chi lực ép thành trôn phấn thiên đạo kiếm thế sát chiêu thiên địa vô cực áp lực cực lớn bên dưới hắn ánh mắt bắn ra trên thân khí huyết sôi trào một kiếm đâm ra lúc trong miệng nghiêm nghị quá lớn phá bành trong hư không phảng truyền đến một trận đình thai nước có tiếng sấm rèn vang lên kèm theo còn có nổ tan cương khí kiếm khí tùy ý minh ngông cuồn cuồn tiêu tán kiên cố đến cực điểm mặt đất trực tiếp bị xé nứt ra mấy mét, thậm chí cả mười mấy mét vết kiếm, bắn tung tóe lên hất đuổi lại bị bảo tán lực lượng xung kích cuốn về phía tư phương. Đối mặt như thế, quầng bảo thiên đạo kiếm thế một kích, ngang nhiên ngăn trở phương tiệt một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra mà ra, thân hình tức thì bị mũi kiếm bên trong mang theo bao lấy khủng bố kình đạo quét sạch bay ngược mười mấy mét, hung hăng nện ở một vị vội vàng tiến lên muốn tiếp được hắn trưởng lao trên người. Vị trưởng lão này cũng có được ngưng cương tu vi, có thể vẹn vẹn chỉ là đi đón ở bị đánh bay phương tiện, vẫn cảm giác như gặp phải lôi liền lùi lại ba bước đồng thời trên thân càng là chuyển đến cốt cách tiếng vỡ vụn.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 Hôn Nguyên Tông lại lớn không hơn được một chữ lý. Hôm nay Hôn Nguyên Tông nói không giữ lời không phải ý thế hiếp người diệt Thiên Hải Minh chân vũ môn. Ngày mai liền sẽ tìm cớ ức hiếp đến ta Long Tượng Tông trên đầu, chúng ta tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vạn Tinh môn môn chủ Chu Nhất Minh, Vân Tiêu lâu lâu chủ Hạ cựu Ca, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn Giang Xí, Long Tượng Tông tông chủ Kim chiêu Dương, tổng tứ đại thần cảnh đúng là hoàn toàn không có bị Hoàng Phủ ương cường thế bá đạo lắm sợ hãi. Ngược lại, không chút do dự xuất lính bên người đám người, hướng theo sát mà đến Âu Văn Vũ, lôi tính mấy người chặn đường mà đi. Chu Nhất Minh thở nổi trương chân vũ ngăn cản Hoàng Phủ ương Hạ Cửu Ca, Giang Xí ngăn cản Âu Văn Vũ. Kim Chiêu Dương thì đối mặt Lôi Tĩnh, phía sau bọn họ những cái kia mang tới ngưng gương, hoán huyết võ sư càng là liên hợp lấy chân vũ môn đông đảo võ sư cùng một chỗ, trong nháy mắt cùng Vệ Sơn Hà các loại tác chiến tiểu đội cao thủ chiến thành một đoàn, trong tràng hôn chiến lập tức bộc phát. Nhìn thấy Chu Nhất Minh, Hạ Tiểu Ca, Giang Sĩ, Kim Chiêu Dương bọn người thế mà thực có can đảm cùng Trương Chân Vũ, Phương Tiệt hai người đồng loạt ra tay, Hoàng Phủ Dương lập tức đổi sát mặt. Lăng Vân Sơn Hạ ngũ đại nhất lưu thế lực thành lập Thiên Hải Minh đến nay bất quá mấy tháng thôi, liên hợp thời gian còn mới mấy tháng mấy cái tông môn. Hoàn toàn chính là một đám người ố hợp, làm sao có thể bước lên bị Hôn Nguyên Tông lôi đỉnh lửa giận thiêu cháy thành cho đuổi nguy hiểm hạ đắc tội Hôn Nguyên Tông? Hắn sở dĩ biểu hiện cường thế như vậy, trực tiếp lệnh cưỡng chế tác chiến tiểu đội hủy diệt chân vũ môn, cũng là bởi vì có nắm chắc Thiên Hải Minh, cái khác bốn nhà chỉ là phô trương thanh thế, phải dùng khí thế đánh vạn tinh môn, Long Tượng Tông các loại bốn nhà cùng Hôn Nguyên Tông đối kháng quyết tâm. Có thể hiện tại xem ra, cái này bốn nhà rõ ràng biết Thiên Hải Minh cùng Hôn Nguyên Tông đối kháng tiếp chỉ có một con đường chết tình ngu thế mà lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, bọn hắn ở đâu ra dũng khí?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 diễn sát thiên hải minh lấy đăng ta hôn nguyên tông mỹ danh lục luyện tiêu không có chối từ bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm ngay lập tức hắn trực tiếp kêu vệ sơn hà một tiếng mang theo nhiễm hải cầm thẳng hướng chân vũ môn đi ra ngoài bọn hắn muốn chạy ngăn lại bọn hắn hôn nguyên tông người sợ hôn nguyên tông người sợ bọn hắn muốn chạy trốn hôn nguyên tông cũng sẽ sợ bọn hắn không phải không thể chiến thắng như là đã ra tay vậy liền hạ tử thủ đừng để bọn hắn chạy đi một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch chân vũ môn một phương truyền đến từng tiếng giống to người cầm đầu chính là nhị trưởng lão tăng phong muốn chết. Hoàng phủ ưng thần sắc mãnh liệt, sau một khắc, bí thuật kích phát, trên thân đột nhiên hiện ra một cấu ngoại, ta còn ai mênh mông quần quần kiếm ý, trường kiếm trong tay chỗ hướng, Chu Nhất Minh vị này vạn tinh môn môn chủ miệng phun máu tươi bay ra. Cẩn thận, trương chân vũ hướng về phía tảng phong hô to, có thể mang theo bọc lấy cố này hào hùng kiếm ý hoàng phủ ưng như vào chỗ không người, trên người có tổn thương trương chân vũ căn bản không có lực lượng ngăn cản, hắn trơ mắt nhìn xem vị này huân nguyên tông phó tông chủ xông vào trong đám người, đuổi theo thần sắc hoảng sợ tảng phong, trực tiếp đem vị này chân vũ môn nhị trưởng lao đánh chết. Chết, không chỉ như vậy. Diệt tăng Phong, trong tay hắn kiếm cương hóa khí, kiếm khí ung tùm. Bát hoang kiếm khí quét ngang bốn phía, ba vị võ sư bị tại chỗ đeo đầu, hai vị võ sư thân thể bị xé nứt, một vị võ sư càng bị chém xuống một tay. Trong đám người tựa hổ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thật mạnh, cái này, đây chính là Hôn Nguyên Tông thần cảnh thực lực. Một kiếm chém giết năm vị võ sư, phế bỏ một người, như thế chấn nhân tâm phách một màn, nhờ Nguyên Bản có chút cuồng nhiệt chân vũ môn chúng đệ tử trong lòng lên. Một chút vốn là tâm trí không kiên người càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, lại không có người lo lắng truy kích nhiệm hại cẩm. Dù là Chu Nhất Minh Hạ Cửu ca những thứ này Thiên Hải Minh Thần cảnh trong mắt cao thủ cũng là có chỗ chần chờ. Không biết bọn hắn vừa mới nhận lấy Cửu Cung kiếm phái ban cho hư cảnh pháp quyết, gia nhập trận này hành động quyết sách là đúng hay sai. Đối đầu cường đại như thế Hôn Nguyên tông, dù là bọn hắn mạnh như thần cảnh, đều chỉ là phá hôi, sau trận chiến này, không biết còn có bao nhiêu người có thể bảo toàn được tính mệnh. Hiu. Mọi người ở đây tâm thần chập chờn lúc, đối diện Long Tượng Tông tông chủ Kim Chiêu Dương buộc phát ra lôi đỉnh vạn quân thế công lôi tĩnh trưởng lão Phạng đã nhận ra cái gì, thân hình đột nhiên lóe lên. Sau một khắc, một vị nhìn qua tựa hồ chỉ là ngưng cương tu vi nam tử trung niên bỗng nhiên rất già, kiếm trong tay lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc xuyên thủ hư không, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa từ nàng bên cạnh thân cắt chém mà qua. Tốc độ của nàng chỉ cần chậm nửa nửa phần, một kiếm này liền sẽ đưa nàng trực tiếp xuyên thủng. Thần cảnh, Lạc Thanh, Lôi Tĩnh biến sắc, Thiên Hải Minh Ngột Phương còn có vị thứ 7 thần cảnh. Cũng không có đợi nàng tới kịp biết rõ ràng vị trung niên nam tử này là thần thánh phương nào, đối phương lại theo sát đánh tới, kiếm thuật của hắn phảng phất thần chứa vô tận vận diệu, kiếm thuật thi triển phơi khác, đưa nàng tất cả biến hóa, tránh chuyển, đều tính toán Nàng thoát ra nhanh lùi lại tựa như vừa lúc đã rơi vào kiếm thuật của hắn trong cả bẫy. Sau một khắc, lạnh gấu xương hàn mang ở trước mặt nàng lơ đợ. Lần này, nàng lại không cách nào tránh đi nam tử trung niên tập sát, trơ mắt nhìn cái này phảng phất sớm dự liệu được nàng né tránh quý tích một kiếm đem thân thể của nàng xuyên thủng. Lôi Tính mở to hai mắt, đây là Thiên Nguyên kiếm thuật, người là chín. Truy, cương khí bộc phát. Lôi Tính thân thể phảng phất bị nắm bắn thương chính diện đánh trúng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ nát, huyết vẩy trừng không. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường hoàng phụ ưng, Tô Vân Vũ hai người đại náo phảng phất bị cư truy đánh trúng, hung hăng một đọ trưởng lão Chết. Tại bọn hắn kinh ngạc, rung động thời khắc, lạnh thấu xương hàn quang theo sát lấy từ bọn hắn bên cạnh thân bộ phát ra. Thần cảnh. Lại là hai đại thần cảnh. Âu Vân Vũ phản ứng thoáng chậm nửa nhịp, mặc dù hắn trước tiên thoát ra né tránh, có thể bả vai vẫn bị một đạo núi kiếm tại chỗ xuyên thùng. Nhất là. Giờ phút này hắn đang đồng thời quyết đấu hạ cựu ca, giang sí hai đại thần cảnh, cứ việc không tính là rơi vào hạ phòng, nhưng cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng của nhau. Dưới mắt đột nhiên bị một tôn thần cảnh tập sát, Hạ Cửu Ca, Giang Xí hai người lập tức nắm lấy cơ hội, đầu tiên là bị Giang Xí một kiếm khiến cho không thể không thoát ra lưỡng ang, trọng tâm mất hết. Ngay sau đó bên trong Hạ Cửu Ca một trường, thân hình bay rất ra ngoài. Nhân cơ hội này, vị tia đột nhiên đánh lén thần cảnh sai bước, đánh giết mà tới, kiếm cương hoa khí, kiếm khí pha không, trong nháy mắt từ mi tâm của hắn bên trong xuyên thủng mà qua. Âu Văn Vũ, Hoàng Phủ hướng hai mắt trợn trừng, hắn cùng nô tinh, Âu Văn Vũ khác biệt, bởi vì lục luyện tiêu nhiều lần nhắc nhở sau đó hắn cũng cảm thấy chuyện không thích hợp, đánh lén hắn vị tia thần bí thần cảnh một kiếm bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất tránh đi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 Loại này tinh tế tính toán phong cách chiến đấu, cựu cung kiếm phái, trước 176, 9 cung kiếm phái, cựu cung kiếm phái, thật là kiểu cung kiếm phái. Lục luyện tiêu đoán tam đại phía sau hấp thủ một trong, đáng tiếc, không có đạo lý a, hắn hoàn toàn nghĩ không ra vì cái gì, cựu cung kiếm phái khổ tâm bố cục cùng hôn nguyên tông khai chiến, đến cùng có ý nghĩa gì, có mục đích gì, có chỗ tốt gì, cựu cung kiếm phái chờ bọn hắn tinh hành, hôn nguyên tông chờ bọn hắn Lăng sơn mạch, song phương cho tới bây giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, không có bất kỳ cái gì xung đột, đơn giản tựa như một cái chưa từng treo chọc người nào người bình thường lại đột nhiên có người chạy đến muốn giết hắn. Huống chi, cựu cung kiếm phái so với huấn nguyên tông đến có thể kém nửa phần. Dù là tăng thêm thiên hải minh, nhiều nhất chỉ là có được cùng huấn nguyên tông liều cái ngọc đá cùng vỡ năng lực. bọn hắn cùng huấn nguyên tông cùng chết, đến cùng là vì cái gì? Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải suy nghĩ vì cái gì thời điểm. Hoàng phủ đương trên người có bất luận cái gì huấn nguyên tông cao tầng cũng có cao ngạo, đối đãi tất cả không phải đỉnh tiêm thế lực cũng không thể nào để mắt. Có thể đã có thể ngồi lên huấn nguyên tông phó tông chủ vị trí. Hắn nhãn quan tự nhiên xa không phải những trưởng lão kia có khả năng so sánh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra nhanh lùi lại, tránh đi cái này mang theo mặt nạ cựu cung kiếm phái cao thủ tập sát, hét dài một tiếng, "Lùi! Hôn Nguyên Tông tất cả mọi người lùi, lùi hồi trở lại Hôn Nguyên Tông." Mà chính hắn thì là hướng chân vũ môn chỗ cửa lớn một trạm, ta đến bậc hậu. Hôn Nguyên Tông sáu chi tắc chiến tiểu đội tại chính mắt thấy lôi tĩnh, ô Vân Vũ hai vị tông môn cao tầng bỏ mình đã có chút lòng người bàng hoàng, nghe được hoàng phủ ưng mệnh lệnh, từng cái nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất hướng chân vũ môn bên ngoài chạy tới, một số người cửa ra vào đi không được, càng là lựa chọn leo tường. Dù sao chân Vũ môn vách tường đối tác chiến tiểu đội những thứ này kém cỏi nhất đều là võ sư cấp nhân vật tới nói và bình địa không có gì khác biệt Hoàng Phủ Dương không có từng cái ngăn cản ánh mắt của hắn nhìn trọng trọc vào phía trước ba cái biểu hiện trên mặt không bình thường rõ ràng đeo mặt nạ ra người thần cảnh có ba cái ngoài ra Thiên Hải Minh một phương Trương Trần Vũ bị thương Phương Tiệt bị thương Chu Nhất Minh bị thương còn có chiến lực còn có hạ cửu ca Giang Sĩ Kim Chiêu Dương ba người lục đại thần cảnh trong đó ba cái vẫn là đồng dạng xuất thân từ đỉnh tiêm thế lực thần cảnh Cựu cung kiếm phái. Ta Huân Nguyên Tông tự nghĩ cùng các ngươi cựu Cung Kiếm Phái nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi thế mà liên hợp Thiên Hải Minh giết ta cựu Cung Kiếm Phái một vị trưởng lão, một vị phó tông chủ. Hai nhà chúng ta khai chiến đã không thể tránh né, bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Cựu Cung Kiếm Phái cùng chúng ta Huân Nguyên Tông cách xa nhau mấy trăm cây số, những năm này cũng không đoán, tại sao cựu Cung Kiếm Phái muốn cùng ta Huân Nguyên Tông cùng chết? Thật cho là ta Huân Nguyên Tông thị thế thanh tu liền dễ khi dễ sao? Hoàng Phủ Ung nhìn chòng chọc vào trong ba người, tựa hồ một người cầm đầu. Bất quá người kia nhưng lại không nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh hai người khác lại là lấy tốc độ cực nhanh muốn vượt qua hắn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 Quấy gió nổi mưa thì cũng thôi đi, còn bày ra như vậy dáng vẻ cao cao tại thượng, hôm nay có loại kết cục này, hoàn toàn là các ngươi gieo gió gặt bão. Trương Chấn Vũ, các ngươi chết chắc. Hoàng phủ Ưng nhìn xem Trương Chấn Vũ, ánh mắt giống như tại nhìn một người chết, ngươi cho rằng Cửu Cung kiếm phái giữ được ngươi? Ta Hỗn Nguyên tông muốn giết ngươi, cho dù ngươi trốn đến Cửu Cung kiếm phái đại bản doanh đi, cũng chỉ thừa một con đường chết. Không chỉ ngươi, ngươi thân thuộc, hảo hữu của ngươi, ngươi Trần Vũ môn tất cả hạch tâm tầng, hết thảy đều phải chết. Ha ha ha, ngươi thật cho là muốn đối phó ngươi Hỗn Nguyên tông chỉ có Cửu Cung kiếm phái một nhà. Cửu Cung kiếm phái mặc dù đã sớm đang lưu đồ Thiên Hải thị,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 Hoàn toàn có khả năng này. Ông ngong. tựa hồ đã nhận ra Hoàng Phủ Dương phần thân, cựu cung kiếm phái một vị thần cảnh bỗng nhiên xuất thủ, kiếm thuật như cục, trong nháy mắt đem Hoàng Phủ Dương Tâu tóm ở bên trong, cũng không có chờ kiếm thuật của hắn tới kịp tiến một bước diễn dịch, Hoàng Phủ Dương thể nội khí huyết ngút trời, thiên đạo kiếm thế mang tới uy áp quét ngang mà ra, không có dư dỡ, không có biến hóa, lấy lực phá xảo, thiên nguyên kiếm thuật huyền diệu đều tán loạn, bị thiên đạo kiếm thế định vị kia cung kiếm phái càng là thoát ra nhanh lại, mà nhân cơ hội này, Hoàng Phủ thân pháp thi triển, cả người không mà lên, giống như ứng kích trường không lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng về sao phương La đi. Tại rời khỏi đại môn lúc Hoàng phủ Ưng núi kiếm lắc một cái, cửa ra vào một tòa hơn ngàn kg nặng sư tử đá bị một kiếm nhấc lên, nương theo lấy cương khí bộc phát, thành sư vỡ nát, vô số mảnh đá nương theo lấy cương khí, kiếm khí, còn như viên đạn hướng truy kích mà đến cựu cung kiếm phái, thiên hải minh thần cảnh bắn giết ma đi, trong chẳng càng là tràn đầy lên một trận quần quẫn hất đuổi. Những thứ này mảnh đá tất nhiên là không gây thương tổn được truy kích mà đến rất nhiều thần cảnh, lại ảnh hưởng đến bọn hắn tiến lên bộ pháp. Một lát trì hoãn, hắn đã xông ra chân vũ môn, thẳng hướng Hôn Nguyên tông phương hướng rút lui. Đuổi theo đem hết khả năng chém giết hồn nguyên tông sinh lực. Cựu cung kiếm phái mang theo mặt nạ một người trầm giọng nói ra, truy sát thời gian tạm định nửa giờ. Nửa giờ sau toàn diện rút về, để tránh bị một mẹ mẹo gọn. Cứ việc thanh âm của hắn có chỗ biến hóa, nhưng trương chân vũ lại nghe được, hắn chính là cựu cung kiếm phái phó trưởng môn lôi chấn. Nhìn lướt qua biến thành thi thể lôi tĩnh, ô vân vũ hai đại hồn nguyên tông thần cảnh, trương chân vũ phương tiệt bọn người trong lòng hiểu ra, đến một bước này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Không chỉ bọn hắn, chu nhất minh hạ cửu ca giang sĩ kim chiêu dương mấy người cũng là như thế. bất quá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 Tràn ngập nguy hiểm, mời hứa tông chủ lập tức làm biệt thủ. Bị Thiên Hải Minh cùng một chi hư hư thực thực đỉnh tiêm tông môn lực lượng thần bí phục kích. Thiên Hải Minh, bọn hắn làm sao dám? Hứa Thế An trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Thiên Hải Minh người, thật dám đắc tội bọn hắn huân nguyên tông. Bọn hắn sơn môn cũng không cần, Trần vũ môn đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thu mê. Bất quá phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, các ngươi hiện tại ở đâu? Địch nhân số lượng có bao nhiêu? Ta cái này triệu tập nhân thủ tiến đến gấp rút tiếp viện. Ta hiện tại đang mang theo nhiễm phong chủ hướng nguyên tông đổi số lượng của địch nhân. Nếu như ta là địch nhân đã muốn xuất thủ, nhất định phải đem Hôn Nguyên Tông bốn vị thần cảnh, bảy chi tác chiến tiểu đội một mẹ hút gọn, bởi vậy, ngoại trừ Thiên Hải Minh Lục đại thần cảnh bên ngoài, ta chí ít còn có thể xuất động 6 tôn thần cảnh. Lấy gấp ba lực lượng giúp cho hắn lôi đình một kích. Lục Luyện Tiêu nói, 12 vị thần cảnh. Cái số này, hứa thế an tự hồ bị chấn nhất rồi. Bất quá, cũng chỉ có như vậy nhiều thần cảnh, đồng thời những thứ này thần cảnh phía sau 89 phần 10 là một cái đỉnh tiêm thế lực, mới có đánh bọn hắn Hôn Nguyên Tông chủ ý dũng khí. Đổi thành thế lực khác, kia là tự tìm đường chết. Ta cùng ba vị phong chủ còn tại Hôn Nguyên Tông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 Ta nhất định phải để cho người ta từng bước từng bước đi thông chi. Hứa Thế An Thanh Âm bên trong có chút không có lực lượng. Lục luyện Tiêu bó tay rồi. Sớm tại năm đó lần thứ nhất trên Hôn Nguyên Tông lúc hắn liền cùng Trình Ngự Phong chửi bậy qua Hôn Nguyên Tông cao tầng thông thái trận, tiếp thu không được chuyện mới mẹ vật, thậm chí liền TV, điện thoại các loại vật phẩm cũng không sử dụng, tiếp tục như vậy chờ sẽ có một ngày có chuyện gì gấp muốn tìm bọn hắn lúc, đều chưa chắc có thể tìm tới người. Lần này, một câu thanh sấm. Chúng ta đem làm nhóm đầu tiên viện quân trước một bước tiến đến tiếp viện, sau mấy tiếng, bị Triệu tập các trưởng lão sẽ làm nhóm thứ hai nhân mã, lấy tốc độ nhanh nhất tới trước tiếp viện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 Hứa Thề An, Khuất Lãng, Trương Nguyên, Thạch Thiên Điệu, thôi chính ngũ đại thần cảnh trước tiên xuống núi thẳng đến chân vũ môn mà đi. Chỉ là cứ việc bọn hắn năm người hành động cấp tốc, nhưng Hỗn Nguyên Tông lúc trước phản trinh sát làm cũng không tốt, lại thêm chân vũ môn sớm tại mấy năm trước ngay tại bố cục dò xét Hỗn Nguyên Tông nội tình, không biết tại Hỗn Nguyên Tông bên trong trôn xuống bao nhiêu ám tử. Hỗn Nguyên Tông ngũ đại thần cảnh cùng có thể trước tiên triệu tập bốn chi tát chiến tiểu đội xuất động một cái, chân vũ môn vương diện lập tức nhận được tin tức, lập tức truy kích lấy hoàng phủ đương cùng Hỗn Nguyên Tông sáu chi tát chiến tiểu đội Thiên Hải Minh rất nhiều võ giả cấp tốc thu nạp lực lượng, lui trở về chân vũ môn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 Hồn Nguyên Tông tin tức con đường căn bản là không có cách đem bọn hắn trước tiên bắt tới, mà chờ thời gian lâu dài, vết tích tiêu tán, Hồn Nguyên Tông lại nghĩ tìm tới bọn hắn cũng không thể nào tìm lên. Trái lại bọn hắn dựa vào cựu cung kiếm phái cho hư cảnh chuyển thừa, tương lai một ngày kia đệ tử bên trong có hư cảnh sinh ra, chờ đợi bọn hắn hẳn là đang lâm võ đạo giới đỉnh tiêm bao la tiền cảnh. Hứa Thế An dẫn theo tứ đại thần cảnh xuống Hồn Nguyên Tông đã tìm đến Thiên Hải thị, cũng không có chờ hắn tới kiếm giết tới chân vũ môn, thu hắn trực thủa cú huỳnh bộ cấp tốc truyền đến tin tức, Đại Nhật Kiếm Tông đại trưởng lão Diệp Thiên Quang, tam trưởng lão Trương Học Nho, thanh tiêu kiếm tôn Ngô Mưu Kiếm.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 Hứa Thế An thần sắc lạnh lùng, chạy tới chân Vũ môn tốc độ càng nhanh một điểm. Trên đường, bọn hắn cũng không đụng phải Lục Luyện Tiêu. Lục Luyện Tiêu bên cạnh có lấy vệ sơn hà cầm đầu tác chiến tiểu đội bảo hộ, cho dù trực diện thần cảnh cũng có thể chém giết một phen, lại thêm hắn lo lắng trở về Hôn Nguyên Tông trên đường có thể sẽ còn có những người khác mai phục, tận lực thoảng lượn quanh một chút đường, theo một phương hướng khác lên núi. Song phương giao thoa. Đợi đến Hứa Thế An cách chân Vũ môn bất quá 10 cây số cự ly lúc, lại là tiếp xúc mấy vị tử chân Vũ môn bên trong rút lui trở về cái khác tác chiến tiểu đội thành viên, cũng theo những thứ này tác chiến tiểu đội thành viên trong miệng biết được Hoàng phủ ương hạ lạc. Vì giải tình trạng Hứa Thế An cấp tốc đường vòng thuận lợi cùng Hoàng phủ Ưng tiến hành tụ hợp. Hoàng phủ Ưng làm hỗn nguyên tông đỉnh tiêm thần cảnh một trong, đối mặt mấy vị thần cảnh truy sát, vẫn toàn thân trở ra. Lại thêm chân vũ môn đuổi mấy chục phút, biết được Hứa Thế An dẫn người xuống núi, tự nhiên không dám tiếp tục đuổi theo. Mất đi cái khác thần cảnh quấy nhiễu, Hoàng phủ Ưng đang rút lui thời điểm thu nạp một chút tác chiến tiểu đội, chờ song phương rốt cục tại Thiên Hải thị bên trong cách chân vũ môn có tới tầm 10 cây số một chỗ trong bãi đỗ xe hoàn thành tụ hợp lúc, Hoàng phủ Ưng bên người đã có hai mươi mấy vị võ sư. Tông chủ. Hoàng phủ Ưng nhìn xem Hứa Thế An cùng bên cạnh hắn bốn người khác, cuối cùng phảng thở dài một hơi chỉ có ngươi một người, lôi trưởng lão, ô tông chủ đâu? hứa thế an không kịp chờ đợi truy vấn, bọn hắn, hoàng phủ đương không khỏi liên tưởng đến lôi tĩnh, ô vân vũ chết thảm tại chân vũ môn chẳng cảnh, thần xác cảm đạo, ngoại trừ ta cùng sớm rút lui nhiễm phong chủ, bọn hắn đều không thể giết ra tới. một vị trưởng lão, một vị phó tông chủ bỏ mình, tin tức này làm cho hứa thế an trong lòng tiếc chấn, đi theo xuống núi khuyết lãng, thôi chính, thạch thiên địa, trương nguyên trên mặt càng là tràn đầy khó có thể tin, không thể giết ra đến. cái gì gọi là không thể giết ra đến? bọn hắn đến cùng thế nào?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 Dựa vào xuyên thủng trái tim kiếm thương còn muốn không được tính mạng của ta. Nhiễm Hải cầm nói đến đây, thân sắc có chút thống khổ. luyện tiêu, ta muốn xin lỗi ngươi, là chúng ta không có nghe theo đề nghị của ngươi, quá mức khinh thường chân vũ môn cùng Thiên Hải Minh cùng chúng ta đối kháng quyết tâm. Lúc này mới dẫn đến để chúng ta, nhường hoàng phụ tông chủ một đoàn người lâm vào cựu tử nhất sinh hiểm địa. Phong chủ ngại không cần hướng ta xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới thế cục sẽ chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Lục luyện tiêu nói, bọn hắn tại trở về Hôn nguyên tông lúc đã được đến phía trước tin tức truyền đến, lôi tính trưởng lão Vân Vũ phó tông chủ chiến tử. Hôn nguyên tông sáu chi tắc chiến tiểu đội càng là tổn thất nặng nề, phỏng đoán cẩn thận có vượt qua 20 vị võ sư bảo mình. Bây giờ không phải là chúng ta đẩy trách thời điểm, luyện tiêu, ngươi đã sớm đã nhận ra hiện tại nguy cơ cục diện, vậy ngươi nói cho ta, tại trước mắt loại tình huống này, chúng ta nên làm như thế nào? Nhiễm hải cấm hỏi. Lục luyện tiêu nhìn vệ sơn hà liếc mắt. Vệ sơn hà cùng cái khát tắc chiến tiểu đội có liên hệ, chính là thông qua hắn, hắn mới có thể có đến tiền tuyến trực tiếp tư liệu. Bất quá một lát, hắn cũng không mở lời hỏi, mà chỉ nói, hiện nay chân vũ môn bên trong có cựu đại thần cảnh, trong đó trương chân vũ. Phương Tiệt, Chu Nhất Minh có tổn thương, nặng nhẹ không đồng nhất, lại thêm bọn hắn bản thân hơi thua tại chúng ta Hôn Nguyên Tông trưởng lão, chúng ta lại tính toán bọn hắn một tôn thần cảnh chiến lược, nhưng còn lại tam đại thần cảnh, lại thêm ba vị cựu cung kiếm phái thần cảnh, cộng lại, bù đắp được sáu tôn thần cảnh. Hứa Tông chủ đã mang theo ba vị phong chủ, khuất lãng trưởng Lão hướng chân vũ môn đánh tới, cũng hạ lệnh điều động sáu đại trưởng Lão viện trợ, bàn bạc mười một vị thần cảnh chiến lược, diệt sát chân vũ môn một phương dư sài. Một bên vệ sơn hà nói, đúng vậy a, dư sài. Lục luyện tiêu nói, nhìn xem vệ sơn hà đã chúng ta cũng biết, chúng ta Hôn Nguyên Tông xuất động Hứa Tông chủ, ba vị phong chủ. Cuốt Lãng trưởng lão, đồng thời sau đó còn có 6 vị trưởng lão tiến đến biệt trợ, một trận này cho diện sát chân vũ môn sẽ dư xài cái kia tại sao? Chân vũ môn những người kia không trốn đâu." Vệ Sơn hả khẽ giật mình. "Đúng a." Bọn hắn rõ ràng biết bọn hắn giết Hỗn Nguyên Tông hai đại thần cảnh, song vương đã tương đương với toàn diện khai chiến, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là Hỗn Nguyên Tông lôi đỉnh vạn quân lựa giận, vì cái gì không trốn? Theo vạn hoa truyền thông bố cục 6 năm ảnh thị thành hạng mục bị đoạn liền có thể nhìn ra, bọn hắn mưu đồ nhiều năm, đối với chúng ta Hốn Nguyên Tông động tĩnh rõ như lòng bàn tay. Luyện Tiêu, ngươi nói, chúng ta nên làm như thế nào?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 bọn hắn những bọn tiểu bối này chủ quan phạm sai lầm, kết quả lại đến làm phiền thái thượng trưởng lão đến kết thúc công việc. cái này, đây quả thực tương đương với hai phe tiểu bối đánh nhau, trong đó một phương trực tiếp gọi phụ huynh hỗ trợ đồng dạng, tuyệt đối sẽ để huấn nguyên tông toàn tông từ tông chủ, phó tông chủ, tứ đại phong chủ, cho tới trưởng lão hội tất cả trưởng lão, toàn bộ mặt mũi vô quang. luyện tiêu, việc này, phong chủ, chuyện này đã không phải là chúng ta huấn nguyên tông một phương nào cùng chân vũ môn, cựu cung kiếm phái chiến đấu, mà là chân vũ môn, cựu cung kiếm phái cùng chúng ta nguyên tông toàn diện khai chiến. lục luyện tiêu nói đến đây, nữ khí một trận là chiến tranh. Sinh tử tồn vong chiến tranh. Sinh tử tồn vong bốn chữ nhường Nhiễm Hải cầm một cái giận mình. Hắn liên tưởng đến chết thảm tại Chân Vũ môn bên trong Lôi Tinh trưởng lão, U Vân Vũ Phó tông chủ. Hai phe tiểu bối đánh nhau trong đó một phương gọi phụ huynh sát thực không tuân quy củ, nhưng nếu như đã đánh chết người rồi đâu? Ta chỉ đường, đi Ngọc Tiên Phong. Nhiễm Hải cầm quyết định thật nhanh. Lục Luyện Tiêu gật đầu, đồng thời nhìn Vệ Sơn Hà liếc mắt, làm phiền các ngươi tiếp tục bảo vệ, ta lo lắng Hỗn Nguyên tông bên trong cũng có Chân Vũ môn người thẩm thấu vào. Nghĩa bất dung tử. Vệ Sơn Hà nghiêm nghị đồng ý. Bọn hắn trong thần sắc còn có chút phân trấn. Thái thượng trưởng lão a,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 Ngọc Tuyền Phong chính là Lăng Vân Sơn mạch Trư phong một trong, ở vào Hôn Nguyên tông chủ mạch phía sau. Nói là sơn phong, trên thực tế giống như một tôn to lớn của đá, thẳng đứng tại mặt đất, cao hơn 400 mét, ở giữa toát ra đại lượng xanh um tươi tốt cây cối, tại hắn đỉnh còn có một vịnh thanh tuyển, thanh tuyển chảy xuôi, hình thành một cái nhỏ bé thác nước, vương vai xuống, như ngọc lạc nhân gian, cho nên cứ gọi tên Ngọc Tuyền Phong. Hôn Nguyên tông thái thượng trưởng lão Vương đạo Đình liền cư trú ở ngọn núi bên trên. Nhiễm Hải cầm đi vào Ngọc Tiên Phong bên dưới. Ngọc Tiên Phong lên núi không đường, chỉ có thể vịn vảng phất thẳng đứng vách núi tiến lên.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 Bất quá ngẫm lại một chút nông thôn bên trong 80-90 tuổi lưu thủ lão nhân, khả năng liền chữ cũng không nhận ra, nhường bọn hắn học dùng di động đúng là khó xử người. Được. Lục luyện tiêu ngay lập tức gật đầu. Hắn đem nhiễm hải cầm buông xuống, ánh mắt trên ngọc tuyển phong dừng lại một phen, rất mau tìm đến một cái so sánh hợp lý lộ tuyến. Thời gian cấp bách, hắn không dám chế mãi, thân hình thối lui mười mấy mét, ngay sau đó, tăng tốc độ.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 đã đủ để quyết ra hai cái đại phái tồn vong. Ngọc Tuyển Phong đỉnh cũng không nhỏ hẹp, ngược lại có chút rộng rãi, phòng đoán cẩn thận tại 2000m vuông trở lên. Ở giữa một vịnh Ngọc Tuyển, có chừng 600m vuông trên dưới, mặt nước thanh tịnh đến tự điểm, còn có thể nhìn thấy một chút không biết cỡ nào chủng loại con cá du động. Tất nhiên, đây rốt cuộc là nước suối, vẫn là mưa dai mà thành ao nước nhỏ, lục luyện tiêu liền không được biết rồi, mà nên hắn là một vịnh không phù hợp định luật vật lý nước suối. Ngọc Tuyền một bên, có bóng cây xanh râm mát, có hoa thảo, có cây tối. Trong đó ba cây cây cối tựa hồ có người làm cắt sửa, cành lá rậm rạp, che trời mà lên chân có vài chục mét cao, bao trùn gần phân nửa đỉnh núi. một gian cùng cây cối hoàn toàn tương dung, gần sát tự nhiên nhà gỗ nhỏ, liền xây dựng ở cây cối ở giữa. nhà gỗ bốn phía xanh um tươi tốt, chim hót hoan nở phía trên hiện đầy lá xanh dây leo. loại này tình cảnh ở dưới nhà gỗ hẳn là con mối đông đảo, có thể hắn lại cho người ta một loại sạch sẽ gọn gàng, hài hòa tự nhiên giác quan. tựa hồ hắn đã trở thành cái này đại mỹ thiên điệu một bộ phận, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. lăng tiêu điểm lãng thân pháp luyện được không tệ, ngươi là đệ tử của ai? nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới. Lúc này Lục Luyện Tiêu mới ngạc nhiên phát hiện, một thân ảnh chẳng biết lúc nào, thế mà đã xuất hiện tại bên cạnh hắn 10m. Lục Luyện Tiêu quay đầu, khi thấy một người mặc nặng nghề trường bào, khuôn mặt tựa hồ mới trên dưới 50, nhưng lại tóc trắng phơ, tràn đầy tiên phong đạo cốt lão giả. Loại này bộ dáng, lại thêm ở Ngọc tuyển Phong chi đỉnh, Thái Nguyên Phong chân truyền Lục Luyện Tiêu, tham kiến Thái thượng trưởng lão. Lục Luyện Tiêu trước tiên hành lễ. Đồng thời, thần sắc hắn có chút khó tin. Từ khi hắn chuẩn âm cường hóa đến 20, đối bốn phía sóng âm thu thập, phân tích, đã biến thành một loại bản năng. Nói một cách khác, hắn tương đương với một cái mỗi giờ mỗi khắc không ở vào mở ra trạng thái tiểu công dẫn đầu sinh vật dạ đạ. cứ việc dò xét phạm vi có hạn, nhưng vương viên 30 m mét, rất ít có người nào có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, dù là có thể đem tim đập của mình khống chế đến khó mà nhận ra thần cảnh cũng không ngoại lệ. như hắn tận lực phát ra sóng âm chủ động dò xét, phạm vi càng có thể tăng trưởng đến hơn trăm mét, vài trăm mét. nhưng mới rồi, thái thượng trưởng lao tới gần hắn lại nếu như chưa tỉnh, thật giống như bản thân hắn chấp nhận thái thượng trưởng lao thuộc về mảnh này thiên địa tự nhiên, vạn vật một bộ phận, dạ đà sẽ giò xét chim mây, chi cơ, đại đạo có thể một ít cây cối nam thạch trùng loại làm sao có thể tinh chuẩn phân biệt ra được thái nguyên phong vương đạo đình nhìn lục luyện tiêu lướt mắt cảm thấy hắn cốt cách thanh kỳ khí tức trên thân cùng tự nhiên cũng là có chút phù hợp ngẫu nhiên một cái không tệ tu đạo người kế tụ trong lòng hơi hài lòng bất quá rất nhanh hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì thần sắc có chút thảm đạo nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh tới thái nguyên phong chân truyền đệ tử trên ngọc tuyển phong tới hứa thế an tiểu tử kia không cùng các ngươi nói không có việc gì đừng tới quay dậy ta hứa tông chủ dẫn theo phó tông chủ luân viên trưởng lão khác ba vị phong chủ thẳng đến dưới núi mà đi đồng thời cực khả năng bước vào địch nhân trong cả bấy cho nên ta cả gan tới trước cầu kiến Thái thượng trưởng lão, mời Thái thượng trưởng lão rời núi, chém giết dám can đảm khiêu khích ta huấn nguyên tông nhỏ vụn chi đồ. Cảm ấy! Ai? Trần Vũ môn cùng Cựu cung kiếm phái. Cựu cung kiếm phái. Vương Đạo Đình như mày. Hắn trong ấn tượng huấn nguyên tông cùng Cựu cung kiếm phái từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Đến nỗi Trần Vũ môn không có gì ấn tượng. Nguyên bản muốn lên núi chính là chúng ta Thái nguyên phong phong chủ nhiễm Hải cẩm, nhưng phong chủ bị người một kiếm xuyên qua trái tim, thân chịu trọng thương, không có lực lượng lên núi, mà cho nên mới để cho ta tới trước cầu kiến Thái thượng trưởng lão. Lục luyện tiêu lời còn chưa nói hết, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn vốn không nguyện để ý tới, có thể nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện. Vệ Sơn Hà, Vệ Sơn Hà không phải dưới chân núi bảo hộ nhiễm hải cấm a, khó nói là nhiễm phong chủ xảy ra ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời hắn bất chấp thái thượng trưởng lão ở trước mặt, liền nội vang nói một tiếng, thật có lỗi thái thượng trưởng lão, nhiễm phong chủ khả năng gặp nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện hắn trước tiên đem điện thoại kết nối, kết nối điện thoại, hắn còn không tới kịp mở miệng, Vệ Sơn Hà đã hấp tấp nói, U Minh Chi môn bị tập kích, tín hiệu cầu viện đã phát đến, hơn nữa còn là tối cao cấp bậc tín hiệu cầu viện chúng ta hôn nguyên tông tất cả các chiến tiểu đội đều phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới U Minh Quan Mỏ, lục chân truyền, ta sẽ lưu lại một người trong non nhiễm phong chủ, chúng ta trước hết chạy tới Quan Mỏ. Một phong chi chủ bị trọng thương, U Minh Chi Môn Quan Mỏ bị tập kích, thưa thế an người tông chủ này làm tiểu gì? Lúc này, Vương Đạo Đình Thanh Âm từ một bên truyền ra, ngài, ngài là Thái Thượng trưởng lão, Vệ Sơn Hà Thanh Em có chút run rẩy, ngay sau đó, hắn lập tức nói, thưa tông chủ đã hạ lệnh nhường các trưởng lão hồi trở lại binh, bọn hắn cũng sẽ tốc độ cao nhất đội trở về, dự tính một cái giờ liền có thể đuổi tới U Minh Chi Môn Quan Mỏ. Các trưởng lão. Lục Luyện Tiêu trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên, bừng tỉnh đại ngộ, điệu hộ Lý Sơn. Trần Vũ Môn, Hựu Cung kiếm phái người rõ ràng biết chúng ta Hôn Nguyên Tông vòng thứ 2 trả thù tất nhiên là Lôi Đình và Quân, vẫn một bộ ngoan cố chống lại đến cùng bộ dáng, tử thủ không lùi, mục đích chính là vì điệu hộ Lý Sơn. Nhường hứa tông chủ đem nguyên bản trấn thủ tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ các trưởng lão rời xuống núi, là bọn hắn tập kích từ U Minh Chi Môn quặng mộ cung cấp cơ hội. U Minh Chi Môn quặng mộ chính là Hôn Nguyên Tông hạch tâm bên trong hạch tâm. Từ trong hầm mộ sản xuất, thu thập không minh lực, càng là Hôn Nguyên Tông cường đại, cũng từ đầu đến cuối duy trì đông đạo thần cảnh cường giả cơ sở.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 Dung Cựu cung kiếm phái cùng cái kia Chân Vũ môn làm mồi nhử điệu hổ Lý Sơn. Vậy liền ăn hết bọn hắn mồi nhử. Vương Đạo Đình thanh âm vang lên, nhường hứa thế an dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Thái thượng trưởng lão? Lục luyện tiêu nhìn xem Vương Đạo Đình Cựu cung kiếm phái, Chân Vũ môn đánh rõ ràng là tin tức trên lệnh, trên lệnh thời gian. Tốn hào mấy năm thời gian bố cục nhường bọn hắn đối hỗn nguyên tông cao tầng động tĩnh rõ như lòng bàn tay, đây chính là bọn hắn có dũng khí mạo hiểm dựa vào. Bọn hắn tập kích Vũ Minh chi môn quật mộ thời gian chỉ có không đến một cái giờ, dù sao hứa thế an, chư vị trưởng lão một cái giờ liền có thể hồi trở lại viện binh. Không đúng. Bọn hắn dự lưu tập kích U Minh Chi Môn quặn mỏ thời gian hẳn là chỉ có nửa giờ. Có lẽ bọn hắn liền Hôn Nguyên Tông có người bò lên trên Ngọc tuyển Phong, mời Thái Thượng trưởng Lão xuất thủ cứu trận cũng tính toán tiến bảo. Bọn hắn duy nhất tính sai chỉ có một điểm. Đó chính là hắn sẽ thuyết phục nhiễm Phong chủ, liền Hôn Nguyên Tông đại môn cũng không tiến bảo, thẳng đến Ngọc tuyển Phong mà đến. Bởi vậy U Minh Chi Môn quặn mỏ, giao cho ta. Vương Đạo Đình rất lời, đem bản thân một thân nặng nề trường bào lắc một cái, tại cương khí quan chú, cái này thân mang theo tay áo dài áo bảo phạm phân hóa thành mở rộng vũ dực. Ngay sau đó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 Dịch Thiên Quang mấy người trở về ư? Thời gian cấp bách. Hỗn Nguyên Tông cho tới nay đối với chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông giám sát cực sâu, chúng ta mấy người có thể giấu giếm 24 giờ đã coi như là cực hạn, sợ sợ không bao lâu bọn hắn liền sẽ phát giác được chúng ta tứ đại thần cảnh biến mất, tiến tới ý thức được mục đích của chúng ta ngoại trừ tận khả năng tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông sinh lực bên ngoài, vẫn là hướng về phía không minh dịch ra tay. Không cần sợ sợ. Lúc này thiệu Xuyên tựa hồ nhận được tin tức mới, Hỗn Nguyên Tông đã phát hiện bị điều ly 6 vị trưởng lão đang chuyển hướng hướng chúng ta mà tới. Lần này ngược lại là cảnh lên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 U Minh Chi Muôn Bạng Mỏ tín hiệu cầu cứu sông thẳng lên trời cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Hôn Nguyên Tông. Đáng tiếc U Minh Chi Muôn Bạng Mỏ cách Hôn Nguyên Tông cốt lõi có gần trăm cây số, những cái tiêm ngưng cương cứng giả hoán huyết võ sư muốn đuổi đến cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đến nỗi thần cảnh nhóm đã bị đều liên lụy, lại thêm dịch thiên quang, thiệu xuyên bọn người mưu đồ việc này nhiều năm, lấy hưu tâm tính vô tâm như thế nào sẽ để cho tự thân lâm vào Hôn Nguyên Tông rất nhiều võ sư đang bao vây. Ngũ đại thần cảnh chia ra ba đường, thế như trẻ tre, cấp tốc giết vào chứa đựng không minh dịch chi địa, không khỏi không minh dịch bị người chui vào trộm lấy. Hôn Nguyên tông cũng không đem không minh dịch đặt ở một chỗ, mà là phân thuộc ba khu. Trong đó hai đường, Trương Học Nho, Thiệu Xuyên phụ trách, Từ Linh Giang Lưu hộ vệ một đường, thì là Dịch Thiên Quang mang theo hai đại kiếm tôn đối phó. Linh Giang Lưu tại phát giác được không thích hợp lúc trước tiên mang theo ba phần không minh dịch rút lui, nhưng dù cho như thế, vẫn bị Dịch Thiên Quang mang theo thành tiêu kiếm tôn Ngô kiếm phòng, Lôi tiêu kiếm tôn liếu thiếu cầm chắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn bỏ qua không minh dịch bảo toàn tính mệnh. Không đầy nửa canh giờ, Dịch Thiên Quang, Thiệu Xuyên, Chương Học Nho bọn người một lần nữa hội tụ ở U Minh chi môn bên ngoài, từng cái trên mặt hớn hở ra mặt.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 Bọn hắn cựu cung kiếm phái không chỉ có thể thêm ra ba vị thần cảnh, còn thu nạp thiên hải minh thất đại thần cảnh, bảy người này chiến lực làm sao cũng bù đắp được Hỗn Nguyên tông thần cảnh bốn người, cứ việc lòng trung thành của bọn hắn trình độ so với cựu cung kiếm phái tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đệ tử kém một mạng lớn, có thể thần cảnh bản thân có lực uy hiếp bất luận kẻ nào cũng không dám tin thường. Nửa giờ nhanh đến, lý do an toàn, đi. Song Phương vừa chạm mặt, Dịch Thiên Quang không dám chế mãi, một đoàn người cấp tốc rút lui. Nhưng lại tại mấy người dự định lúc rời đi, nhãn lực phi phàm xuyên phảng nhìn thấy cái gì, đột ngột đầu, nhìn thẳng cái kia, đó là cái gì? Từng Dịch Thiên Quang bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy cuối chân trời một điểm đen, phảng phất lướt qua thiên không đại điều, xuyên thẳng qua tầng mây, kích động hai tay, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc thẳng hướng U Minh Chi môn quạng mỏ mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, cơ hội tại mọi người vừa mới thấy rõ hắn lúc, giữa hai bên cự ly đã không đủ 3.000 m mét. Khoảng cách này bên dưới, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, cái này không phải cái gì lăng không mà tới đại điều, rõ ràng là người, một người, một cái dựa vào cương khí phòng lên ống tay áo, mô phỏng chim bay vũ dực, vượt qua mấy ngàn hơn vạn mét cự ly bay lượn mà tới người. Lăng không hư độ, bay lượn trên không.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 Hôn Nguyên Tông thế mà thỉnh động bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão Vương Đạo Đỉnh, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy, còn lại mấy vị Thần Cảnh cũng là Thần sắc hoảng sợ, lại bất chấp tại U Minh Chi Môn quạng bỏ lưu lại nửa phần, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ mạng chạy trốn. Mà lúc này đây, trong hư không lấy tay háo dài hoa cánh, Lang Không Hư độ mà tới Hôn Nguyên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Vương Đạo Đỉnh, tựa hồ nhận ra Dịch tiên Quang thân phận, thân hình nhất chuyển, chấn động cương khí, khống chế phương hướng, thẳng hướng Dịch tiên Quang vị trí rơi xuống mà đi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 như thiểm điện lướt qua trường không, lại lần nữa hướng vài trăm mét bên ngoài đại nhật kiếm tông tam trưởng lão trương học nho bay vút mà đi. vương đạo đỉnh, trương học nho cảm thụ được theo sát mà tới cuồng bạo kinh phong, trong mắt cũng là hiện lên lấy tuyệt vọng, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. đáp lại hắn, là vương đạo đỉnh bóp chỉ thành kiếm, hướng phía dưới đè ép thiên đạo kiếm thế. lập tức, trương học nho ánh mắt đọc lại, thiên phản, hắn thấy được thiên phạt. diện thế thiên phạt. ở trước mặt loại sức mạnh này, nhân loại, căn bản là không có cách ngăn cản. bành, đại địa băng liệt, mang theo bọc lấy cuồng bạo cương khí. Tình lực vương đạo đỉnh lại lần nữa rơi xuống mặt đất, phương viên mấy chục mét bên trong tất cả cây cối, bụi cỏ, thậm chí nham thạch, trực tiếp bị hắn rất xuống lực va đập nói lăng không tung bay. Một chút trưởng thành ôm hết to cây cối tức thì bị cỗ này cuồng bạo gió lốc nổ tận gốc. Đến chết, chương học nho không có đạt được vương đạo đỉnh nửa chữ đáp lại. Lấy lớn hiếm nhỏ. Đại Nhật kiếm tông hư cảnh mặt trời kiếm chủ dễ dương, nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh. Một cái đại nhật kiếm tông luyện thần. Không có tư cách này. Chương 180, Hỗn Nguyên tông phản kích. Thiên Hải thị. Một cỗ xe thương vụ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Hỗn Nguyên tông phương hướng chạy. Dừng xe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 Hoàng phủ đương đám người thần sắc cũng tràn đầy nghiêm trọng, không ai từng nghĩ tới một cái trong ngày thường căn bản không bị bọn hắn để ở trong mắt chân Vũ Môn náo động, cuối cùng sẽ náo thành ác liệt như vậy cục diện. Cứ việc ở trong đó có cựu cung kiếm phái từ đó mưu đồ, nhưng Trần Vũ Môn mấy năm bố cục đem hồn nguyên tông hoàn toàn thầm thấu, cung cấp lấy tinh chuẩn tình báo tuyệt đối công lao hàng đầu, không có biến cố, mà là Hứa Thề An đầu tiên là thần sắc cảm động, ngay sau đó mới hít sâu một hơi nói, là Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão, vâng, Hứa Thề An trùng điệp gật đầu, Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, hắn hiện tại đã chạy tới U Minh Chi môn Dự tính không bao lâu liền có thể đến. Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Tốt, thôi chính lập tức tinh thần đại trấn, quá tốt rồi. Lấy thực lực của Thái thượng trưởng lão, đừng nói Đại Nhật kiếm tông bốn vị thần cảnh, coi như mặt trời kiếm chủ đích thân đến cũng chỉ có một con đường chết. Thạch Thiên địa theo sát lấy vui vẻ nói, lần này Đại Nhật kiếm tông người chết chắc. Bọn hắn mua dây buộc mình. Cái này bốn cái thân cảnh, nói không chừng sẽ bị toàn bộ lưu lại. Khuất lãng trong giọng nói tràn đầy trả thù tính thoải mái. Bất quá khi bọn hắn chấn phấn một lát, không khỏi thấy được Hứa Thế An có chút thấy nãy, đạm ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng là phản ứng lại, trên mặt mừng rỡ phải mãi chi ý dần dần thu liễm Thái thượng trưởng lão bọn hắn những thứ này làm vãn bối bị chân vũ môn Thiên Hải Minh Đại Nhật kiếm tông Cựu cung kiếm phái tại tông môn của mình chân núi đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tổn thất nặng nề cuối cùng thế mà muốn kinh động Thái thượng trưởng lão đến kết thúc đây là cỡ nào mất mặt xấu hổ Tông chủ phía trước có một chỗ so sánh nhỏ hẹp cái hẹp nhỏ ngõ nhỏ bên kia địa hình phức tạp dù là quanh năm cư trú ở này người đều chưa chắc có thể thời gian ngắn cuốn đi ra có thể nhẹ nhõm thoát khỏi bất luận cái gì giám sát người lúc này Đường Phong thanh âm vang lên thân sắc ấy này đám người thoáng nhất lên một chút tinh thần, nhìn về phía Hứa Thế An, Hứa Thế An cũng là tập trung ý chí, trầm giọng nói. U Minh Chi môn quan mỏ bên kia có Thái Thượng trưởng lão tại, đại nhật kiếm tông người, Chết chắc chắn, Thái Thượng trưởng lão có lệnh, để chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Nói đến đây, trong mắt của hắn bắn ra một đạo lệnh lẻo hàn quang. Thiên Hải Minh, cựu cung kiếm phái người tại sát hại Lôi Tinh trưởng lão, Âu Vân Vũ phó tông chủ sở dĩ không có trước tiên rời đi, chính là vì thuận tiện thi triển kế điệu Hổ Ly Sơn, bọn hắn cho là chúng ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện U Minh Chi môn quan mỏ, hiện tại hẳn là không nhanh không chậm chuẩn bị rút lui chờ đến chúng ta giải quyết U Minh Chi môn quặn mỏ sau đó bọn hắn đoán chừng đã rút khỏi Thiên Hải, thị bởi vậy chúng ta tuyệt không thể nhường hắn như nguyện. không tệ giết chúng ta hôn nguyên tông một vị trưởng lão, một vị phó tông chủ, như lại để cho bọn hắn dạng này nên ngang nên ngang rời đi, chúng ta hôn nguyên tông từ nay về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hoàng phủ đương trong mắt sát cơ sôi trào, đuổi theo giết sạch bọn hắn, ta cái này triệu tập đủ bình bộ Thiên Hải thị tất cả nhân thủ giám sát bọn hắn động tĩnh, bọn hắn mơ tưởng đảo đầu. Hứa Thế An nói bắt đầu ra lệnh. lúc này Thạch Thiên địa hơi nghi hoặc một chút hỏi một tiếng.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 là Lục luyện tiêu, hứa thề an trầm mặc một lát, vẫn là nói, Lục luyện tiêu sớm tại hôm qua lúc liền từng nói với chúng ta qua, cần tuyệt đối cẩn thận, sợ phòng có bẫy, nhưng là ta. nói đến đây, thân xác của hắn có chút tạm đạo, bất quá thân là tông chủ, tại loại thời khắc mấu chốt này tự nhiên không được phép bị cảm xúc chi phối tự thân, hắn rất nhanh điều chỉnh xong, Lục luyện tiêu trở lại hôn nguyên tông sau lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thậm chí phòng Đoan Cửu Cung Kiếm Phái tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau, nếu không không có khả năng không chút kiên kỵ đứng chân Vũ môn chờ chúng ta tới cửa trả thù, hắn thuyết phục Nhiễm Phong chủ, nhờ Nhiễm Phong chủ mang theo hắn đi Ngọc Tuyền Phong gặp được. Thái thượng trưởng lão, bởi vậy, Thái thượng trưởng lão khả năng trước tiên tiến đến gấp rút tiếp viện U Minh Chi môn quan mổ. Lục luyện tiêu, là hắn. Tôi chính, khuất lãng, Thạch Thiên địa, Trương Nguyên, Hoàng phủ đương mấy người đối vị này cánh cửa bên trong trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tất nhiên là hiểu rõ. Nghe được Hứa Thế An lời nói, từng cái mặt lộ vẻ dị sắc. Lục luyện tiêu đúng là không chỉ một lần nhắc nhở qua bọn hắn muốn coi trọng Thiên Hải Minh, muốn lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt chân vũ môn, có thể bọn hắn cũng không chút để ở trong lòng. Thậm chí cảm thấy đến những thứ này vụn mặt sự tình sẽ chỉ phân chia tinh lực của bọn hắn, ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành. Có thể giờ này ngày này bọn hắn mới phát hiện, không phải bọn hắn không để ý tới dưới núi sự tình bọn hắn liền có thể thật bình yên vô sự. Hôn Nguyên Tông không để ý tới chân vũ môn, chỉ cần bọn hắn hàng năm bên trong tiến công đủ, mặc cho bọn hắn phát triển, bực này rộng rãi chế độ so với cái khác đỉnh tiêm tông môn khu quản hạt tốt hơn vô số lần. Có thể bọn hắn lại đem loại này dung túng trở thành hôn Nguyên Tông mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó được một tất lại muốn tiến một bước. Người dục vọng vịnh vô chỉ cảnh, người vô hại hồ ý, hồ có hại lòng người. Bọn hắn những tông môn này cao tầng, đối đại sự tình đúng là thấy còn không bằng một cái đệ tử thấu triệt. Tông chủ, đến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 Cứ việc đợi đến 6 vị trưởng lão đến khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng, Chân Vũ môn lục đại thần cảnh đã đả thương 3 cái, 3 cái thương binh thêm 3 người khác, nhiều nhất chỉ là tương đương với Hỗn Nguyên tông 3 vị thần cảnh chiến lược, lại thêm cựu Cung kiếm phái 3 người. Bất quá 6 tôn thần cảnh. Hỗn Nguyên tông một phương có tông chủ hứa thế an vị này, luyện thần thiên địa cảnh cường giả cường giả dẫn đội, cố lực lượng này, đủ để chiếm thượng phong, Dương thiên Hải Minh, cựu Cung kiếm phái không cách nào rút lui. Đợi đến Hỗn Nguyên tông các trưởng lão vừa đến, bọn hắn càng là chỉ có một con đường chết. Chân Vũ môn. Lúc này Chân Vũ môn bên trong đúng là tại bắt gấp thời gian thu dọn đồ đạc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 Mà xem như trận này hành động công thần lớn nhất, Chân Vũ Môn đem trực tiếp nhập vào Cửu Cung kiếm phái, trở thành Chân Vũ viện, mà Trương Chân Vũ cái kia hôm qua đã được bổ nhiệm làm phó trưởng môn trưởng tử Trương và thế, càng đem bằng này công lao, cánh đến đời tiếp theo chức trưởng môn. Liên Liên Thiên Hải Minh nhất lưu đại phái cũng là đạt được hư cảnh pháp quyết, đã thông cái kia có được vô hạn khả năng hướng lên con đường. Mấy vị thần cảnh hoàn toàn có thể gia nhập Cửu Cung kiếm phái, trở thành Cửu Cung kiếm phái trưởng lão, mà bọn hắn có thiên phú nhất, tiềm lực rồng, giỏi, thì đi những địa phương khác khai chi thắng diệp, thông qua từ trên thân Cửu Cung kiếm phái hút máu, trùng kiến tông môn, thậm chí tương lai bồi dưỡng ra hư cảnh đại năng. Thời gian cấp bách, vật không mang đi cũng đừng mang theo, rời đi trước lại nói, chỉ là ẩn tàng một hai năm thôi, cũng không phải muốn các ngươi đem tất cả mọi thứ toàn bộ bỏ qua, một chút bất động sản, cho Hỗn Nguyên Tông bọn hắn cũng không có nhiều người như vậy lực đi tiếp thu. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông người gấp rút tiếp viện U Minh Chi môn quản bỏ đi, nhưng chúng ta vẫn chỉ có 2 giờ, sau 2 giờ nhất định phải ẩn nút đi. Trần Vũ Môn, hoặc là nói Thiên Hải Minh bên trong, cũng ở vào loại này bầu không khí bên trong. Cứ việc Hỗn Nguyên Tông mang cho bọn hắn áp lực từ lớn, nhưng tin tức phương diện trưởng không toàn cục, nhường bọn hắn làm việc ở giữa vẫn đâu vào đấy. Thẳng đến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 năm đó bắt đầu thần sơn bắt đầu thương kiếp kiếm trận cường đại cỡ nào có thể buộc phát ra 3.5 lần lực buộc phát bảy vị đem bắt đầu thương kiếp kiếm tu luyện đăng phong tạo cực võ sư liên thủ bảy ra kiếm trận liền có thể vây giết thần cảnh có thể có được cường đại như thế kiếm trận bắt đầu thần sơn nhưng bảy vị đem kiếm pháp tu luyện tới xuất thần nhập hóa thần cảnh bày ra kiếm trận cũng không dám cùng hư cảnh cùng chết chỉ có thể dây dưa một phen thôi chính là bực này chiến tích vẫn làm cho bắt đầu thương kiếp kiếm trận được vinh dự đương thời kiếm thứ nhất trận hư cảnh còn như vậy huống chi là huấn nguyên tông vị kia có thể sương đỉnh tiêm hư cảnh.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 chỉ cần hôn Nguyên Tông hư cảnh vẫn còn tồn tại, U Minh Chi môn quạng mộ còn tại, cái thế lực này chuyển thừa liền vĩnh viễn sẽ không đoạt quyết. mà bây giờ hôn Nguyên Tông hư cảnh động, không phải nói Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh, không được sao? Lôi chấn sắc mặt trắng bệnh, cổ họng khô chát chát, ngay cả nói chuyện cũng không thể nào thông thuận. nhưng ngay sau đó hắn đánh thức Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão xuất thủ, hoàn toàn có thể lấy thế tuổi khô lạc hủ đánh tan Đại Nhị Tuyến Tông tứ đại thần cảnh cùng Tiệu Xuyên Trường lão. cái kia hứa thế an bọn người, căn bản cũng không cần lại đi U Minh Chi môn quạng mộ tăng viện không đi U Minh Chi môn quảng mỏ thiết viện cái kia bọn hắn không được lôi chấn sắc mặt đại biến trước tiên hét lớn một tiếng tình huống có biến sớm rút lui thanh âm chấn động rất nhanh truyền khắp gần phân nửa chân vũ môn trưởng môn nghe tiếng mà đến ngũ trưởng lão lục trưởng lao dần mình đi lôi chấn không dám có nửa điểm chậm trễ lập tức đối vừa vặn từ trong một cái phòng chạy đến trường chân vũ nói rút lui tất cả mọi người cũng rút lui xảy ra chuyện gì rồi vận dụng các ngươi chuẩn bị xong rút lui con đường rời đi Thiên Hải thị lại nói lôi chấn gấp giọng nói trương chân Vũ thấy thế không dám hỏi chúng ta đi Đồng thời hướng về phía bên cạnh cùng đi ra mấy vị trưởng lão, theo kế hoạch rút lui. Vâng. Nhận được mệnh lệnh trưởng lão lập tức hết lại. Lúc này, Phương Tiệt cũng là theo trong một phòng khác bên trong bật ra, ta vừa rồi đạt được tiến nhân báo cáo, hứa thề an không tại trở về chân vũ môn trên xe. Trương Trần vũ cùng lôi chân liếc nhau một cái, ngay lập tức cũng không dám có nửa điểm chần chờ, nhau nhau bắt đầu chia thành tốc nhỏ. Đáng tiếc lần này, chúng ta chân vũ môn võ sư muốn tổn thất nặng nề. Phương Tiệt thở dài. Hôn Nguyên tông người mặt mũi, nhường những võ sư kia trước tận lực trốn, chạy không khỏi liền cầu xin tha thứ, lấy Hôn Nguyên tông thần cảnh tính cách, chưa chắc sẽ chém tận tuyệt. Trương Chân Vũ nói: "Chỉ có thể như thế." Phương Tiệt gật đầu. Trong lúc nhất thời, Chân Vũ môn đám người nhao nhao bắt đầu rút lui. Mà cơ hồ tại Trương Chân Vũ, lôi chấn bọn người chấp hành kế hoạch rút lui không đến 3 phút, Hứa Thế An, Hoàng Phụ Ưng, Thôi Chính, khuất lãng bọn người đã tìm đến hiện trường. Nhìn thấy nhao nhao rút lui đảo vong rất nhiều chân vũ môn, Thiên Hải Minh võ sư, mấy người biến sắc. Tâm linh của ta không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì cảm giác, chân vũ môn bên trong đã không có thần cảnh, bọn hắn chạy trốn. Quá trớ trượt. Những năm gần đây chúng ta đối Thiên Hải thị cơ hồ không có làm sao để ý tới. Đến mức chân vũ môn đem thiên hải thị kinh doanh vững như thành đồng, khắp nơi tràn đầy bọn hắn ám tử, sợ rằng chúng ta cẩn thận ẩn nút, vẫn bị những khả năng kia chỉ là một cái bình dân, kẻ lang thang, cửa hàng chủ tuyến nhân bại lộ hành tung, việc này qua đi, ta hồn nguyên tông nhất định phải đem thiên hải thị hảo hảo rửa sạch một lần. Thôi chính, khuất lãng, Thạch Thiên địa bọn người nói, nợ máu trả bằng máu. Luyện thân chạy trốn, trong sân võ sư nhưng vẫn là không ít, trước đây không lâu những thứ này chân vũ môn võ sư vây giết ta nguyên tông tác chiến tiểu đội, sáu cái chiến tiểu đội hao tổn vượt qua 30, người trọng thương hơn 10 người. Sau cái tác chiến tiểu đội cơ hồ bị đánh cho tàn phế, thủ này, không thể không báo. Hoàng phủ đương nói xong, hoàn toàn không để ý cái gì lấy lớn hiếp nhỏ, thân hình bay vút, trong nháy mắt hướng cách gần đây một vị hoán huyết võ sư đánh tới. Vị kia hoán huyết võ sư trong lúc đội vàng bộ phát khí huyết, muốn thoát đi, nhưng như thế nào là hoàng phủ đương đối thủ. Kiếm quang mang theo bọc lấy mênh mông quần cuộn chi thế tại chỗ đem vị này hoán huyết võ sư đầu lâu đánh thành phấn vụn. Hoàng phủ tông chủ nói qua chúng ta huấn nguyên tông sáu chi tác chiến tiểu đội sở dĩ sẽ tổn thất nặng nề là bởi vì cửu cung kiếm phái thiên hải minh thần cảnh cũng tham dự đối bọn hắn trong đội giết bọn hắn có thể làm lần đầu tiên chúng ta liền có thể làm mười lăm giết hứa thế an ra lệnh một tiếng giết mặt khác mấy vị phong chủ quá khẽ một nhóm sáu người nhanh chóng đầu nhập vào đối chân vũ môn tàn sát bên trong đến nội võ đạo hiệp hội hội trưởng mạnh tứ hải là tận mắt nhìn thấy huấn nguyên tông lục trưởng lão lôi tinh chết tại cửu cung kiếm phái luyện thần cao thủ dưới kiếm lục bọn hắn cấp tốc biến mất sự tình làm lỡ chuyện huấn nguyên tông thần cảnh vẫn lạc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 trong tràng hơn 30 người từ trưởng lão cho tới chấp sự đệ tử giờ khắc này đồng thời túi người chào bất quá vương đạo đình nhưng không có lên tiếng mà là đưa mắt nhìn sang linh giang lưu sư thúc đệ tử có tội tốt ngươi không có tội đối mặt dịch thiên quan ba người ngươi lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn là cách làm chính xác không minh dịch lại chân quý cũng nặng không qua ta hôn nguyên tông người tính mệnh vương đạo đình nói hơi vung tay hai cái có chút đẹp đẽ bên trong đựng lấy một chút u chất lỏng màu tím bình nhỏ ném đến tận trình ngự kiếm trên tay kia là không minh dịch cái cướp về hai phần linh giang lưu thần sắc cảm động bởi vì có ưu minh thú nguyên nhân, hồn nguyên tông đối không minh thạch đảo móc tiến độ một mực không nhanh, thường thường cần một thời gian hai năm khả năng luyện chế một phần không minh dịch, những thứ này không minh dịch một nửa tông môn nội bộ tiêu hóa, một nửa cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực hối bái tài nguyên tu luyện. Như lúc trước thiên thai thần thông chính là hứa thế an sử dụng không minh dịch nhường thần thông tông thêm tài nguyên đổi lấy, nhưng bây giờ lập tức không có sáu phần đổi thành điểm cống hiến cũng tương đương với sáu tỷ đại nhật kiếm tông dịch thiên quang mấy vị luyện thần ta giết, vương đạo đình nói mang tới tin tức lại làm cho trong tràng tất cả mọi người trực giác tinh thần phân chấn, dết nhiều như vậy luyện thần, toàn bộ giết. đây chính là bọn hắn huấn nguyên tông thái thượng trưởng lão cường đại, đây chính là bọn hắn huấn nguyên tông ngày càng ngạo nghệ chân chính nội tình. vương đạo đình không để ý đến đám người dần dần cuồng nhiệt ánh mắt, đem toàn thân trên dưới gân quất cơ hồ bị hoàn toàn đánh gãy. hết lần này tới lần khác lại chưa từng bỏ mình nô kiếm phong vứt xuống ninh giang lưu trước người. đây là đại nhật kiếm tông kiếm tôn nô kiếm phong, ta đem hắn bắt sống, hiện tại giao cho ngươi, làm sao thẩm vấn tùy cho các ngươi. đệ tử tất nhiên biết rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. ninh giang lưu nghiêm nghị nói, các ngươi nhìn xem an bài, nhưng to lớn như vậy sơ hở, ta không hy vọng lại xuất hiện lần thứ hai. Vương đạo Đình đạm mạc nói một tiếng, ngay sau đó chắp tay rời đi. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người lúc, trên người Lục Luyện Tiêu dừng lại một lát, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, một lát mới nói, "Ngày mai lúc này nhường hứa Thế An đi Ngọc Tiên Phong gặp ta, ta muốn hắn đối với chuyện này xử lý kỹ càng kết quả." "Vâng." Lục Luyện Tiêu vội vàng lên tiếng. Huyết tinh tràn ngập. "Hứa Thế An, hoàng phủ dưỡng bọn người ở tại chân vũ môn đại khai sát rới kéo dài nửa giờ, chết tại trong tay bọn họ võ sư có tới hơn 10 người, còn lại chân vũ môn đệ tử thì nhao nhao đảo vòng, không biết giấu ở thiên hải thị cái nào một cái góc." Hứa Thế An có lòng truy kích nhưng bọn hắn lục đại thần cảnh cho dù không ngủ không nghỉ, đem chân vũ môn đệ tử từ từng cái bắt tới giết chết, lại có thể giết được mấy người. bởi vậy tại đánh tan chân vũ môn chủ lực về sau, hứa thế an trực tiếp liên lạc với hạ bình sinh, ban bố mệnh lệnh. hồn nguyên tông thường trú tác chiến tiểu đội số lượng mặc dù có hạn, có thể có khả năng động viên lực lượng nhưng vượt xa qua tưởng tượng của mọi người. không lô xuống núi chân truyền đoàn thể cùng vụ thuộc tông môn số lượng, dùng chí ít có mấy vạn người có thể nghe theo Hôn nguyên tông làm việc. trong ngày thường hồn nguyên tông cao tầng trốn ở trên núi thị thế thanh tu, tự nhiên lười nhắc vận dụng cố lực lượng này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 Trong lúc nhất thời toàn bộ Lăng Vân Sơn mạch phương viên mấy trăm cây số, đều bao phủ tại Hỗn Nguyên Tông cái này đỉnh tiêm thế lực lôi đỉnh lựa giận bên trong. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 182, tranh chấp. Đêm. Hôn Nguyên Tông chủ mạch. Hoàng phủ ưng, Thạch Thiên Địa, chư nguyên đám người đã từ Vân Tiếu thị, Vân Hải thị, Thanh Sơn thị các loại thành thị toàn bộ trở về. Bọn hắn đã tới những thành thị kia cho đối ứng Vân Tiếu lâu, Vạn Tinh môn, Long Tổ Tông, Thanh Hà kiếm phái, nhưng những môn phái kia cũng là lựa chọn giống như Chân Vũ môn, chia thành tốc nhỏ biến mất không còn tâm tích, bằng bọn hắn ngay tại chỗ ngành mấy chục năm kinh doanh, hôn nguyên tông một lát căn bản là không có cách đem bọn hắn bắt tới. Tất nhiên, những thế lực này rời đi, có thể bọn hắn một chút bất động sản lại không cách nào trước tiên biến hiện, hôn nguyên tông có thể đem những địa bàn này chiếm cứ xuống tới lại dùng những phương pháp khác bán, có không ít tài chính. Có thể thứ nhất, không có liên quan thủ tục muốn đem những thứ này bất động sản bá bán có chút phiền phức. Thứ hai, hôn nguyên tông chứng mắt, bọn hắn chân chính muốn làm ngược lại là thông qua những thứ này tài sản, thử nghiệm đem những thế lực này cất giấu nhân thủ bước đi ra.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 Một khi Hỗn Nguyên Tông dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó một nhà trong đó, một nhà khác không cần làm cái gì, chỉ cần nổ sập U Minh Chi môn quằn mỏ, liền có thể gãy mất Hỗn Nguyên Tông truyền thừa 600 năm hai đại chủ cột một trong. Chớ nói chi là cái khác sản nghiệp. Dưới loại tình huống này, Hỗn Nguyên Tông muốn tiến một bước đối phó Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm phái, còn phải bản bạc ký hơn. Hỗn Nguyên Tông, Thái Nhất Điện. Lúc này Thái Nhất Điện bên trong, Hỗn Nguyên Tông ngoại trừ mấy vị tọa trấn tại U Minh Chi môn trong hầm không còn dám tùy tiện tự ý rời trưởng lão ngoài ra, tất cả cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Hứa Thế An, Hoàng Phụ Ưng, Hạ Bình Sinh, Khôn lãng, Thạch thiên địa, Trương Nguyên. Thân cảnh có tới 11 người, chỉ là Nhiễm Hải cầm thương thế quá nặng, trái tim bị một kiếm xuyên thủng, lại không có thể được đến kịp thời trị liệu, giờ phút này không cách nào có mặt trận này cao tầng nghị hội, từ đã đột phá đến ngưng cương cảnh Nhiễm Thanh Ti cùng Lục Luyện Tiêu hai cái vãn bối làm đại biểu, có mặt hội nghị. Lúc này, Hoàng phủ Dương ngay tại hồi báo Hôn Nguyên Tông lần hành động này tốn thất. Một vị phó tông chủ, một vị trưởng lão, 31 vị võ sư. Trong đó, ngưng cương võ sư 12 người, hoán huyết võ sư 13 người, luyện đặng võ sư 6 người. Ngưng Cương võ sư tổn thất so luyện tạng võ sư cũng nhiều, một mặt là bởi vì Hỗn Nguyên tông tác chiến trong tiểu đội luyện tạng võ sư tỷ lệ ít, một mặt khác là Thiên Hải Minh, Cựu cung kiếm phái thần cảnh truy sát lúc, chủ yếu để mắt tới chính là Ngưng Cương võ sư giết. Hoán huyết, luyện tạng võ sư, tự có chân vũ môn Ngưng Cương, hoán huyết võ sư xuất thủ đối phó. Hao tổn 30 mấy người, trọng thương 12 người, cơ hồ người người vết thương nhẹ. Loại tổn thất này, từ mười mấy năm trước Hỗn Nguyên tông đánh bại Đại Nhật kiếm tông, khiến cho Đại Nhật kiếm tông trốn xa ngàn dặm về sau, liền không còn có trải qua. Việc này, là ta người tông chủ này thất trách.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 Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta một tiến nhập Thiên Hải thị, tất cả gió thổi sớm động cũng tại địch nhân trong lòng bàn tay." Hoàng phủ Ưng trầm giọng nói, "Cuộc chiến hôm nay, hắn rất được tin tức không đối xứng chi hại, không chỉ Thiên Hải siêu cấp đô thị vọng, Huân Nguyên Tông nội bộ đồng dạng cần đại lực chỉnh đốn. Chân truyền đệ tử giai tầng, chấp sự giai tầng, tất nhiên tồn tại không ít chân vũ môn, thậm chí cả Thiên Hải minh ánh mắt." "Không tệ, ngoài ra, chúng ta đối Cựu Cung kiếm phái thẩm thấu có ít, điểm này cũng phải nâng lên quy hoạch, Đại Nhật kiếm tông bên trong chúng ta ẩn mấy cái ám tử, bọn hắn động tĩnh tay nắm không khó, nhưng Cựu Cung kiếm phái gió thổi có lay chúng ta đồng dạng không thể qua loa." biết người biết ta khả năng trăm trận trăm thắng. Thạch Thiên Địa gật đầu. Lúc trước Hỗn Nguyên Tông chỉ có Đại Nhật Kiếm Tông một cái địch nhân, tin tức phương diện coi trọng trình độ có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là hiện tại, nếu không biết rõ ràng động tĩnh của địch nhân, liền sẽ giống như lần này, địch nhân đều đánh tới cửa rồi, bọn hắn lại không biết chút nào. Muốn chỉnh đốn Thiên Hải thị cùng Hỗn Nguyên Tông nội bộ, cần mượn Vũ Hình Bộ chi lực, ta sẽ mở rộng Vũ Hình Bộ quy mô. Hứa Thế An nói, lưỡi khí một trận, ngoài ra, Thiên Hải Minh chúng ta cũng phải coi trọng, bọn hắn chỉ là lựa chọn chia thành tốc nhỏ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 cái nào một phương thế lực chém giết Thiên Hải Minh Dương nghiệt nhiều nhất, địa vị tối cao, ai liền có thể đạt được càng nhiều thị trường số định mức làm khen thưởng. không ổn. ngồi ngay ngắn ở trưởng lão trên ghế nhị trưởng lão mở miệng, cầm Thiên Hải Minh tài sản bàn thưởng bọn hắn, nhường bọn hắn đuổi theo giết Thiên Hải Minh Dương nghiệt. ý nghĩ cũng không tệ, nhưng là, chờ đến lúc đó lại sẽ tạo ra được một cái mới Thiên Hải Minh đi ra. không cần phải lo lắng xuất hiện loại hiện tượng này, Thiên Hải Minh sinh ra mấu chốt ở chỗ chúng ta cho dù, ở chỗ chúng ta hôn nguyên tông thiếu khuyết đối Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng thị trường số định mức bàn tay nắm. lần này, chúng ta hoàn toàn có thể tự mình ra trận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 Chuyện hôm nay rõ ràng là Chân Vũ môn lưu đồ đã lâu, chúng ta Thái Nguyên phong chỉ là may mắn gặp dịp phá vỡ âm lưu của bọn hắn, nếu không phải chúng ta khiến cho bọn hắn không thể không sớm phát tác, chờ qua cái mấy năm, Chân Vũ môn cùng Cựu cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chúng ta Hỗn Nguyên tông gặp phải nguy cơ đem càng thêm to lớn. Ngươi lại như thế nào biết ngươi mời được Thái thượng trưởng lão xuất thủ không phải để chúng ta Hỗn Nguyên tông bại lộ tại càng lớn trong nguy cấp? Hạ Bình Sinh nhìn xem Lục Luyện Tiêu, ngươi có thể biết, chúng ta Nguyên tông. Khô Hạ trưởng lão. Lúc này, thế an lên tiếng. Mà Hạ Bình Sinh cũng là phảng phất nghĩ tới điều gì, không nói nữa. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 183, đội ngũ. Hạ trưởng lão từ nhỏ nhìn xem Lôi trưởng lão lớn lên, nhìn nàng liền phảng phất xem mình nữa nhi, nàng gặp bất chắc, Hạ trưởng lão nhất thời thường tầm quá độ, có điều thất thố, "Lục Luyện Tiêu ngươi không cần để ở trong lòng, nói một chút ngươi ý nghĩ." Hứa Thế An An đuổi một câu. Lục Luyện Tiêu nhìn Hạ Bình Sinh liếc mắt. Vị trưởng lão này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 chúng ta chỉ cần bàn tay nắm cái này bình đài liền có thể bàn tay nắm thiên hải siêu cấp đô thị vòng quyền lên tiếng không ra mặt làm trọng tài theo lục luyện tiêu trình bày ý nghĩ này trong lòng mọi người tâm tình mâu thuẫn cuối cùng thoáng giảm đi một chút nếu quả thật có thể thông qua cái này bình đài đem võ đạo giới lực lượng toàn bộ chỉnh hợp bắt đầu nhường bọn hắn ra mặt tiêu diệt toàn bộ thiên hải mình cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp hoàng phủ đương đồng ý nói thiên hạ nốn nao đều là lợi lai like, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng có lẽ đến thần cảnh cấp độ đám võ giả sẽ cân nhắc tông môn chuyển thừa Văn hóa kéo dài các loại vấn đề, nhưng thần cảnh trở xuống võ sư, bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng trà trộn tại võ đạo giới chủ yếu vẫn là vì kiếm tiền. Lục luyện Tiêu nói, hơn phân nửa số võ sư càng đem võ quán xem như một phần nghề nghiệp, đem võ giả xem như một loại chức nghiệp, chỉ cần chúng ta có thể thành lập một phần tốt đẹp chế độ, một cái tốt đẹp sinh tồn hoàn cảnh, những võ giả này nếm đến chỗ tốt về sau, Thiên Hải Minh lại nghĩ ngóc đầu trở lại quấy gió nổi mưa, bọn hắn liền sẽ cái thứ nhất không đáp ứng. Lời nói này nhường hạ bình sinh, khuất lãng bọn người nghe được có chút không thoải mái. Võ giả, cùng thiên địa tranh mệnh, cùng vạn vật chiến liệt. Vì thể diện, Tôn Nghiêm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 Thái Nguyên Phong chính là ta hôn Nguyên Tông bốn phong một trong, gánh vác bồi dưỡng chân truyền đệ từ chức vị quan trọng, phong chủ chức hạ có thể đại diện 10 năm lâu, 3 năm chính là cực hạn. Lúc này, Hạ Bình sinh lên tiếng lần nữa, 3 năm sau như Thái Nguyên Phong không có thần cảnh sinh ra, dứt thoát từ trong trưởng lão hội chọn lựa một vị trưởng lão tiếp nhận phong chủ chức, ta hôn Nguyên Tông lại không phải là không, có đầy đủ thần cảnh có thể có thể chức trách lớn. Lời nói này, những người khác cũng là khẽ gật đầu. Thái Nguyên Phong phong chủ chức vụ bỏ chống 10 năm, sắp thực quá lâu một chút. Hạ trưởng lão, hứa thế an có chút không hiểu. Hạ Bình sinh ánh mắt liếc một cái lục lự tiêu, ngay sau đó ánh mắt cũng là rơi xuống Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An lập tức minh bạch cái gì, Hôn Nguyên Tông có hai vị trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài, trong đó tiểu bảng đệ nhị thượng quan kiếm tâm đều đã ngưng cương, không bao lâu liền có thể ngưng cương đại thành, tiếp xuống lại hoa 2, 3 năm mài giũa một chút cương khí, ngưng cương viên mãn, liền có thể mượn không minh dịch luyện khí hóa thần, bắt đầu xung kích thần cảnh. Ngược lại là tiểu bảng đệ nhất lục lự tiêu, nghe nói đoạn thời gian này tu hành cũng vô dụng tâm, thường thường chạy xuống núi, phân tâm hắn chú ý, Hạ Bình sinh trưởng lão đoán chừng biết điều này, dùng cái này 3 năm kỳ hạn cho hắn một chút áp lực. Nhường hắn thành thành thật thật trợ ở trên núi tu luyện, thật sớm thành tựu thần cảnh cũng là vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Việc khác xong cùng Nhiễm Hải cầm Phong chủ hảo hảo giải thích một chút, tin tưởng nàng cũng có thể lý giải hắn Dụng Tâm lương khổ cũng giúp đỡ ủng hộ. Thời gian 3 năm lục luyện tiêu thành thần cảnh hy vọng không lớn, nhưng chỉ cần hắn khắc khổ tu luyện đem thực lực chồng lên đi, bọn hắn đến lúc đó lại tìm lý do kéo dài 3 năm kỳ hạn không được sao. Vậy liền như hạ trưởng lão lời nói, lấy 3 năm làm hạn định đi. Hứa Thế nói. Sau đó đám người lại lần nữa thương nghị lên cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông vấn đề. Một lát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 ta đi phụ trách đi." Hạ Bình xin nói. Hứa Thế An nhìn nhị trưởng lão liếc mắt, hắn biết đến nội tình so những phong chủ này, phó tông chủ, các trưởng lão lại muốn thêm ra không ít, hắn đi. Đúng là nhân tuyển tốt nhất, làm phiên nhị trưởng lão." Hứa Thế An nói, định ra nhạc dạo, vậy liền quyết định như vậy, tiếp xuống mấy tháng nhiệm vụ chúng ta điểm ba bước tiến hành, thứ nhất liên lạc Ly Giang kiếm phái, thứ hai tiêu diệt toàn bộ Thiên Hải Minh, thứ ba triệu tập nhân thủ, gây dựng lại chiến đội, là tương lai khả năng đến đại chiến để chuẩn bị." Từng vị phong chủ, trưởng lão nhao nhao gật đầu. Hội nghị đến tận đây, kiện tại đoạn. Tại mọi người lúc rời đi. Hoàng phủ đương tìm được Lục luyện tiêu, như lời ngươi nói bình đài một chuyện mau chóng xuất ra cái phương ăn đến, miễn cho thời gian cách càng lâu, Thiên Hải Minh người giấu càng sâu. Ta Minh Bạch, Lục luyện tiêu gật đầu, ngay lập tức hai người cùng rời đi chủ mạch. Sư đệ, trên thực tế ngươi không cần thiết tiếp nhận chuyện này, muốn đem chuyện này xử lý tốt sợ là cần thời gian mấy tháng, cái này thời gian mấy tháng ngươi như ở trên núi dốc lòng tu luyện đều đã có thể hoàn huyết viên mãn, là ngừng cương làm chuẩn bị. Nhiệm Thanh tí nói, chuyện này nhất định phải có người đi làm, ta đi làm, so những người khác thích hợp hơn. Lục luyện tiêu nói. Thiên Hải Minh ngũ đại môn phái chia thành tốt nhỏ rút lui, lưu lại tài sản cỡ nào khổng lồ, tuyệt đối là số hàng mấy chục tỷ. Cái này đến chục tỷ tài sản bên trong, dù là hắn chia lại trong đó một số nhỏ, chí ít cũng là mấy ức. Tiền của hắn, vì Ra Eo đã đánh tới vạn hoa truyền thông cùng thiên trạch số cư trên số tài khoản, hiện tại toàn bộ tài sản của hắn cộng lại chỉ có 7 chữ số. Chuyện này với hắn tương lai ca khúc mở rộng cực kỳ bất lợi, hắn lại nghĩ thu hoạch được tài chính, chỉ có thể đem ánh mắt tập trung đến cái này trên bình này. Chúng ta hôn nguyên tông, tu vi võ đạo mới là hết thảy lần này gặp phải tập kích chính là ví dụ tốt nhất tại Thái Thượng trưởng lão chưa từng rời núi lúc, Tông môn bốn bề thọ địch ngẫu nhiên muốn tổn thất nặng nề có thể theo Thái Thượng trưởng lão hiện thân hết thể yêu ma quỷ quái đều tan thành mây khói Đại Nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái ngũ đại thần cảnh bốn chết một cầm ngươi là chúng ta huân nguyên tông trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài tương lai có hy vọng có thể đạt tới giống như Thái Thượng trưởng lão cảnh giới bởi vậy ta biết Lục luyện tiêu nói có thể trong lòng của hắn lại có chút thở dài trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài hắn cũng muốn trở thành dạng này người cực kỳ hiển nhiên hắn không phải theo hắn cho đến nay tiên thiên luyện khí thuật cũng mới ở vào đệ nhị trọng liền có thể nhìn ra một hai hiện nay nhiễm hải cầm bọn người là cho là hắn tu luyện không chăm chú suốt ngày chạy xuống núi cũng chưa nghi ngờ nhưng nếu hắn ở trên núi bế quan một hai năm tiên thiên luyện khí thuật vẫn không có nửa điểm tiến cảnh lúc hắn cái này trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài chỉ sợ cũng muốn không giả bộ được lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh ti rất mau trở lại đến thái nguyên phong bởi vì phong chủ nhiễm hải cầm trọng thương thái nguyên phong trên khí phân có chút kiềm chế lục luyện tiêu ý thức được điều này trong lòng có một chút ý nghĩ nhưng vẫn là tới trước viện lạng xem nhìn một cái nhiễm hải cầm chờ đợi không đến một phút Nhậm Hải cầm đem Lục Luyện Tiêu chạy ra, liền lưu lại Nhậm Thanh Ti hiểu rõ chủ mạch hội nghị tình huống. Thái Nguyên Phong, Lục Luyện Tiêu ra việt tử. Thái Nguyên Phong, hắn mới vừa vào phong lúc ngưng cưng võ giả liền có 4 cái, đi qua 3 năm, càng là tăng trưởng đến 6 người. Đến nơi Hoá Huyết, luyện tạng võ sư, càng là có 39 người nhiều. Đây là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng, tổ hợp một chút cũng tương đương với 2 chi chính quy tắc chiến tiểu đội. Bởi vì Tưởng Phong Vân, Trương Chi Chân hai người cũng đã xuống núi, Lục Luyện Tiêu tìm được phương tiêu tiêu. Sau một tiếng, tại Hôn Nguyên Tông dưới núi tiểu trấn một cái quán rượu, Lục Luyện Tiêu gặp được Tưởng Phong Vân, Trương Chi Chân hai người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 lần gặp gỡ ngắn ngủi này lục luyện tiêu cùng tưởng phong vân trương chi chân hai người hàn huyên hơn 2 giờ cuối cùng hai người thống khoái đáp ứng hiệp trợ lục luyện tiêu trở thành bình đại người quản lý một thành viên làm ngưng cương đại thành cương giả thực lực của hai người không thể nghi ngờ nhất là tưởng phong vân hôn nguyên bảng đại bảng nổi danh đối đầu bình thường ngưng cương sợ là có thể lấy một đi ba vệ sơn hà bọn người so với hắn đến đều muốn kém một bậc lại thêm hắn chấp trưởng phong vân hội nhiều năm giao thiệp rộng rãi rất dễ dàng liền có thể kéo thuộc về đội ngũ của mình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 Cùng Tưởng Phong Vân, Trương Chi chân phân biệt về sau, Lục luyện tiêu nhận được thạch lôi đánh tới điện thoại. "Lục chân truyền, ta không nghĩ tới chân vũ môn đối ảnh thị thành hạng mục xuất thủ lại là một cái to lớn như vậy bố cục, cuối cùng còn có thể dẫn đến Hỗn Nguyên tông thần cảnh cao nhân bỏ mình. Ta, ta có tội a." Trong giọng nói của hắn tràn đầy hoảng loạn. Lần này nhận tội nuốt luận, một phần là thật lòng mang ngày nấy, một bộ phận khác là bị dọa đến. Hôn Nguyên tông vì giúp Vạn Hoa truyền thông xử lý ảnh thị thành hạ mục một chuyện hao tổn hai đại thần cảnh, mười mấy cái võ sư, tổn thất này khổng lồ biết bao. Một phần Vạn Nguyên tông hủy diệt chân vũ môn, thiên hải minh không đủ còn muốn giận chó đánh mèo những người khác, Vạn Hoa truyền thông đứng núi chịu sào, bởi vậy tại kinh lịch đã hơn nửa ngày hoảng sợ về sau, hắn vẫn là chủ động đánh tới cú điện thoại này. Lục Luyện Tiêu cũng là minh bạch thạch lỗi cú điện thoại này ý tứ, hắn cũng không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói, chuyện này, Trần Vũ môn hủy diệt, Thiên Hải Minh giải tán cũng không phải là một cái kết thúc, bất quá, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp thay các người Vạn Hoa truyền thông xử lý kiện bên trong cầm đi ra, không cho tông môn một chút bất lợi ngôn luận cùng quyết định liên lụy đến các người Vạn Hoa truyền thông trên thân. Đa tạ Lục chân truyền. Đa tạ Lục chân truyền. Ngươi không cần cảm ơn ta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 Thạch Lỗi cúp điện thoại, như chốt được gánh nặng thở dài một hơi. Tại hắn phía trước, từng vị thành viên hội đồng quản trị thần sắc khẩn trương cùng đợi hắn trả lời chắc chắn. Bởi vì Vạn Hoa truyền thông sự tình, Hôn Nguyên Tông gây hai vị thần cảnh, hơn 10 vị võ sư, mà chiếm cứ Thiên Hải thị mười mấy năm lâu bá chủ Chân Vũ môn, càng là Hôi Phi Yên Diệt, ngay tiếp theo Chân Vũ môn vừa mới thành lập không lâu thanh thế thật lớn Thiên Hải Minh cũng là tan thành mây khói. Trong lúc đó chết nghe nói có hơn trăm người. Động tĩnh này, quá rõ người. Cái này cũng là bọn hắn tụ ở chỗ này thảo luận nguyên nhân. Nhìn thấy Thạch Lỗi cúp điện thoại, một vị đồng sự không kịp chờ đợi nói, "Chủ tịch, thế nào?" Hôn Nguyên Tông bên kia nói như thế nào? Trận này tẩy bài toàn bộ Thiên Hải đô thị vòng năm tòa thành thị võ đạo giới dung chuyển, chúng ta Vạn Hoa truyền thông sẽ không bị lan đến a. Lục Chân Truyền nguyện ý nghĩ biện pháp đem chúng ta Vạn Hoa truyền thông theo trận này dung chuyển bên trong cầm đi ra. Thạch Lôi nói, hít sâu một hơi, ta biết Lục Chân Truyền là người, hắn đã nói có biện pháp, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Quá tốt rồi. Vị này đồng sự nhịn không được hoan hô bắt đầu, Hôn Nguyên Tông quả nhiên nhân nghĩa. Loại sự tình này muốn xuống trên người chân vũ môn, đừng nói tổn thất thần cảnh, coi như tổn thất một hai cái ngưng cương trưởng lão, bọn hắn cũng tất nhiên tại chúng ta Vạn Hoa truyền thông trên thân cắn xuống một miếng thì đến. Thật không hổ là hôn Nguyên Tông, quả nhiên là đại tông khí độ, chúng ta lựa chọn hợp tác với hôn Nguyên Tông thật sự là lại chính xác bất quá lựa chọn. Một vị khác đồng sự cũng là đi theo phụ họa. Lục Chân truyền nguyện ý thay chúng ta tại hôn Nguyên Tông của nhau, chúng ta cũng là không được phép nhường Lục Chân truyền thất vọng, muốn để hắn thấy rõ ràng chúng ta Vạn Hoa truyền thông tác dụng cùng giá trị, vừa lúc Lục Chân truyền trước đây không lâu phó thác chúng ta Vạn Hoa truyền thông, để chúng ta hảo hảo thay hắn tuyên truyền hắn album, vừa mới càng là chọn nói một chút việc này, chúng ta nhất định phải đối với chuyện này làm ra xinh đẹp thành tích, có qua có lại. Nhường lục Chân truyền hài lòng. Thạch Lỗi nghiêm nghị nói ra, Ta sẽ liên lạc cái khác truyền thông công ty, cũng tư nhân ủng hộ 10000 vạn tài chính. Là Lục Chân truyền album mới tiến hành tuyên truyền. Mấy vị khác đồng sứ nghe, liên nhau, 10 điểm tức thời nói, hẳn là, hẳn là, ta cũng nguyện ý ra 5000 vạn, thay Lục Chân truyền tuyên truyền album, biểu thị đối hắn cảm tạ. Ta cũng ra 4000 vạn. Trên tay của ta trong lúc nhất thời gom góp không ra nhiều tiền mặt như vậy, nhưng cũng nguyện ý xuất ra 3000 vạn để diễn tả một chút tâm ý. Những đồng nghiệp khác nhóm nhau nhau phụ họa. Rất nhanh, vậy mà đã mộ tập vượt qua 3 ức tài chính. Có thể tưởng tượng là cái này đẳng đẳng ba ước tài chính đầu nhập đối lục luyện tiêu album mới tuyên bố trong hoạt động về sau sẽ mang đến cỡ nào to lớn tiếng vọng. Vạn Hoa truyền thông sự tình lục luyện tiêu cũng không cảm kích. Hắn giờ phút này đã về tới Thái Nguyên Phong bên trong, viết lấy Thiên Hải thị võ đạo bình đài kế hoạch phương án. Ngay kế tiếp, hắn liền dẫn phần này kỹ càng phương án tiến về Hỗn Nguyên tông chủ mạch, cùng Hứa Thế An, Hoàng phủ Dương thảo luận bắt đầu. Hứa Thế An nhìn xem lục luyện tiêu lấy ra chế độ, thoáng bổ sung một chút chi tiết, rất nhanh lấy Hỗn Nguyên tông tông chủ thân phận đem đạo mệnh lệnh này hạ đạt, cũng thông qua ngoại vi đệ tử, phụ thuộc tông môn đem tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Hải đô thị vọng.